Chu Thủy Liên uống xong cháo, Liên cầm lấy từ hộ sĩ đài mượn tới kim chỉ, bắt đầu đem cũ nát tã phùng lên, như vậy lót ở một tiểu hoa dưới thân, cũng không cần luôn là ướt nhẹp khăn trải giường. Như thế nào là thịt? Tú, ngươi từ đâu ra tiền? Chu Thủy Liên ngửi được mùi hương, Định Nhãn vừa thấy, phát hiện trên tủ đầu giường bãi thế, nhưng là ăn Tết đều không nhất định có thể ăn đến thịt kho tàu, nàng hoang sợ, sắc mặt biến rất khó xem. Chu Thủy Liên một phen kéo lại một tú, Vội vàng nhỏ giọng nói: "Tú, nương biết chúng ta đã thật lâu không ăn qua thịt, nương xin lỗi người, tuy rằng nhà chúng ta nghèo, chính là trộm cắp sự tình, ta cũng không thể đi làm. Này thịt ngươi là từ đâu nó tới? Nương đi cho nhân gia nhận sai." Nhìn Chu Thủy Liên sốt ruột bộ dáng, một tú trong lòng thăng ra một cổ ấm áp, cái này nương cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá yếu. "Nương, ngươi đem ta tưởng thành gì người? Này thịt là ta mua. Ngươi mua?" Ngươi từ đâu ra tiền? Chu Thủy Liên vừa nghe thì không phải trộm, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chính là, đống nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì, không dám tin tưởng nhìn về phía Mục Tú, mãn nhãn đều là đau lòng, "Tú, ngươi trộm ai tiền?" "Mục Tú?" "Nương, ngươi đừng đoán mò, ta cho ngươi nói, mấy ngày trước ta nấu cơm cho ngươi khi Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên hoảng một đầu mồ hôi, nàng chạy nhanh đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều giải thích một lần." Lục Gia Gia nói, "Chúng ta ăn hắn đều bao, đây là Lục Gia Gia cấp tiền công, nương, ngươi xem." Mục Tú giải thích xong sau, lại từ bên trong quần áo lấy ra còn thừa tiền, đưa cho Chu Thủy Liên. "Muội muội tiền thuốc men 20, ta đã bổ giao lên rồi, nơi này còn có 16 đồng tiền, nếu ngày mai muội muội không cần mua huyết nói, này đó tiền cũng đủ chống đỡ đến cha tới." "Thiên a, này Lục gia nên nhiều có tiền, cho ngươi như vậy nhiều tiền." Chu Thủy Liên không thể tin được nhìn trên tay tiền, đây chính là một số tiền khổng lồ, trừ bỏ cấp tiểu nữ nhi xem bệnh, mượn chút tiền ấy ở ngoài, đây là nàng lần thứ hai sở nhiều như vậy tiền. "Hư, nhỏ giọng Điểm Nhi, nhân gia lục gia gia là đáng thương chúng ta, mới cho như vậy cao tiền công, nhân gia trong nhà không kém tiền, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khắp nơi loạn giảng, cấp lục gia gia rước lấy cái gì phiền toái." Mục Tú sắc mặt ngưng trọng công đạo Chu Thủy Liên, Chu Thủy Liên tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng, vội vàng che miệng lại, không nói, ta không nói. Kia nhanh ăn cơm đi. Mộc Tú biết mưu thân nhất gan, hù dọa một chút, nàng liền sẽ không hỏi nhiều. Chu Thủy Liên ngoan ngoãn ngồi xuống, cùng Mộc Tú cùng nhau ăn xong rồi cơm. Còn không quên dặn dò nói, Tú, về sau ngươi phải hảo hảo đi chiếu cố ngươi lục gia gia, nhân gia đối chúng ta hảo, chúng ta phải nhớ đến cảm ơn. Vậy ngươi cũng muốn đáp ứng ta, hảo hảo ăn cơm. bằng không, ngươi nếu là quá mệt nhọc, ngã xuống, muội muội đã có thể không có người chiếu cố. Mục Tú kẹp lên một khối thịt kho tàu, bỏ vào chu thủy liên trong chén. "Hảo, ngươi cũng ăn nhiều một chút, nương nếm thử là được." Nương Mục Tú cố ý lánh hạ mặt. "Hành, ta ăn, ta ăn." Chu Thủy Liên tối đầu ăn cơm, trong lòng lại dâng lên nồng đậm vui mừng. Nữ nhi trưởng thành, còn như thế chí kỳ. Liên ở hai mẹ con chính ăn vui vẻ thời điểm, hai hào dường bồi hộ mẫu thân cũng đánh hảo đồ ăn, nàng ở cửa phòng bệnh đã nghe tới rồi thoán mũi mùi hương, đi vào phòng bệnh, nhìn đến chú Thủy Liên mẹ con chính vây ở một chỗ ăn một đại mâm mạo nhiệt khí thịt kho tàu, lập tức mắt đều trừng thẳng. Này đối nhi mẹ con không phải buổi sáng còn nói không có tiền giao nằm viện phí, như thế nào liền này trong chốc lát công phu, liền thịt kho tàu đều ăn lên, tấm tắc, lớn như vậy một mâm. Ít nhất cũng đến một cân thịt mới chiêu ra tới. Lý Nguyệt Như suy tư gì bưng chính mình đánh đồ ăn đưa cho mới vừa tỉnh ngủ nhi tử Tiểu Cương. Tiểu mới vừa một tỉnh ngủ đã nghe tới rồi thịt mùi hương, hắn cho rằng Lý Nguyệt cho hắn đánh thịt, vẻ mặt chờ mong tiếp nhận chén, tiếp nhận lại nhìn đến chính là mướp hương xào trứng gà, hắn đầu hướng tới bốn phía nhìn hạ, nhìn đến cách vách ba hào giường đang ở ăn như vậy một đại bàn sáng bóng lượng thịt kho tàu, tiểu mới vừa nuốt nuốt nước miếng. Đẩy ra bát cơm đối với Lý Nguyệt nói: "Mẹ, ta muốn ăn thịt, ta không ăn cái này." "Ngoan, nơi này có trứng gà, trứng gà cũng ăn ngon." Lý Nguyệt vội vàng hống Tiểu Cương, lại đem bát cơm đẩy qua đi. "Không ăn không ăn, ta không cần ăn trứng gà, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt." Tiểu mới vừa rốt cuộc chỉ là cái 4 tuổi hài tử, hắn hiện tại một lòng một dạ chính là muốn ăn thịt, nghe được chính mình yêu cầu bị cự tuyệt, một cái tắt chụp qua đi cầm chén cấp đánh nghiêng. Mưa hương sǎo trứng gà còn năm chắc hạ cái cơm tất cả đều rơi tại trên mặt đất. Bang Lý Nguyệt một bạt tay liền dẹp đường tiểu mới vừa trên mặt, sau đó chạy nhanh ngồi xổm xuống, xuống, dùng tay đem trên mặt đất đồ ăn hướng trong chén lay, tiểu mới vừa thịt không ăn đến miệng, lại bị đánh một bạt tay, lập tức thương tâm gào khóc lên. Lý Nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Tiểu mới vừa phụ thân Dương Vĩ ở tiểu Cương Cương nằm viện thời điểm, cùng người thay đổi bàn tới chiếu cô hài tử. Một thú bọn họ mới vừa trụ tiến vào thời điểm, tiểu mới vừa gãy xương đã ổn định, liền dựa dưỡng. Dương Vĩ liền chạy nhanh hồi nông nghiệp cục đi làm, đã nhiều ngày vội vàng còn thiếu hạ ban, mãi cho đến hôm nay mới rút ra không tới, chạy nhanh liền tới bệnh viện xem nhà mình nhi tử, kết quả liền nhìn đến nhi tử đỉnh xương đỏ mặt, khóc hảo không thương tâm. Hắn cũng quá đập hư đồ vật, trứng gà cơm đều ném trên mặt đất. Lý Nguyệt không có công tác, cho nên tổng cảm thấy thấp Dương Vĩ một đầu. Nhìn đến Dương Vĩ tức giận, nàng chạy nhanh giải thích nói. Ba ba, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt kho tàu. Tiểu mới vừa khóc dối tinh dối mụ chỉ vào một tú bên kia. Trưng hai mươi bảy trộm tiền. Ta nhi tử muốn ăn thịt, ngươi cho hắn mua chút là được, ta cho ngươi tiền đâu. Dương Vĩ nghe được tiểu mới vừa là bởi vì chuyện này bị đánh, hắn phi thường bất mãn, tiểu mới vừa chính là trong nhà duy nhất nhi tử, hắn kiếm tiền không đều là vì này một cái nhi tử. Nhi tử không phải muốn ăn thịt, lại không phải ăn không nổi. Lý Nguyệt tức khắc chợt dạ, ngày hôm qua nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ tới hỏi nàng vay tiền, nàng liền đem tiền mượn cho nhà mẹ đẻ đệ đệ, việc này cũng không thể làm Dương Vĩ biết, vốn định nói tiểu mới vừa nằm viện hoa rớt, chính là hiện giờ lại bị Dương Vĩ bắt tại chuyện, nàng trong lòng có chút luống cuống. Ta đi thời điểm lưu tiền, còn thừa nhiều ít? Dương Vĩ gắt gao truy vấn. Đón Dương Vĩ mang theo tản nhận ánh mắt, Lý Nguyệt cả người run lên, nàng nhìn đang theo Chu Thủy Liên cùng nhau vùi đầu ăn cơm một thú, đương nhiên trong lòng có một biện pháp tốt. A, tiền của ta đâu? Rõ ràng buổi sáng còn ở nơi này. Lý Nguyệt hét lên lên. Lý Nguyệt bàn tay đến tủ đầu giường trong ngăn kéo, sơ soạn một vòng, sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng đem ngăn kéo rút ra, bên trong rút ra tới mấy chương thư phí danh sách, khắc cái gì đều không có. Có phải hay không ngươi phóng nơi khác? Quên mất. Một hào giường bồi hộ mẫu thân ở một bên nói, "Không có khả năng, ta liền đi ra ngoài mua giờ cơm, thuận tay đem tiền phóng tới trong ngăn kéo, nghĩ nơi này cũng không người ngoài, ai ngờ đến." Thế nhưng có an trộm. Lý Nguyệt tiếp tục kêu la, "Buổi sáng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, ta vẫn luôn mang theo nhi tử ở bên ngoài tản bộ, người sau khi trở về chúng ta mới trở về, tuyệt đối không phải chúng ta lấy." Một hào Dương ngồi hổ mẫu thân chạy nhanh phủ sạch chính mình hiềm nghi. Lý Nguyệt, ngươi lại cho ta hảo hảo tìm xem, rốt cuộc ném bao nhiêu tiền? Dương Vĩ nghe Lý Nguyệt nói tiền ném, hắn trên đầu gân xanh đều toát ra tới. Người cấp 50 đồng tiền, này không, trừ bỏ giao nằm viện phí còn có hai ngày này ăn cơm hoa 20 đồng tiền, còn có 30 đồng tiền đều ném a. Lý Nguyệt nghĩ đến Dương Vĩ nắm tay, nàng không khỏi thật sự rất xuống nước mắt tới. 30 đồng tiền. Ngươi nhanh lên nhi cho ta tìm, ngươi lẻ phá cửa đàn bà, tìm không thấy ta đánh chết ngươi." Dương Vĩ ở nông nghiệp cục cũng coi như thượng một cái tiểu lãnh đạo, một tháng tiền lương cũng mới 40 đồng tiền, liền kém như vậy không nhiều lắm một tháng tiền lương bị trộm, hắn cũng là thực đau lòng. Nơi này ban ngày trừ bỏ tiểu Cương, chính là các nàng hai mẹ con ở chỗ này. Lý Nguyệt đột nhiên chỉ vào Chu Thủy Liên mẹ con, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ. Mục tư tử Lý Nguyệt bắt đầu nói tiền ném, liền cảm thấy Lý Nguyệt không có hảo tâm, quả thực, Lý Nguyệt không có hảo ý. Đại muội tử a, ta vẫn luôn tỉnh ở, không thấy được có người ngoài tiến vào. Chu Thủy Liên nhìn đến Lý Nguyệt chỉ vào các nàng, nàng còn tưởng rằng Lý Nguyệt dò hỏi có hay không người tiến vào quá, chút nào không ý thức được Lý Nguyệt ý tứ chính là các nàng là ăn trộm. Phi, đừng suỵ minh bạch đương hồ đồ, này tiền khẳng định là các ngươi trộm. Lý Nguyệt rứt khoát trực tiếp xé rách mặt, đối với Chu Thủy Liên chính là xỉ một tiếng kinh miệt. "Cái gì? Đại muội tử, ngươi đừng. Ngươi đừng nói bậy, chúng ta đều là thanh thanh bạch bạch người, như thế nào? Như thế nào sẽ làm loại sự tình này?" Chu Thủy Liên nghe được Lý Nguyệt nói nhà mình là ăn trộm, khi nói chuyện thanh âm đều run lên lên. "Ngày hôm qua buổi sáng các ngươi còn đang nói không có tiền giao nằm viện phí, lúc này mới không đến một ngày thời gian, Thì khò tàu đều ăn thượng, đừng nói cho ta, đây là các ngươi già cửa nhặt được tiền. Lý Nguyệt tuy rằng không biết Ba Hảo Dương đã xẻ ra cái gì, nhưng là chỉ bằng các nàng lăn mặc chi phí cùng ngày thường Chu Thủy Liên không dám gây chuyện bộ dáng, liền biết nhà này dễ khi dễ. Tuy rằng cái kia tiểu cô nương luôn là nhanh mồm giảo miệng, nhưng là tiểu hài tử luôn là không biết trời cao đất dày, vừa vặn sân cơ hội này, hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng. Tốt nhất còn có thể lại phải về tới 30 đồng tiền, như vậy nàng liền kiếm lời. Nghĩ đến đây, Lý Nguyệt biểu diễn càng thêm ra sức. Dương Vĩ, ngươi mau chút đi tìm hộ sĩ, nói này phòng bệnh có ăn trộm, ta nhìn các nàng. Dương Vĩ nghe được Lý Nguyệt lời nói, cũng là đã nhận định Chu Thủy Liên mẹ con chính là ăn trộm, hắn vài bước liền vượt tới cửa, hướng về phía hộ sĩ Đài hô lên. Hộ sĩ, hộ sĩ, mau tới, nơi này có ăn trộm. Giương vị to lớn vang dội thanh nghiêm ở toàn bộ hành lang vang lên. Nghe được có án trộm, hộ sĩ chạm các hộ sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, y tá trưởng liền dẫn đầu hướng tới bên này lại đây, mà khắp phòng bệnh cũng có người nhô đầu ra, chiều bên này trông lại càng có một ít ai xem náo nhiệt, trực tiếp liền chạy tới đứng ở cửa, rôi đầu trông triệu biên xem án trộm ở nơi nào. Y tá trưởng đi vào phòng bệnh sau, nhìn thoáng qua phòng nội, cũng không có người ngoài. Nàng hướng tới Dương Vi dò hỏi: "Hộ sĩ đồng chí, nàng chính là ăn trộm? Chúng ta hái nhân đặt ở trong ngăn kéo tiền." Dương Vi vẻ mặt hung tướng chỉ vào Chu Thủy Liên: "Ta không có trộm. Người đây là khi dễ người." Chu Thủy Liên nhìn một đống người đều nhìn chằm chằm nàng xem, tức khắc chân tay luống cuống lên. Lục Nguyên tới rồi bệnh viện, hướng Lục Niệm Đông phòng bệnh đi đến thời điểm, liền nhìn đến phía trước một cái ngoài phòng bệnh, tệ không ít người. kia không phải cái kia mục tú trụ phòng bệnh sao? Lục Nguyên mày nhăn, cũng thấu tiếng lên đi, tuy rằng Lục Nguyên chỉ có 17 tuổi, nhưng là thân cao lại sớm đã có 180, hắn đứng ở phía sau, không hề ngăn cản liền thấy được phòng bệnh hết thảy, hắn mới vừa đứng vững, liền nghe được mục tú thanh âm. Ngươi nói chúng ta trộm các ngươi tiền, có cái gì chứng cứ? Mục tú nhưng thật ra không đội không cáo, Tâm Bình khí hòa nhìn Lý Nguyệt đối mắt hỏi ngược lại. Đây là chứng cứ? Lý Nguyệt chỉ vào chu thủy liên trên tủ đầu giường thịt kho tàu. "Còn không phải là một mâm thì sao? Nay thịt còn có thể nhìn ra tới cái gì đa dạng tới? Vây xem người chung có người nói nói. Như thế nào? Ăn cái thịt, ngươi liền mắt thèm. Nói chúng ta là ăn trộm." Mục Tú trong giọng nói tràn ngập trào phúng. "Phi, đoàn người Bình phân xử, liền xem các nàng này keo kiệt dạng, ngày hôm qua còn đang nói không có tiền giao phí." Hôm nay liền lộng như vậy một đại mâm thịt kho tàu, nương hai còn liền cơm kẻ ăn ngon lành, nếu không phải trộm tiền của ta, các nàng từ nào làm cho tiền? Lý Nguyệt Cang nói càng hung hái, liên nàng chính mình trong lòng đều có chút tín tưởng, chính mình tiền không có mượn cấp đệ đệ mà là thật sự bị trước mắt này đối nhi mẹ con trộm đi. Nay tiền là Chu Thủy Liên bội vàng liền phải giải thích, nhưng là lại bị Mục Tú đánh gãy. Chúng ta tiền từ đâu tới đây, không cần cùng ngươi hội báo đi, tóm lại Chúng ta không có bắt ngươi tiền, nếu ngươi một hai phải nói chúng ta cầm, vậy lấy ra cụ thể chứng cứ tới." Mục Tú để cao thanh âm, không chút nào sợ hãi nói. Mục Tú không nghĩ xả ra lục niệm đông tới, nàng không trộm chính là không trộm, không cần thiết cùng các nàng giải thích quá nhiều. "Ông trời à, kia chính là ta nhi tử xem bệnh tiền a, liền như vậy bị không biết xấu hổ đồ đê tiện trộm đi mua thịt ăn, này thịt ăn cũng không chê năng nữa a, hạ tam lạm đồ đê tiện a." Trẻ không được hài tử vừa sinh ra phải bệnh, đây đều là báo ứng a." Lý Nguyệt dứt khoát trực tiếp ngồi ở mép giường biên, vỗ tủ đầu giường bắt đầu gào khan. "Chương 28 trộm tiền hai." Chu Thủy Liên bốn dĩ liền vì một tiểu hoa bệnh lo lắng suốt ruột, nghe được Lý Nguyệt nói như vậy, nàng khí cả người luận run, hàm răng đều ở ha ha ha vang. Mộc Túc cũng là khí muốn nổ mạnh, tục ngữ nói đánh người không vả mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, Lý Nguyệt lời này chính là hướng tới Chu Thủy Liên ngực cắm đao, này quả thực là không hề điểm mấu chốt. Vị này người nhà, nếu ngươi có chứng cứ liền lấy ra tới, không có chứng cứ nói, người khác ăn đốn thịt, cũng không nhất định là ăn trộm." Ý y tá trưởng lúc này mở miệng nói. "Người khác nghèo như thế nào, nghèo liền không thể ăn thịt. Đúng vậy, có phải hay không này, bệnh viện ai ăn cái tốt, kia đều là trộm nhà các ngươi tiền mua." Vây xem người cũng nghị luận sôi nổi. Lầu 3 là nhi khoa phòng bệnh, ở bên trong ở cơ bản đều là hài tử sinh bệnh, vừa rồi Lý Nguyệt nói là đánh ngã một tảng lớn người, bởi vậy, mọi người đều đối Lý Nguyệt nói chuyện không khách khí lên. "Hộ sĩ đồng chí, ngươi lây là thiên vị. Nay tiên là ở bệnh viện vức. Nếu các ngươi không hỗ trợ tìm trở về, chúng ta đây cũng không có tiền gia phí, chúng ta cũng thiếu phí." Lý Nguyệt nhìn y tá trưởng không tính toán quản việc này, nàng liền bắt đầu cản quấy lên. Ngươi người này như thế nào không nói đạo lý? Bệnh viện phí dụng là một ngày một kết, nếu không trước phí, kia kê tiếp trị liệu liền hết thể đình chỉ. Ý dĩ tá trưởng nghiêm túc nói. Các người chính là thiên vị. Dựa vào cái gì các nàng ra liền có thể thiếu phí, nhà của chúng ta liền không được. Các người có phải hay không thu nàng cái gì chỗ tốt? Lý Nguyệt chỉ vào chu Thủy Liên, tức giận nói. Ai nói các nàng thiếu phí? Ý dĩ tá trưởng vẻ mặt kỳ quái. Ngày hôm qua các nàng còn đang nói không có tiền trước phí, muốn đi bác sĩ văn phòng cầu bác sĩ trước thiếu phí dụng, sau lại trở về nói bác sĩ đồng ý, ta nghe được rành mạch, rõ ràng, dù sao ta mặc kệ, chúng ta tiền bị trộm, ta hiện tại không có tiền giao nằm viện phí. Lý Nguyệt đôi tay ôm ở trước ngực, càng cao cao giơ lên tới nhìn Y Lý tá trưởng. Y Lý tá trưởng nhìn vây xem người bệnh người nhà nhóm đều bắt đầu ở khe khẽ nói nhỏ, không khỏi đề cao thanh âm nói. Ba hào giường người bệnh không có thiếu phí, các nàng vẫn luôn là đúng hạn trước phí, nếu không tin, liền tra nằm viện danh sách, vị này người nhà, không biết ngươi nói các nàng thiếu phí sự tình là chuyện gì xảy ra. Đây là chúng ta nằm viện danh sách cùng trước phí đơn tử, không có một ngày khất nợ. Chu Thủy Liên vừa rồi ở mục tú đem tiền cho nàng khi, đã nói nằm viện phí dụng toàn bộ giao nộp sự tình, nàng lúc này mở ra chính mình tủ đầu giường, đem nằm viện danh sách biên lai đều đem ra. Ngươi, các ngươi, các ngươi nhất định là trộm tiền của ta, lúc này mới đi đem nằm viện phí đều giao. Lý Nguyệt còn ở làm cuối cùng giãy rựa. Các ngươi đừng nói nhảm nữa, mau đem trộm chúng ta tiền lấy ra tới, bằng không ta muốn các ngươi đẹp. Dương Vĩ nhìn chính mình thê tử rơi xuống hạ phòng, hắn cũng cảm thấy là Chu Thủy Liên trộm nhà mình tiền, bằng không liền nhìn các nàng mẹ con này phó nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, thế nhưng còn ăn cơm kẻ cùng thịt kho tàu. Vậy báo nguy đi. Hệ đã trưởng mắt thấy sự tình càng nháo càng lớn, nàng ý bảo buổi chính mình hộ sĩ đi báo nguy. Vừa nghe đến muốn báo nguy, Lý Nguyệt có chút trở dạ, chính là nhìn đến Dương Vĩ đầy mặt giữ tận bộ dáng, nàng lại lùi bước, cảnh sát cũng sẽ không đánh nàng, mà Dương Vĩ nếu là đã biết tiền là cho nàng đệ đệ, nhất định sẽ đánh chết nàng. Không cần báo nguy, các nàng tiền là ta cấp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lục niệm Đông thanh âm. Mục Tú hướng cửa nhìn lại, Chỉ thấy Lục Nghiệm Đông vẻ mặt nghiêm túc đi đến, hắn phía sau đi theo ánh mắt có chút lạnh băng Lục Nguyên. "Lão thủ trưởng." Y Lý Tá trưởng nhìn đến Lục Nghiệm Đông, có chút giật mình xưng hô nói. Giữa Trư Tiểu Triệu hộ sĩ cũng là xưng hô Lục Nghiệm Đông vì lão thủ trưởng, Mục Tú biết có thể bị trở thành thủ trưởng người tất nhiên địa vị bất phàm, nhưng là nàng cũng không có lắm miệng đi hỏi, có một số việc người khác không nói, vậy tốt nhất không cần đi chủ động hỏi thăm. "Y Lý Tá trưởng." Vị này Mộc Tú tiểu bằng hữu nấu cơm rất có một bộ, ta liền thỉnh nàng giúp ta xử lý một ngày tăng cơm, nhưng là tổng không thể làm nàng không rằng buộc lao động đi, cho nên ta liền cho vị này tiểu bằng hữu một ít vật chất trợ cấp, đồng giá trao đổi sao?" Lục Niệm Đông không lộ thanh sắc giải thích nói. Tiểu Triệu hộ sĩ cấp Lục Niệm Đông đánh xong chấm sau liền tan tầm, cho nên trước mắt y tá trưởng cũng không biết Mộc Tú cùng Lục Niệm Đông nấu cơm sự tình. Nguyên lai like là như thế này. Lục Niệm lung nói, "Là một ít tuy rằng chướng mắt Lý Nguyệt náo sự, nhưng lại cũng đối này đối bẩn cùng mẹ con có chút hoài nghi người đều lộ ra, thì ra là thế càng khái. Vị này người nhà, nhân gia không có đem các ngươi tiền, các nàng tiền đều là người tiểu cô nương chính mình kiếm tới, các ngươi lại hảo hảo tìm xem đi." Y tá trưởng lạnh lùng sắc bén nói, "Lý Nguyệt, ngươi nãy mụ giật uý, ngươi mau đem tiền cho ta tìm trở về." Dương Vĩ nhìn Lý Nguyệt ác thanh ác khí nói, Ta. Ta mà kệ a. Tiền của ta chính là ở bệnh viện không? Các ngươi đều là một đám, cùng nhau tới khi dễ chúng ta này tóc hối của dân chúng a, ta không sống a, các ngươi không đem tiền trả lại cho ta, ta liền đâm chết ở chỗ này a. Lý Nguyệt hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hướng trên mặt đất ngồi xuống, bắt đầu một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc hô lên. Lý Nguyệt cao một tiếng thấp một tiếng biên khóc biên càn quái, đem mọi người đều khí quá sức. chính là lại không biết như thế nào tới làm nàng ý miểu. Ngươi hôm nay buổi sáng cùng một cái xa lạ nam nhân ở bên nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, còn từ trong túi móc ra đồ vật đưa cho hắn, ngươi vứt tiền có phải hay không đưa cho nam nhân kia?" Mục Tú nghe được Lý Nguyệt liền như vậy đem một cái tội danh hướng Lục Nghiệm Đông trên người khấu, nàng không khỏi tức giận lên. Hiện giờ cùng ngày thường tử, đều là này đó lao quân nhân cựu tử nhất sinh đổi lấy, Lục Nghiệm Đông tuy rằng cùng nàng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, Nhưng là Mục Tú có thể cảm giác ra lục niệm Đông cùng Trần Văn Hoa đều là tâm địa thệ lương, Quang Minh lỗi là người. Nhìn Lý Nguyệt hướng cách mạng lão tiền bối trên người bắt nước bẩn, Mục Tú nghĩ tới buổi sáng gặp được kia một màn, nàng càng nghĩ càng cảm thấy Lý Nguyệt hành vi thực khả nghi, vì thế liền nói thẳng ra tới, tuy rằng không thấy rõ rốt cuộc tác chính là cái gì, nhưng là nói bậy ai chẳng biết a, hơn nữa, nàng nói cũng là sự thật. Lý Nguyệt nghe được Mục Tú nói sau, thái niệm đều run lên lên. Nàng liền khóc đều quên mất, chỉ là đóng mở vài lần miệng, cũng chưa nói ra một câu tới. Người cái này sứ đàn bà, lão tử ở bên ngoài cực cực khổ khổ đi làm, người công ta đều làm cái gì? Nói, cái kia dã nam nhân là ai? Dương Vĩ cùng Lý Nguyệt nhiều năm phu thê, hắn nhìn đến Lý Nguyệt bộ dáng này, lập tức liền minh bạch trước mắt cái này tiểu cô nương nói có khả năng là thật sự, vì thế Dương Vĩ bạo nộ rồi lên. Vây xem người vốn dĩ đều phải tan đi. Kết quả nghe thế sao một cái màu hồng phấn tin tức sôi nổi lại xông tới. Không có, không có, là ta đệ Lý Huy tới tìm ta. Lý Nguyệt trong lòng cân nhắc hạ, cắn răng nói ra, rốt cuộc dã nam nhân tội danh càng làm cho nàng vô pháp thừa nhận. Dương Vĩ nghe được Lý Nguyệt sau khi giải thích, hắn một cái bàn tay liền hô tới rồi Lý Nguyệt trên mặt, Lý Nguyệt phát ra hét thảm một tiếng. Chương 29 đổi phòng bệnh. Lao tử liền biết, người cái này ăn cây táo Rao cây sum tiện nhân, đem lão tử cấp nhi tử xem bệnh ăn thì tiền, cầm đi trợ cấp cho ngươi nhà mẹ đẻ người, bây giờ còn có năng lực. Biết Vu Oan hám hại. Dương Vĩ nghe được Lý Nguyệt nói ra Lý Huy, liền biết thê tử nhất định là tiền trợ cấp cấp Lý Huy. Cái này sứ đàn bà, mỗi ngày trộm hướng nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, nếu không phải chính mình hôm nay tới gặp được, không chuẩn lại phải bị nàng chẳng hay biết gì. nghĩ đến chính mình một tháng tiền lương liền như vậy lại bị Lý Nguyệt bãi đi ra ngoài, Dương Vĩ liền đau lòng, hắn xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn, Lý Nguyệt bị đánh không ngừng phát ra tiếng rên thanh. "Đừng đánh, nơi này là bệnh viện, muốn đánh về nhà đánh đi." Y tá trưởng tức giận nói. "Dừng tay, không cần ở chỗ này náo loạn." Lục Nghiễm Đông nhìn càng nháo càng kỳ cục, cũng ra tiếng ngăn cản. "La la, thủ trưởng, vừa rồi đều là nãy bà nương nói vậy." Cùng ta một chút ít quan hệ cũng chưa, ngài nhanh lên đem nàng quan đến trong ngục giam đi, làm nàng đường ra tới hại người. Dương Vĩ lập tức dừng lại thi bạo, đối với lục niệm đông cúi đầu không lưng cười nói, biến sát mặt tốc độ màu kinh người. Dương Vĩ còn nhớ rõ vừa rồi nghe được y di tá trưởng kêu lục niệm đông lao thủ trưởng, đây đều là đại nhân vật, hắn về sau còn tưởng hướng lên trên bò, những người này nhưng đắc tội không nổi. Lục niệm đông, hảo hảo. đều hồi chính mình phòng bệnh đi. Y tá trưởng hướng về phía vây xem người ta nói nói, vây xem người xem không có gì náo nhiệt nhưng nhìn cũng đều tan đi. Lục Nghiệm Đông còn lại là nhìn nhìn phòng bệnh, lại nhìn nhìn Chu Thủy Liên, hắn nhíu mày, hắn cùng Chu Thủy Liên cùng Mục Tú nói chuyện với nhau vài câu sau, liền đi theo Lục Nguyên cũng rời đi phòng bệnh. Lý Nguyệt một phen nước mũi, một phen nước mắt từ trên mặt đất bò lên, Mục Tú nhìn mặt nàng đều bị đánh sưng lên. Cánh tay thượng cũng có sành tím, thoạt nhìn tuy rằng rất là đáng thương, nhưng là Mục Tú lại thăng không ra một tia đồng tình ra tới. Có người chính là như vậy, ở không bằng chính mình người trước mặt, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thường thường ở kẻ yếu trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt, chứng minh chính mình quá đến hảo, cao cao tại thượng giống nhau, không nghĩ tới, càng là thật quá người tốt, tất nhiên là nhất phái Bình Tĩnh Tường Hòa, càng là đại nhân ôn hòa khoan dung. Hai hào dừa người nhà Ngày hôm qua liền thông chi các ngươi có thể xuất viện, hiện tại thạch cao đánh hảo, quan sát mấy ngày này, cũng khôi phục không tồi, thương gân động cốt một trăm thiên, các ngươi về nhà dưỡng chờ mấy ngày nữa tới hủy đi thạch cao là được. Y tá trưởng rời đi sau không lâu, liền có một người bác sĩ lại đây. Ngày hôm qua liền nói có thể xuất viện. Dương Vĩ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Nguyệt. Lý Nguyệt đầu xúc dùng sức sau này rụt rụt, ngày hôm qua bác sĩ là nói có thể xuất viện. Chính là Lý Huy tới đem tiền cầm đi, nàng trở về không hảo công đạo. Hơn nữa nằm viện nói một ngày giường ngủ phí là 4 mao tiền, nhiều trụ 2 ngày, hợp với ăn cơm, cũng chính là 2 3 đồng tiền sự. Nàng đến lúc đó cấp Dương Vĩ báo cái giả chứng, hết thảy đều mặt bình, lại nói một khi trở về, trong nhà Dương Vĩ cha mẹ còn phải nàng chiếu cố, ở bệnh viện một ngày tam cơm không cần chính mình làm, còn không cần xem cha mẹ chồng sắc mặt, cuộc sống này quá nhiều thoải mái a. Cho nên, Lý Nguyệt liền không có cùng Dương Vĩ nhắc tới nằm viện sự, chỉ là đối bác sĩ nói lại trụ 2 ngày hảo hảo tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Người cái này mụ già thối, chạy nhanh thu thập đồ vật, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Dương Vĩ đối với Lý Nguyệt hung tợn lưu lại như vậy một câu sau, liền đi theo bác sĩ đi làm xuất viện thủ tục. Lý Nguyệt còn lại là vẻ mặt chết lặng kéo cả người đều là đau đớn thân thể, một chút thanh độ vật. Dương Vĩ thực mau liền làm tốt thủ tục. Lại đây hắn ôm nhi tử, trực tiếp liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lý Nguyệt chính mình khiêng hành lý ra bên ngoài kéo thời điểm, đối với Mục Tú vẻ mặt oán độc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi nhìn Dương Vĩ phụ tử rời đi phương hướng đi đến. Thật không nghĩ tới, nàng là loại người này. Mộ Hao Dương bồi hộ mẫu thân bỗng nhiên cười đối Mục Tú nói, "Mục Tú chỉ là lễ phép đối nàng xã miệng lộ ra một cái rất nhỏ cười, liền quay đầu đối với Chu Thủy liền nói, "Nương Ta đi đem cơm nhiệt nhiệt ngươi lại ăn đi. Ta ăn no, bực này buổi tối lại ăn đi. Chu Thủy Liên nhìn nhìn mầm thịt kho tẩu, tuy rằng còn muốn ăn, nhưng là nàng không bỏ được một đốn ăn xong, lưu chữ hạ đốn còn có thể ăn. Buổi tối còn có khắc ăn, ta đi nhiệt cơm, ngươi huy mãi ở, vẫn là muốn tăng mạnh dinh dưỡng. Mục tú nói liền bưng đồ ăn lại đi bệnh viện nhà ăn. Huy mãi người đặc biệt dễ dàng đói. Mục Tú lúc ấy đi chiều cô sinh hải tử khuê mặt mấy ngày, mắt thấy khuê mặt trước kia một chén nhỏ cơm đều ăn không hết người, uy na sao, một ngày muốn 7-8 đốn, một đốn đều phải một chén cơm đi xuống, càng đừng nói còn có các loại thang thang thủy thủy. Mắt thấy giữa trưa lúc này mới ăn một lát, Chu Thủy Liên nhất định là không ăn no. Lục Nguyên bồi Lục Nghiệm Đông về tới phòng bệnh chung, Lục Nghiệm Đông ở phòng bệnh chung tâm thần không yên qua lại đi tới, sau một lát, hắn đối với Lục Nguyên nói: Lục Nguyên, ngươi đi đem y tá trưởng kêu tới. Chờ đến y tá trưởng tới sau, Lục Nghiệm Đông nhíu chặt mày nhìn y tá trưởng, trong giọng nói mang theo một tia dò hỏi. Cái kia mẫu tú mẫu thân mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu đi. Đúng vậy, lão thủ trưởng, các ngươi xem, có thể hay không cấp vị này mẫu thân cũng an bài một cái phòng đơn phòng bệnh, phí dụng từ ta bỏ ra? Lục Nghiễm đồng ý đến lúc trước Trần Văn Hoa chính là sinh song hải tử không ngồi xong ở gữ, hiện tại già rồi thân thể các loại không thoải mái, liền có chút ấy nấy. Mục tú gái này tiểu cô nương cùng hắn quen biết một hồi, hắn lại đụng phải việc này, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút tưởng giúp đỡ một vài. Lao thủ trưởng, cái này, ngài cũng biết, bệnh viện có bệnh viện điều lệ chế độ. Cán bộ phòng bệnh tuy rằng có rảnh, nhưng là y tá trưởng trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Vì cổ là chết, người là sống, giống Mộc Tú mâu thân loại tình huống này, vốn dĩ Hải tử như vậy tiểu, gặp được việc này, đã thực làm làm mẫu thân phi thường khó chịu, hiện giờ mang theo Hải tử lại ở ở cữ, điều kiện còn như vậy gian khổ, liền không thể châm trước một chút. Nếu không, liền đem ta phòng bệnh nhường ra tới cấp các nàng trụ, ta đi trụ bình thường phòng bệnh đi." Lục Niệm Đông sau khi nói xong, kiên định nhấp miệng nhìn về phía y y tá trưởng. "Này Lão thủ trưởng, ta không làm chủ được, ta đi xin chỉ thị hạ thượng tầng lãnh đạo đi." Y tá trưởng vội vàng liền hướng ra ngoài đi đến xin chỉ thị lãnh đạo. Không bao lâu, y tá trưởng liền đã trở lại. "Lão thủ trưởng, nếu là trụ cán bộ phòng bệnh, cái này thật sự không có biện pháp, nhưng là, thang lầu chuyển biến chỗ có một gian nhàn rỗi tạm vật hết, nơi đó tuy ráng tiểu, nhưng bãi một chương giường vẫn là có thể." Y tá trưởng xin chỉ thị xong lãnh đạo sau, Cuối cùng thương lượng ra tới chủ ý. Có thể, thật là phiền toái các ngươi." Lục Nghiệm Đông Phi thở dài lòng. "Ta đây liền đi thông tri các nàng thay cho phòng bệnh." Hành, vất vả. Chờ đến y tá trưởng rời khỏi phòng bệnh, đi an bài Chu Thủy Liên đổi phòng bệnh tạm điểm, Lục Nguyên có chút nghi hoặc hỏi, "Dạ dạ, ngài không sợ người khác nói ngải lấy công nhưu tư?" Chương 30 đổi phòng bệnh 2. Lục Nghiệm Đông sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm như cảm khái nói, "Lục Nguyên, nếu ra ra sợ người nói như vậy, liền sẽ không làm như vậy, làm việc chỉ cần không thẹn với tâm có thể, không cần để ý người khác nghĩ như thế nào." "Tuấn Chi, mục tú mẫu thân như vậy." "Liên tính trên lưng cái này, ra ra cũng nhận, Lục Nguyên, bất luận khi nào, ra ra hi vọng ngươi đều phải nỗ lực cường đại chính mình, như vậy mới có thể đi làm chính mình muốn làm sự, đi giúp muốn ba người, ngươi hiểu không?" Lục Nguyên Như suy tư gì gật gật đầu. Mục Tú Bưng nhiệt tốt đồ an hồi phòng bệnh khí, phát hiện Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Hoa không ở trong phòng bệnh, trên giường thu thập sạch sẽ, nàng trong lòng chính là một cái lỗ bộ, chẳng lẽ là Tiểu Hoa gia chẳng uống. Mục Tú buông đồ ăn, hướng tới một hào giường ngồi hộ mẫu thân hỏi, "A zi, ta nương cùng muội muội đi nơi nào?" Vừa rồi hộ sĩ tới nói đổi phòng bệnh. Một hào giường ngồi hộ mẫu thân trả lời xong sau, lại chua lòng nói, "Ai u Tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi thật là có bản lĩnh, gần nhất liền đáp thượng đại nhân vật, ngươi lại như thế nào nhận thức? Cùng A Ji nói một chút bái. Mục Tú đã sớm cảm thấy một hào dương bồi hộ mâu thân cũng không phải cái gì người tốt, hiện tại lại nghe được nàng nói như thế, không khỏi lạnh lùng nói, rơ bẩn ngươi tưởng cái gì đều là rơ bẩn. Nói rất đúng. Cửa vang lên lục nguyên thanh âm, Lục Nguyên là tới thông tri Mục Tú. Hắn mới vừa đi tới cửa liền nghe được Mục Tú cùng nhất hảo giường bồi hộ Mâu thân đối thoại. Xem ra hắn lo lắng không phải không có lý, người khác quả nhiên đều có nhàn luôn phán ngữ, nhưng là Mục Tú phản kích làm hắn trong lòng rất là thoải mái, Mục Tú nói rất đúng, cái dạng gì người trong mắt nhìn đến chính là cái dạng gì thế giới. Lục Nguyên sau khi nói xong, hướng về phía Mục Tú ý bảo đi theo hắn đi, Mục Tú ở Lục Nguyên dẫn rất hạ, đi tới Chu Thủy Liên tân phòng bệnh. Nơi này tuy rằng tiểu một ít nhưng là thắng ở Thanh Tịnh. Lục Nguyên ở Mục Tú đánh giá nhà ở thời điểm giải thích một phen. Cảm ơn các người. Mục Tú đôi mắt cười đến con cong, nàng thật là quá vừa lòng, có chút nhỏ hẹp trong phòng bãi hai chương giường bệnh, tuy rằng hai chương giường bệnh trung gian liền cái tủ đầu giường đều không bỏ xuống được, chính là, này thật sự đã phi thường không tồi, nàng như vậy cũng có thể buổi tối ngủ ngon. Trước mắt tiểu nha đầu rung mạo bình thường, nhưng là này trong ngáy mắt, Cười lại là vô cùng sảng lạn, Sơn Bình Đạm không có gì lạ trên mặt cũng có lóe mắt thần thái, Lục Nguyên không khỏi có một ít lay người. "Tú, Tú." Ngoài cửa truyền đến một thủy thanh âm. "Tú, là cha ngươi." Chu Thủy Liên nghe được 목 thủy thanh âm, nàng không khỏi kích động lên. Mục Tú mở cửa, vài bước ra khỏi phòng, liền nhìn đến đang ở khắp nơi nhìn xung quanh 목 thủy. Nguyên lai like 목 thủy tới rồi phòng bệnh không có nhìn đến Chu Thủy Liên. Liên đi hộ sĩ Đài dò hỏi, hộ sĩ cùng hắn chỉ phương hướng, hắn đi vào bên này sau, nhìn đến môn đều là khóa chặt, liền thử kêu nổi lên một tú tên. "Cha, ở bên này." Mục Tú hướng về phía Mục Thủy vẫy tay, Mục Thủy hướng tới Mục Tú bài trừ một cái tươi cười, liền nôn nóng vài bước bước vào phòng bệnh chung. Kết quả tiến đến cái này riêng vị chiếu cô Chu Thủy Liên mà đàng ra tới tiểu phòng bệnh khi, Mục Thủy có chút ngây dại. Hắn nguyên bản cho rằng Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú không có tiền trước phí, cho nên bị đuổi ra phòng bệnh, không nghĩ tới, lại là đơn độc trụ tới rồi một cái phòng bệnh bên trong, vẫn là hai chiếc giường, phòng thì nhỏ, nhưng này có thể cho so 3 người gian thoải mái nhiều. Này. Đây là Mộc Thủy chỉ vào tiểu phòng bệnh, như thế nào ở nơi này tới? Ít nhiều vị này tiểu tử. Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Thủy tới, trong lòng lập tức yên ổn xuống dưới, nàng chỉ vào Lục Nguyên giải thích. Thúc thúc gà gì, ta đi về trước. Lục Nguyên nhìn đến một tú một nhà đoàn tụ, hắn ở chỗ này cũng không có việc gì, vì thế liền chào hỏi một cái rời đi. Chờ đến Lục Nguyên đi rồi, Mộc Thủy một phen liền ôm qua Tiểu Hoa, nhìn Tiểu Hoa sắc mặt so với chính mình lúc đi không biết hảo bao nhiêu, hắn cao hứng miệng đều khép không được. Chu Thủy liên tắc đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đều đối Mộc Thủy nói một lần, nghe Mộc Thủy cảm khái không thôi, thẳng than trên đời vẫn là nhiều người tốt. Thủy Liên, này tiền ngươi cầm. Mục Thủy đem tiểu hoa nhẹ nhàng đặt ở trên giường, chính mình từ trong lòng ngực móc ra vẫn luôn bên người phóng một chồng tiền. Nhìn như vậy thật dày một chồng, Chu Thủy Liên tiếp nhận tiền một số, kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, như thế nào nhiều như vậy tiền? Mục Chi cho 50, thôn Chi thư lại cho 20 đồng tiền, ta, ta suy nghĩ không đủ, lại đi tìm Đỗ Quyên, Đỗ Quyên cho 100, còn có Đây là đố quên thu thập cho ngươi cùng hài tử còn có túi quần áo." Mục Thủy nói xong liền lai lịch sau, đem vẫn luôn bị ở sau người một cái bao vây gỡ xuống tới đưa cho Chu Thủy Liên. Đố quên bên kia, nàng bà bà sẽ không Chu Thủy Liên có chút lo lắng. "Ngươi cũng đừng lo lắng, ta xem đố quên trắng trẻo ngậm ngặm, nhìn qua khá tốt, nàng làm ngươi trước chiếu cố hảo tự mình cùng hài tử, chờ đi trở về lại đi xem ngươi." Mục Thủy nhìn đến Chu Thủy Liên trên mặt hiện lên lo âu. Mở miệng trấn an nàng nói: "Vậy là tốt rồi, ai, thiếu nhiều như vậy tiền nên như thế nào còn a?" Chu Thủy Liên một bộ lo lắng xót ruột bộ dáng. "Nương, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi nhanh lên nhi ăn cơm, bằng không cơm lại lạnh." Mục Tún một chút đều không đem nải đó nợ đặt ở trong mắt, nàng đem đặt ở tiểu phòng bệnh trên ghế bát cơm đẩy cho Chu Thủy Liên. Chu Thủy Liên vừa mở ra bát cơm, một thủy cái mũi đầu tiên là nghe nghe. Sau đó mắt liền xem thẳng. Đây là thịt. Thì ta, tú nàng cha, ngươi ăn trước, ta vừa rồi ăn qua, đây chính là kia gia người hảo tâm cấp tú tiền mua. Phải biết rằng Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy có hơn nửa năm thời gian không ăn qua thịt, Chu Thủy Liên vừa rồi tốt xấu còn ăn mấy thối, trước mắt nhìn đến Mộc Thủy như vậy, Chu Thủy Liên đem chiếc đũa đưa cho Mộc Thủy, làm Mộc Thủy ăn trước. Ta không ăn, ta không đói bụng, ngươi ăn, ngươi đến bổ bổ thân thể. Mộc Thủy vội vàng đem chiếc đũa lại đẩy cho Chu Thủy Liên. "Ngươi ăn, ta mới vừa ăn qua." Chu Thủy Liên lại đem chiếc đũa hướng Mộc Thủy trước người làm. Nhìn Mộc Thủy phu thê như thế, Mộc Tú trong lòng có chút cảm động, cái này cha đảo cũng còn xem như không tồi, có cái gì tốt cũng biết làm chính mình lão bà ăn trước, rõ ràng vừa rồi trong mắt tràn ngập khát vọng, chính là còn có thể nhớ Chu Thủy Liên, so rất nhiều nam nhân không biết cường nhiều ít lần. "Hảo, cha mẹ" Hai người các ngươi cùng nhau ăn, lúc này thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước chuẩn bị cơm chiều." Mục Tú đem chính mình chiếc đũa đưa cho Mục Thủy. "Ngươi ăn, ta làm cha ngươi ăn." Chu Thủy liên ra tiếng ngăn cản. "Không có việc gì, ta vừa rồi nhiệt cơm thời điểm ăn qua, chờ nấu cơm khi ta tùy tiện ăn chút lót lót bụng liền thành." Mục Tú sau khi nói xong, không đợi Mục Thủy phu thê nói nữa, liền đứng dậy ra cửa, đem thời gian để lại cho bọn họ hai cái. Mộc Tú ngồi ở phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn, bận rộn thật lớn trong chốc lát sau, nàng liền bưng làm tốt cơm chiều trước đi tới Lục Nghiệm Đông phòng bệnh chung. "Lục gia gia, cảm ơn ngài." Mộc Tú đem đồ ăn phóng tới trên bàn sau, từ đấy lòng đối với Lục Nghiệm Đông nói lời cảm tạ. Chương 31 Mộc Tú về nhà. "Nay có cái gì hảo ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì, hôm nay làm cái gì, như thế nào như vậy toan?" Lục Nghiễm Đông Thoạt nhìn không chút nào để ý giúp Mục Tú sự tình, hắn chỉ để ý Mục Tú làm cái gì ăn ngon. Đây là chua cay canh, giữa trưa ăn thì cá, buổi tối liền ăn một ít dễ tiêu hóa đồ ăn. Mục Tú dùng tới tốt canh loãng, hơn nữa đậu hũ, thịt nạc tí, còn có một nhĩ đen, các loại ấm, hơn nữa trứng gà, giấm, làm khai vị kiện tỳ dưỡng gan chua cay canh. Nay chua loãng, hướng lên hương vị thật đúng là không tồi, bùi hắc mặt mãn đầu. Vương vị thật không sai, Lục Nguyên ngươi nếm thử. Lục Nghiễm đông uống một ngụm sau, tức khắc cảm thấy muốn ăn mở rộng ra, hắn chỉ vào một khắc chén rõ ràng là cho Lục Nguyên chua cay canh nói: "Bác sĩ nói ra già không thể ăn cay." Lục Nguyên có chút không vui nhắc nhở Mục Tú: "Già không có phóng đất tay, tuy rằng cái này tiêu chua cay canh chính là kiểu cổ cay vị là dùng tiêu xay làm được, tiêu xay chỉ thả một chút gia vị." Mục Tú nhấp miệng cười giải thích: Lục Nguyên nửa tin nửa ngờ cầm lấy chén nếm một ngụm, hắn đây là lần đầu tiên ăn mộc tú làm cơm, chua cay canh vừa vào khẩu, Lục Nguyên lập tức liền minh bạch vì cái gì ra ra một hai phải chỉ ăn nàng đồ ăn. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, người dễ dàng nhất muốn ăn không phấn chấn, chính là này chua cay canh nhược khẩu, lại là làm người tức khắc mồm miệng xinh tân, cả người đều là thoải mái, Lục Nguyên bất tri bất rất trùng, liền đem một chén chua cay canh cắp uống xong rồi. Nhìn tổ tôn hai đều ăn mùi ngon, Mục Tú không khỏi may mắn, còn hảo hiện tại giao thông không vất đạn, cả nước các nơi phong tục mỹ vị đặc sản cũng không giống đời sau như vậy, không chỉ có truyền lưu rộng khắp, hơn nữa đi mỗ bảo muốn ăn cái gì là có thể mua được cái gì. Bởi vậy đại gia ăn đến cái gì đều cảm thấy hương vị không tồi. Nay chua cay canh sở dị ăn ngon, đó là bởi vì nàng dùng giấm hảo, Mục Tú dùng bảo linh sở sản phu giấm. Này bảo linh giấm là dùng 70 nhiều loại kiện tỳ bảo dạ giả dày quý báo trung dược liệu chế khúc lên men, không chỉ có dưỡng sinh, hơn nữa hương vị cực hảo. Buổi tối còn ăn cái này. Lục Nghiễm Đông ăn xong sau, phi thường thỏa mãn. Lục gia gia, ta sẽ làm ăn như nhiều, buổi tối a, ta sao ăn không trùng loại. Mục Tú hiện tại đối Lục Nghiễm Đông trong lòng tràn ngập cảm kích, nàng tính toán lấy ra tay nghề tới, cấp Lục Nghiễm Đông làm các loại ăn ngon. Ngươi nấu cơm tay nghề với ai học? Lục Nguyên mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Mục Tú, nàng chẳng qua là cái nông thôn tới tiểu nha đầu, nhìn thấu là có thể nhìn ra nàng sinh hoạt cũng không dư giả, thiếu ăn thiếu xuyên dưới tình huống, làm ra thức ăn còn có thể làm ăn qua không ít mỹ vị món ngon ra ra nhớ mãi không quên, này thật đúng là làm Lục Nguyên có chút tò mò. Mục Tú tức khắc sững sốt, nhưng là thực mau nàng liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Ta xem qua một quyển chuyên môn giảng nấu ăn thư, liền thử dùng thư thượng phương pháp, đem đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra hương vị không như vậy khó ăn đồ ăn tới. Lục Nguyên nghĩ đến vừa mới bắt đầu gặp được muột tú khi, nàng sắc dùng đều là một ít thực tiện nghi nguyên liệu nấu ăn, vì thế cũng liền tin. Người biết chữ. Đọc mấy năm cấp. Lục Niệm Đông còn lại là rất có hứng thú đánh giá muột tú. Gia nhân này thật đúng là có ý tứ, một bé gái thế nhưng đều có thể biết chữ. Phải biết rằng, hắn lúc này mới sửa lại án xử sai 2 năm, phía trước hắn ngốc cái kia trong thôn, chỉnh thôn đều tìm không ra tới mấy cái nhận được từ người. Quả thực nói một cái dối, liền yêu cầu dùng càng nhiều nói dối đi viên. Trong thôn trước kia đã tới không ít thanh niên trí thức, bất thời giờ theo chân bọn họ học một tú nghĩ tới chính mình đại bá ra cái kia đại đường tỉ một hồng xảo, nàng sợ dĩ sau lại gả tới rồi trong thành. Chính là bởi vì lúc ấy Mộc Hồng xảo đi theo trong thành Thanh niên trí thức học biết chữ, cuối cùng dần dần sinh ra cảm tình, Thanh niên trí thức tỷ phu trước 2 năm trở về thành thời điểm, liền đem Mộc Hồng xảo cũng mang về trong thành đi. Không tội không tội, cũng thật đến cảm ơn bọn họ, bằng không ta hôm nay cũng ăn không đến ăn ngon như vậy đồ ăn. Lục Nghiễm Đông nghe xong Mộc Tú sau khi giải thích, không khỏi khen lên. "Hảo, Lục gia gia, gia thu thập hạ, buổi tối lại đợi đến." Mộc Tú sợ lại nhiều ngốc đi xuống, liền phải đối mặt càng nhiều vấn đề, nàng đem không chén dúa vừa thu lại, liền đứng dậy cáo biệt. Mộc Tú mang cho Mộc thủy phu thê đồ ăn liền phải phong phú nhiều, bởi vì hai người cùng lục nghiệm đông tình huống thân thể không giống nhau, không có như vậy nhiều kiến kỵ, lại đúng là cháng niên, hàng năm đều là ăn không đủ no, rồ tê yên huyết thiếu nghiêm. Cho nên Mộc Tú liền làm đều là món ăn mặn, có thịt kho tàu xương sườn, thịt than chua ngọt, cả chua trứng gà canh. còn có một con tử mố bảo mua tới Đức Châu bái gà. Mục tú đối mục thủy phu thê nói đây đều là lục nghiệm đông cấp, mục thủy hai hai vợ chồng cảm kích không thôi, mục thủy cùng chú tú liên từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên ăn nhiều như vậy thì, loại cảm giác này quả thực thật tốt quá, cuối cùng hai người đem sở hữu đồ ăn đều trở thành hư không. Ngày thứ hai sáng sớm, bác sĩ kiểm tra phòng, đi tới mục tiểu hòa mép dường. Ngày hôm qua xét nghiệm kết quả, Xét nghiệm thật đưa đến ta văn phòng, xem chỉ số, hẳn là không có bao lớn vấn đề, nếu dựa theo như vậy tốc độ khôi phục đi xuống, không đến 2 chu, liền có thể khỏi hẳn xuất viện. Trương bác sĩ nói, làm Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên như chút được gánh nặng. Ít nhiều ngày, cũng không biết như thế nào cảm tạ ngài mới hảo. Mục Thủy vẻ mặt kích động. Cứu trị người bệnh là chúng ta nên làm, các ngươi hảo hảo chiếu cố hai tử, có cái gì không hiểu đi văn phòng hỏi ta. Trương bác sĩ xoay người liền đến tiếp theo cái phòng bệnh đi. Mục Thủy, Thiểu Hoa không có việc gì. Chu Thủy Liên vành mắt hồng hồng nhìn Mục Thủy. "Đừng khóc, lòng dạ hẹp hỏi tình." Mục Thủy còn lại là luống cuống tay chân dùng mu bàn tay đi cấp Chu Thủy Liên lau đi khóe mắt nước mắt. Hai người đôi tay không khỏi gắt gao nắm ở cùng nhau. "Cái kia." Thiểu Hoa không có việc gì liền hảo. Một tú một đầu hất tuyến, cha mẹ làm cho nàng mặt, giải cầu lương, thích hợp sao? Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy lúc này mới nhớ tới, Mục Tú cũng ở trong phòng, hai người chạy nhanh buông tay, đều náo loạn cái đỏ thắm mặt. Cái kia, cha, ngày mai hẳn là liền phải thu hoạch vụ thu. Mục Tú nhớ tới, tối hôm qua ở nhà ăn nhỏ nghe được người khác nói chuyện tiếum, nàng mới phản ứng lại đây, thu hoạch vụ thu liền như vậy tới. Đúng vậy, lập tức liền phải thu hoạch vụ thu, Mục Thủy, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi. Chu Thủy Liên tính hạ nhận tử, thật đúng là Ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ?" Mục Thủy vẻ mặt khó xử. "Này một năm, toàn dựa thu hoạch vụ thu công điểm tránh nhiều nhất, chúng ta còn thiếu thôn chi thư không ít tiền, ngươi vẫn là trở về đi. Tiểu Hoa bên này, có ta cùng Tú là có thể chiếu cố hảo." "Đúng vậy, cha, Tiểu Hoa đã chuyển biến tốt đẹp, ngươi vừa lúc trở về vội 10 ngày, lại qua đây tiếp chúng ta cùng nhau về nhà." Mục Tú cũng khuyên nủ. Mục Thủy nghĩ nghĩ, hắn lưu lại nơi này cũng đích xác không gì tác dụng, còn không bằng trở về, mỗi ngày đem chính mình công điểm tránh xong, lại nhiều làm điểm, đem Chu Thủy Liên công điểm cũng tránh, sớm một chút còn xong tiền. Hành, kia quá mấy ngày ta tới đón các ngươi, ngày mai ta liền đi về trước. Mục Thủy buổi chiều liền rời đi bệnh viện, trở về lúc sau, hắn tự nhiên lại là bị Lưu Yêu mọi trâm chọc nghĩa mai trâm chọc nói móc một phen, bất quá, hắn lần này không có nói vay tiền sự. Trở về đều chỉ là vì thu hoạch vụ thu, Lưu Yêu Muội cũng liền không có lại khó xử hắn. Chương 32 lại lần nữa giao dịch. Thu hoạch vụ thu bắt đầu rồi, toàn bộ anh vợ thôn đều tiến vào khí thế ngất trời lao động bên trong, cả nước các nơi đều rào rạt nổi lên được mùa không khí. Mục Tú cùng lần đầu tiên cùng nàng giao dịch cụ bà ước hảo lại lần nữa giao dịch nhật tử cũng tới rồi, Mục Tú hai ngày này cũng không nhàn rỗi, nàng nghĩ đến cụ bà muốn đồ vật Vì thế liền ở chợ thượng mua mười mấy cái túi nhỏ, mỗi cái túi có thể chứa 10 cân lương thực. Mục túi trong không gian duy nhất hai cái 10 cân túi, ở lần trước giao dịch khi đã dùng xong rồi, trước mắt trong không gian lương thực đều là 20 kg tiêu chuẩn túi. Túi thượng còn ấn sinh sản nhà xưởng sừng danh, không có phương tiện bị người nhìn đến. Thức mau, liền đến mục túi cùng bà Cố nội ước hảo thời gian, sáng sớm, mục túi sớm lên. Bệnh viện phòng bếp nhỏ còn không có bắt đầu nhóm lửa, nàng oa ở bên trong, đem bà Cố nội lần trước nói muốn đồ vật đều trang hảo, toàn bộ lô hàng ở nàng mua 10 cân một túi trong túi, còn thêm vào trang khác đồ ăn. Chuẩn bị tốt này hết thảy sau, nhà ăn bên ngoài truyền đến động tĩnh, bên ngoài nhà ăn người bắt đầu lục tục đi làm nấu cơm. Mục Tú chạy nhanh đem đồ vật toàn bộ thu được trong không gian, bưng lên đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng, đi ra nên diện liền gặp quản lý nhà ăn nhỏ Khang đại tỷ. "Chú, sớm như vậy, cơm liền làm tốt. Ngươi đứa nhỏ này, thật là cần mẫn. Nhà ta cái kia tiểu tổ tông, so ngươi còn lớn hơn một tuổi, lúc này còn ở trên giường kêu không đứng dậy đâu." Khang đại tỷ tràn đầy cảm xúc nói. Mục Tú thẹn thùng cười, "Khang đại tỷ, ta hay đi trước. Mau đi đi." Đại tỷ nhìn Mục Tú đi xa thân ảnh, tuy rằng ngoài miệng nói hài tử không hiểu chuyện, Nhưng là trong lòng nghĩ đến lại là hôm nay nhà ăn trưng bánh bao, trong chốc lát tan tầm trở về, cấp nhi tử mang mấy cái trở về. Mục tú cấp lục niệm đông cùng Chu Thủy Liên đều đưa hảo cơm lúc sau, đi trước chợ bán thức ăn mua điểm tiện nghi mới mẻ ứng quý rau dưa, nàng trong không gian không có này đó, cho dù có, cũng chỉ là trái cây, rất nhiều còn đều không phải ứng quý trái cây, thậm chí giống chẹ gì, sầu riêng, thích ca này đó trái cây. Thời đại này mọi người nghe cũng chưa nghe nói qua, lấy ra tới cũng quá chói mắt. Thịt heo quán hôm nay không có buôn bán, giống nhau một vòng chỉ có thể gặp được 2 ngày hoặc là 3 ngày có thịt bán, hơn nữa đại đa số đều là thịt heo, tuy rằng dê bò thịt cũng có bán, nhưng là trên cơ bản ngăn ra tới, 10 phút không đến liền toàn hết. Mục Tú nhìn xem thời gian, liền hướng về phía trước thứ kia tòa kiểu phương hướng đi đến, rất xa, liền nhìn đến đầu cầu đứng một người. Đến gần vừa thấy, quả nhiên là ngày đó vị kia bà cố nội. Mục Tú tới rồi dưới cầu, đem sọt bung, bàn tay đi vào, tâm niệm vừa động, đồ vật toàn bộ tới rồi sọt bên trong, sau đó nàng lại đóng lên sọt, hướng trên cầu đi đến. Mấy thứ này thật là quá chậm, con hảo có không gian, bằng không bối đều bối bất động, Mục Tú thở hổn hển đi lên tiểu. Cái kia, đại nương, thứ này quá chậm, ngươi có thể lấy động sao? Mộc Tú đem sợi hướng trên mặt đất một phóng, mặt đất bị trầm trọng sọt va chạm, dơ lên một tầng cho bụi, Mộc Tú đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ta làm ta bạn già ở bên kia chờ ta, trông chốc lát chờ ngươi đi rồi, hắn đi lên giúp ta lấy. Cô bà cười tủm tỉm nói. Mộc Tú trong lòng âm thầm gật đầu, cái này cụ bà thật là tinh tế tỉ mỉ, lần trước chú ý tới nàng cảnh giác, lần này liền như thế an bài, xem ra nàng không phải một cái người xấu. Đại nương, đây là ngươi lần trước nói muốn đồ vật, ngươi nhìn xem. Một tú đem sọt đặt ở dưới chân, bắt đầu giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy đồ vật, đặt ở trên mặt đất. Chai dầu trang tràn đầy, đây là trên thị trường 2 phân tiền một cái cái chai, mọi người đều dùng cái này chăn giẫm, chãng nước tương cùng du. Một lọ tử dung lượng là 500 ml. Đại nương, ngài xem hạ, dầu nành hai bình, một lọ là một nguyên, mặt là phú cường bột mì. Một túi 10 cân, bốn nguyên một túi, bột ngô 2 nguyên một túi, gạo lức là 2.5 nguyên một túi, trứng gà một cái 1 mao tiền, đây là 30 cái trứng gà, ba nguyên, thịt là tốt nhất thịt ba chỉ, nạc mỡ đan sen, tổng cộng 5 cân, 10 đồng tiền, này đó thêm lên là 21 gói. Một túi một bên lấy, một bên báo trứng. "Hảo, ta đều phải, ngươi còn mang cái gì? Ta nhìn xem." Ba cố nội xem một túi sọt có màu trắng nhoáng lên. Còn có hai chỉ rết quá gà mái, rót tốt lạp sưởng, ta chuẩn bị lại đi chợ đen nhìn xem có người muốn không. Mục Tú nghĩ đến chính mình lúc trước rời đi ra khi, rót lạp sưởng không ăn xong, nàng liền đều thu không gian đi, đây đều là nàng cực cực khổ khổ làm, không đạo lý tiện nghi cấp kia đối nhi cậu nam nữ. Đặc biệt là nàng cái kia hảo khuê mật phi thường thích ăn nàng rót lạp sưởng. Có gà cùng lạp sưởng a, ta cũng muốn. Ba Cố Nội vẻ mặt kinh hỉ, thật không nghĩ tới Lần này thế nhưng có thể gặp được con dâu yêu nhất An Lập xưởng. Có thể, hai chỉ gà tổng cộng 6 cân, 9 khối 8 mao tiền, Lập xưởng có 4 cân, 8 đồng tiền. Mục Tú nói xong, tạm dừng một chút, trong lòng tính nhường hảo, mới tiếp tục nói, mấy thứ này tổng cộng 38 khối 8 mao tiền, đại đường, ngươi cấp 38 đi, số lẻ ta cho ngươi lau. Cô ba vẫn là giống lần trước như vậy, từ trong túi móc ra một cái khăn tay, rồi khai lúc sau. Từ bên trong số đủ rồi tiền đưa cho một túi. Một túi tiếp nhận tiền, đếm đến, như thế nào không đúng, nàng lại đến một lần, đích xác không đúng, vốn dĩ hẳn là 38 khối 8 mao tiền, đại nương nhiều cho 2 mao tiền, cho 39 đồng tiền. Mộc Tú rút ra 2 mao tiền, gọi lại đang muốn rời đi của bà, "Đại nương, ngay nhiều cho 2 mao tiền." "Hảo hai tử, nếu không phải gặp được ngươi, ta căn bản mua không được như vậy nhiều đồ vật, ngươi còn tuổi nhỏ." liền ra tới kiếm tiền, hơn nữa đồ vật bán cũng không quý, nhị mao tiền ngươi lấy thượng, mua điểm đồ ăn vặt, coi như ta thỉnh ngươi ăn." Cô bà cười nói. "Đại nương, hiện giờ ai quá đều không dễ dàng, ngươi cầm đi, ta không yêu ăn đồ ăn vặt." Mục Tú đi ra phía trước, liền đem tiền phóng tới cụ bà trong tay. "Ngươi đứa nhỏ này, cho ngươi, ngươi liền cầm." Nghe lời, cô bà khang khang không cần. "Các nàng hai cái cứ như vậy, ngươi đẩy ta hướng" Náo ra điểm nhịp động tĩnh, Mục Tú liền nhìn đến có người hướng tiểu phương hướng đi tới, nàng chỉ có thể từ bỏ, "Đại nương, lần này ta liền nhận lấy, lần sau ta lại cho ngươi đồ vật để thượng, ta đi trước." "Cô nương, nhà ta liền ở tại kiều mặt sau cái thứ ba ngõ nhỏ, mở cửa đợi nhé, ra, mọi người đều kêu ta Phan đại nương, lần sau ngươi lại có cái gì lương thực ăn tới, liền trực tiếp qua đi tìm ta, ta trừ bỏ sáng sớm ra tới mua đồ ăn." Còn lại thời gian đều ở nhà. Phan đại nương dặn dò nói: "Thuất, Phan đại nương, lần sau ta đi tìm ngươi." Mục Tú còng lên xọt liền rời đi. Trở lại bệnh viện sau, Mục Tú nghĩ nghĩ, đem tiền lấy ra một nửa giao cho Chu Thủy Liên, còn nửa cho nàng hai cái quả táo. Trước hai ngày mới cho tiền, lúc này mới mấy ngày, như thế nào lại cho như vậy nhiều? Tú, nấu cơm có thể như vậy kiếm tiền?" Chu Thủy Liên đếm đếm, kinh ngạc hỏi: Đã nhiều ngày, ta đều sớm đi xếp hàng mua đồ ăn, có người tới chợm, ta mua được, liền qua tay bán cho người khác kiếm trên lệnh giá. Mục Tú nói cũng đúng, nàng thật là bán đồ vật cho người khác. Trưng 33 đi dạo phố. Nhà ta Tú thật là có bản lĩnh, đầu óc đều so người khác hảo sự. Chu Thủy Liên vui dạo dựng nói. Nương, việc này ngươi nhưng đừng nói bậy, để cho người khác biết không hảo, hiện tại không cho phép như vậy. Mộc Tú thần sắc ngưng trọng nói: "Gì? Đây là phạm pháp sao?" Chu Thủy Liên tức khắc khẩn trương lên. "Cũng không phải, dù sao đừng nói bậy là được." Mộc Tú nếu không phải bởi vì không hảo giải thích này đó tiền môn môn, nàng đều sẽ không đối Chu Thủy Liên nói như vậy nhiều, cái này nương, lá gan quá nhỏ. "Về sau nhưng đừng lại làm chuyện như vậy, nương thật vô dụng, cho ngươi đi gánh nguy hiểm." Chu Thủy Liên vẻ mặt thảo náo. "Muội muội còn cần tiền đâu?" Ta bảo đảm, nhất định cẩn thận. Mục Tú an ủi Chu Thủy Liên: "Muội muội náo người không?" Mục Tú nhìn thoáng qua trên giường bệnh ngủ muội muội, "Ở cư em bé thật là hảo hống, một ngày 20 tiếng đồng hồ đều đang ngủ. Vừa rồi bác sĩ đã tới, nói ngươi muội muội bệnh khống chế thực hảo, dựa theo trước mắt tình huống, không lâu là có thể xuất viện." Chu Thủy Liên trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng: "Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi tức quả táo ăn, ngươi nghỉ ngơi một chút." lại loạn tiêu tiền. Chu Thủy Liên nhìn quả táo, nàng đều nhớ không được lần trước ăn quả táo là cái gì thời gian. Lúc ra gia, gia cấp, Mục Tú hiện tại đem chuyện gì đều đẩy đến Lục Nghiệm Đông trên người, dù sao Chu Thủy Liên không có khả năng đi giáp mặt đi hỏi. Nhân gia đối chúng ta như vậy quan tâm, ngươi nhất định phải hảo hảo làm việc. Chu Thủy Liên lại lần nữa cương điệu, "Nương, yên tâm đi." Mục Tú đem tức tốt quả táo đưa cho Chu Thủy Liên. "Tới chúng ta cùng nhau ăn. Nhìn cái kia chỉ chịu ăn một tiểu khối, mà đem ít nhất 2 phần 3 quả táo đều cho nàng Chu Thủy Liên, mục tứ tâm ấm áp, nghèo không có việc gì, chỉ cần bọn họ tâm đều ở bên nhau, nàng nhất định sẽ mang theo đại gia quá thượng giàu có sinh hoạt. Mục Tiểu Hoa hiện giờ không cần đi làm thay máu trị liệu, mỗi ngày chính là chiếu mấy cái giờ lang quăng, bởi vì bệnh tình vẫn luôn ở chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Hoa tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Không bao giờ giống phía trước mỗi ngày đều là huệ và hữu sự bệnh ngương ngưởng. Mục Tú đậu muội muội chơi trong chốc lát, Mục Tiểu Hoa liền lại ngủ rồi. Nguyệt hai tử, chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Nương, ngươi cũng ngủ một lát, ta đi ra ngoài nhìn xem có cái gì ăn, mua trở về buổi tối cấp lục gia gia nấu cơm. Mục Tú tìm cái lý do, nàng muốn đi tỉnh thành bên trong khu náo nhiệt dạo một dạo. Ngươi đi đi, đừng chạy xa. Chu Thủy Liên ngáp một cái, Tiểu Hoa ba ngày đều thử can tĩnh, chỉ là buổi tối luôn là rầm rì ăn đêm mãi, lan loạn nàng mỗi ngày đều rất ngủ không đủ. Mục Tú gật gật đầu, nhẹ nhàng đóng lại phòng bệnh môn, hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Đối với Tô trợ phía Nam, Mục Tú tuy nói không thượng quen thuộc, nhưng là đời trước cũng đã tới vài lần du lịch, chỉ là tính tính nhất tử, nàng chứng kiến quá chính là vài thập niên sau Tô trợ phía Nam. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không dám tin tưởng. Này thế, nhưng là cùng cái địa phương, vài thập niên thời gian biến hóa thế nhưng như thế to lớn. Mục Tú nhìn lập tức Tô chợ phía nam, liền sau lại một cái huyện cấp thị cảm giác đều không bằng. Trước mắt, nhìn cột mốc đường, nơi này chính là sau lại lừng lẫy nổi danh đường đi bộ, tắc đất tắc vàng, lượng người phi thường đại, chính là hiện giờ, phóng nhãn nhìn lại, chủ đường phố cũng chỉ có 2 điều nhựa đường đường cái, địa phương khác lộ còn đều là gỗ ghề lồi lõm đường xi măng. Hai bên đều là quốc doanh cửa hàng, có Cung tiêu xã, Ngũ Kim cửa hàng, tiệm thuốc, tiệm cơm, lữ quán, tiệm gạo từ từ, mỗi cái cửa hàng thượng đều treo nghiêm trang bảng hiệu cùng rất con niên đại đặc sắc khẩu hiệu khẩu hiệu. Tỷ như Cung tiêu xã mặt trên, liền dán phát triển kinh tế, bảo đảm cung cấp. Khẩu hiệu, hồng giấy chữ màu đen, có thể là nhật tử sa sâm, hồng giấy đã phai màu, còn có địa phương bị phong quất hỏng rồi. Ho ho lộc cục dán ở cung tiêu xã trên cửa sổ, cùng cái chiêu hồn cờ dường như, trên đường cũng không có vài người, cho dù có cũng là quay lại vội vàng. Mục Tú nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tiên tiến cung tiêu xã xả điểm nhi bố, tuy nói nàng không gian vật tư đầy đủ hết, chính là cái này niên đại bố quá có đặc điểm, nàng không gian thật đúng là không có. Chu Lâu quên làm một thủy mang theo chút quần áo lại đây, nhưng là, này đó quần áo lại là thực không hợp thân. Mộc Tiểu Hoa qua nhỏ gầy, nhỏ nhất quần áo, Mộc Tiểu Hoa mặc vào, tay hơi hơi vừa động, là có thể từ quần áo cổ áo vươn tới, Mộc Tiểu Hoa bao vây lấy này đó quần áo, hành động thực không có phương tiện. Đại nhân quần áo, nhưng thật ra đều còn có thể chắp vá xuyên, nhưng là rách. Mộc Tú rách vỡ nát, Chu Thủy Liên càng là chỉ có thể đương dép lê xuyên, cho nên Mộc Tú tính toán vẫn là trước xả điểm nhi bố, cấp muội muội làm kiện tiểu y y phục. lại cho nàng cùng Chu Thủy Liên một người mua một đôi giày. Mục Tú đem kiếm tiền cấp Chu Thủy Liên, chính là Chu Thủy Liên lại liên quan mục thủy cấp tiền toàn bộ đều giao cho Mục Tú bảo quản, Mục Tú cũng không có chối từ, dù sao An Mặc chi phí giao nằm viện phí đều là nàng ở làm, tiền đặt ở Chu Thủy Liên kia lần lượt muốn cũng phiền toái, lại nói Mục Tú còn có một ít tư thông. Cung Tiêu xã cùng đời sau tiểu cửa hàng không sai biệt lắm, đều la sáng ngời kệ thủy tinh. Bãi đủ loại vật phẩm, hai ba cái người bán hàng ở kệ thủy tinh đài mặt sau nói chuyện thiếm. Cái kia niên đại, ở quốc doanh cửa hàng làm người bán hàng đều là sẽ làm người hâm mộ bác sát, công tác thanh nhàn, đãi ngộ lại hảo, không phải có quan hệ người, giống nhau còn đều vào không được. Nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, có một cái hai mươi xuất đầu cuốn tóc cô đương, đôi mắt hướng tới bên này ngắm liếc mắt một cái, kết quả liền nhìn đến đứng ở trước quầy một tú. Nàng nghiêng con mắt đánh giá Mục Tú liếc mắt một cái, nhìn nàng một thân xám xịt quần áo, còn đánh một váp, dây thượng còn mang theo động, không khỏi đầu vừa chuyện, Lý đều không để ý tới Mục Tú. Tỷ, có Mục Tú không thèm quan tâm đã đi tới, cười khanh khách hướng tới Tóc Quan cô nương mở miệng dò hỏi, ai là người tỷ? Tóc Quan cô nương vẻ mặt ghét bỏ đánh gậy Mục Tú nói, lúc này vật tư thiếu thốn, giống nhau đều là người cầu mua đồ vật, hơn nữa Mặc kệ đồ vật bán hay không đi ra ngoài, mỗi tháng tiền lương cũng đều không phải ít, cho nên cửa hàng người bán hàng nhóm thái độ một chút cũng không sao lại cái loại này khách hàng chính là thượng đế nhiệt tình. Người bán hàng, có giày sao? Một tú thu hồi gương mặt tươi cười, đến, nàng cũng không nhiệt mặt rán nhân ra lanh ngông. Có, muốn mấy song? Bao lớn mã? Tóc quăn người bán hàng không kiên nhẫn nói. Muốn hai song, một đôi ba mươi tư mã. Một đôi 40, bao nhiêu tiền? Một túi báo hảo giày Mã Môi nhớ tới hỏi giá, bất quá, trước mắt giá hàng, giày cũng không quá mắc. Hai xong 34 đồng tiền, tiền mặt vẫn là phiếu gạo. Tóc con người bán hàng mặt lộ vẻ coi khinh báo ra giá cách. A, như thế nào giày như vậy quý? Một túi nghe được giá cả vẫn là lắp bắp kinh hãi, hai đôi giày đều phải 34 đồng tiền, này cũng quá quý. A, mua không nổi liền đừng hỏi. Thật là lãng phí miệng lưỡi. Tóc quăn người bán hàng một bộ đã sớm biết người mua không nổi bộ dáng, nàng phát ra một tiếng cười lạnh. Trưng ba mươi tư phế phòng trạm. Một tú tử trong lòng ngực lấy ra bốn chương mười nguyên tiền, đưa cho tóc quăn người bán hàng, ngự khí bình đạm nói, tiền mặt, giấy bắt hắn lại cho ta. Tóc quăn người bán hàng không nghĩ tới một tú thật sự lấy ra tiền, nàng hơi hơi có chút giật mình, nhưng lại như cũ vẫn là tiếp nhận tiền, sau đó đem giấy bao hảo đưa cho một tú. Người bán hàng, ta lại xả điểm nhi bố. Mục tú tiếp nhận đóng gói tốt dày cùng tiền lẻ sau, nàng lại dò hỏi. Một thước bố một đồng tiền. Tóc quan người bán hàng tuy rằng ngữ khí nhạt nhạt, nhưng là thái độ lại là so vừa rồi tốt hơn rất nhiều. Hành, ta muốn sáu thước cái kia màu đỏ mang hoa vải đông, lại đến ba thước màu đen vải thô. Mục tú bà bà đã từng cũng là cái lao may vá, ở giáo mục tú làm quần áo thời điểm, cùng nàng ràng quá. Trước kia vải dẹt đều là ấn thức tới, 1 mét không sai biệt lắm là 3 thức tam. Mục tiểu hoa kia nho nhỏ thân giá, làm 2 bộ quần áo, còn có thể lại chừa chút bố làm giày mặt, mua 2 mét tế vải đông cùng 1 mét vải thô là đủ rồi. Tổng cộng là 9 đồng tiền, còn có 5 chương bố phiếu. Mục tú có chút trần cho hỏi, phiếu gạo có thể chứ? Không được không được, phiếu gạo là phiếu gạo, bố phiếu là bố phiếu, mua bố không chỉ có đòi tiền, còn cần bố phiếu. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là về nhà, làm nhà ngươi đại nhân tới mua đồ vật đi." Tóc quăng người bán hàng nói xong, liền không hề để ý tới Mộc Tú, lại ngồi trở lại vừa rồi vị trí thượng, tiếp tục cùng mặt khác hai cái người bán hàng nói chuyện phiếm đi lên. Mộc Tú rốt cuộc không phải thời đại này người, hơn nữa nguyên chủ càng là trong đầu không có mấy thứ này khái niệm, nguyên chủ cũng không biết cái gì là phiếu gạo bố phiếu mấy thứ này. Xem ra, hôm nay là đừng nghĩ mua bẻ. Trở trở về lại hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm thị trưởng giá thị trưởng, đừng trở ra náo ra chê cười. Mục Tú đem giày thu được giỏ che, bước nhanh đi ra cùng Tiêu xã, kết quả đi quá cấp, mới ra môn liền đụng ngã một cái tiểu nam hài, chờ đến Mục Tú phản ứng lại đây, liền nhìn đến trên mặt đất cái kia nho nhỏ gầy gầy nam hài, vết miệng liền phải bắt đầu khóc. Mục Tú chạy nhanh bắt tay rối đến trong túi, tâm nghiệm vừa động, trong túi liền nhiều mấy cái trái cây đường, nàng lấy ra tới một viên Đưa cho cái kia tiểu Nam Hải, tiểu đệ đệ, thực xin lỗi, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn, đường khóc. Tiểu Nam Hải vừa nghe có đường, lập tức ngẩng đầu, tiếp nhận đường, liền khóc đều quên mất, vội vàng lột ra nhét vào trong miệng. Mục Tú xem tiểu Nam Hải không khóc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính là nhất sợ hãi nhìn đến tiểu hài tử khóc, Mục Tú đem tiểu Nam Hải đỡ lên. Thời gian kia tiểu hài tử, thoạt nhìn đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là sắc mặt phát hoàng, an mặc không hợp thân, còn phi thường gầy yếu, không, có biện pháp, mọi người đều nghèo, hai tử thường thường một nhà ít nhất cũng có ba cái, liền tính trong nhà là vợ chồng công nhân viên, giương lên đều có chút cố hết sức. Đường, thật ngoạn, cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Nam hài giơ hề hề trên mặt lộ ra tươi cười, đối với một tú cười cười. Tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào một người ở trên đường cái chạy loạn, nhà ngươi đại nhân đâu? Mộc Tú mọi nơi nhìn xung quanh một phen, phụ cận cũng không có phát hiện có đại nhân Trùng Trừng Tiểu Nam Hải, hơn nữa lúc này công phu cũng không thấy được có tìm kiếm Tiểu Nam Hải đại nhân lại đây. Nhà ta liền ở phía trước, mụ mụ ở vội, ta liền một người chạy ra chơi. Tiểu Nam Hải không để bụng nói, Mộc Tú xem hắn tập mãi thành thói quen biểu tình, xem ra là thường xuyên một người chạy tới chạy lui. Mộc Tú nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải, cũng chính là 5 6 tuổi bộ dáng. Hắn cha mẹ tâm cũng là đủ đại, đều không sợ Hải tử chạy ném hoặc là bị người bắt cóc. Không thể không nói, Mục Tú thật đúng là suy nghĩ nhiều, thời gian kia chính mình ra Hải tử đều ăn không đủ no, ai còn có tâm tư đi dưỡng con nhà người ta. Nhưng là Mục Tú không an tâm, "Tiểu Đệ Đệ, nhà ngươi ở nơi nào? Tỷ tỷ đưa ngươi về nhà." Tiểu Nam Hải mới ăn Mục Tú đường, chỉ cảm thấy cái này tỷ tỷ là tốt nhất người, hắn nghe lời gật gật đầu. liền mang theo một túi hướng ra phương hướng đi đến. Tiểu Nam Hải gia quả nhiên là ở cách đó không xa, đi rồi vài bước lộ sau, quay một cái đường phố liền đến. Chẳng qua, cái này Tiểu Nam Hải gia thoạt nhìn nhưng thật ra có chút đặc biệt, là ở một cái cũ nát nhà xưởng phòng bảo vệ. "Mụ mụ, mụ mụ, ta đã trở về." Tiểu Nam Hải vừa đến cửa nhà, liền vui sướng hô lên. "Loại danh, lại vô thanh vô tức chạy ra đi, không phải nói làm ngươi không cần chạy loạn." Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một cái trung niên nữ tử thanh âm, từ trong phòng mặt truyền ra tới. Ngay sau đó, chính là một cái mập mạp thân ảnh từ phòng trong đi ra, trong tay còn xách theo một cái trổi lông gà, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lao nương mỗi ngày như vậy vất vả, ngươi liền không thể an phận điểm, lại ra bên ngoài chạy loạn, xem ta không đánh gây ấy ngươi chân chó. Vị tia thân hình khoan béo phụ nữ trung niên, rối tay một tay đem tiểu nam hải tốn qua đi. Tay phải trồi lông gà liền đánh đi lên. Đánh hai hạ, Tiểu Nam Hải ăn đau, bắt đầu khóc lên. "A ji, xin bớt giận, hài tử con nhỏ, đừng đánh hỏng rồi." Mục Tú chạy nhanh tiến lên kéo qua tới Tiểu Nam Hải. "Ngươi là ai? Ta giáo dục nhà ta hài tử, quản ngươi chuyện gì?" "Đúng rồi, vừa rồi ngươi cùng ta nhi tử ở bên nhau, ngươi có phải hay không bất an hảo tâm?" Kia phụ nữ trung niên ngữ khí bất thiện nhìn về phía Mục Tú. Mụ mụ, tỷ tỷ đưa ta về nhà, trả lại cho ta đường ăn, tỷ tỷ không phải người xấu. Tiểu Nam Hải tuy rằng ở khóc, nhưng là cũng biết mụ tú không phải người xấu. Cho ngươi đường ăn. Ngươi nên không phải muốn ăn đường muốn ăn điên rồi, đường như vậy quý giá đồ vật, ai sẽ bỏ được cấp một cái không quen biết người ăn. Tiểu Nam Hải mụ mụ vẻ mặt không tin. A dị, ta ở công tiêu xã mua đồ vật ra tới, nhìn đến tiểu đệ đệ một người ở trên đường cái, lo lắng hắn lạc đường. liền đem hắn tặng trở về. Mục Tú không thể không ra tiếng giải thích nói: "Đây là ta một cái thân thích trảo cho ta đường, ta cho đệ đệ một hối, A Di, ngươi cũng ăn đường, đừng nóng giận." Mục Tú lại từ trong túi trảo ra mấy viên trái cây kẹo cứng, đưa cho cái kia tiểu nam hài Mộ Mộ. "Nha, này đáng quý đâu." Tiểu Nam hài Mộ Mộ biến sắc mặt tốc độ siêu mau, phẫn nộ tức giận bộ dáng nhanh chóng thay đổi thành đầy mặt tươi cười. "Chỉ là Giơ tay lại một chút không hàm hồ, đem mục túi cấp đường gắt gao nắm chặt tới tay trung, sợ nàng đổi ý dường như, nhanh chóng lột ra một viên, điền đến trong miệng, phát ra một tiếng thỏa mãn thanh âm. "Mụ mụ, ta còn muốn ăn kẹo." Tiểu Nam Hải tuy rằng trên mặt treo nước mắt, thoạt nhìn rõ ràng là sợ hãi mụ mụ bộ dáng, nhưng là vẫn là ngăn cản không được kẹo dụ hoặc, trong mắt tràn ngập khát vọng, sợ hãi mở miệng nói. "Không nghĩ tới, kia phụ nữ trung niên lại không có mắng hắn." Mà là lại lột ra một viên đường, nhét vào hắn trong miệng. Mộc Tú vốn đi đưa Tiểu Nam Hải trở về, nhìn đến hắn mụ mụ như vậy càng quái, liền không nghĩ quá nhiều giải thích, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Chính là, liền ở Mộc Tú chuẩn bị đi thời điểm, lại thấy được trên những cửa sắt kia mấy cái đã bóc ra thấy không rõ lắm tự, Trảm Thu hồi phế phẩm. Nàng lập tức liền thay đổi chủ ý. Chương 35 phế phẩm chẳng hay. Ở phụ nữ trung niên đánh chửi Tiểu Nam Hải thời điểm, Mộc Tú ngắm hướng về phía phòng ở mặt sau sân, sân thoạt nhìn rất lớn, bên ngoài dùng hàng rào sắt vây quanh một vòng, xuyên thấu qua khe hở có thể rõ ràng nhìn đến bên trong chồng chất như núi phế phẩm. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thứ tốt liễn như vậy bị phá hư. Mộc Tú là biết này đoạn lịch sử, nàng trong lòng có chút tiếc hận. Aji, đây là nơi nào? Ta vừa rồi tiến vào không chú ý xem lộ, lúc này lạc đường, không biết nên đi như thế nào. Mục Tú ra vẻ không biết, vẻ mặt mê mang hỏi: "Đem người ta nương tay, ăn người ta miệng đoạn, nếu ăn mục Tú đường." Tiểu Nam hài mũm mĩm, mũ, tự nhiên là ngượng ngùng lại bày ra một khuôn mặt. Nơi này trước kia là bố xưởng, sau lại vứt đi, liền thành rác rưởi trạm thu hồi. Kia A Ji là ở chỗ này công tác à? "Đúng vậy, ngươi đã kêu ta chương gì đi, ngày thường theo ta mang theo nhi tử ở chỗ này, khi không có ai còn tính thánh nhàn." Nhưng là chỉ cần có người đưa tới phế phẩm, liền phải vội đi lên, này không đồng nhất cái xem không được, hắn đã không thấy tăng hơi, không sợ ngươi chê cười, lần đầu tiên không tìm được hắn thời điểm, ta đều dọa khóc, kết quả hắn hảo sinh sôi lại chạy về tới, sợ tới mức ta mấy ngày cũng chưa tâm tư công tác, ngươi xem, nói bao nhiêu lần, tên tiểu tử thối này chính là không nghe lời, vẫn là ra bên ngoài chạy, ngươi nói ta có thể không khí sao? Chương gì nhắc tới cái này? trong lời nói lại là bất đắc dĩ lại là sinh khí. Đệ đệ cũng tới rồi mau đi học tuổi tác đi, chờ đi học thì tốt rồi. Cũng không phải là. Chư gì? Ngươi nói đây là phế phẩm trạm. Kia nơi này có thư sao? Mục Tú làm bộ lơ đãng hỏi. Có, bên trong đều là thư, mấy năm trước, ngày đó thư đều không thể lựa lấy, làm không hảo đã bị ấn thượng một cái số lao cửu ngũ, vận khí kém, không chừng còn kéo ra ngoài phê đấu. Trương Dĩ nghĩ đến mấy năm trước quang cảnh, còn không tấm trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Trước mắt, tuy rằng kia chàng vận động đã kết thúc ngoa 3 năm, nhưng là trận này vận động đối đã từng trải qua quá này đó người tới nói, kia lại là ở trong lòng cả đời đều vứt đi không được cân ký. Hiện giờ, rất nhiều người đối này đó thư đã không có hứng thú, rốt cuộc đã bị chậm trễ suốt 10 năm. Trương Dĩ, ta có thể hay không đi vào chọn mấy quyển thư? Mục Túm ở miệng dò hỏi. Có thể, người đi chọn đi, bất quá ra tới về sau, vô luận là cái gì, đều là muốn ấn cân thu phí. Chương dị tuy rằng ngữ khí thái độ là hảo rất nhiều, nhưng là, đối với tiền phương diện, vẫn là muốn trước tiên nói rõ ràng. Phế phẩm cũng là thuộc về quốc gia, đương nhiên muốn trả tiền, cảm ơn chương dị, ta đây đi vào trước chọn chọn. Mục tú mỉm cười nói xong, liền hướng hàng rào bên kia cửa nhỏ đi qua đi, ở bên ngoài nhìn bên trong rất lớn. Càng về sau mặt đi càng thêm hiện, cái này trạm thu hồi phế phẩm là thật sự rất lớn. Mục Tú cúi đầu xuyên qua cửa nhỏ, không nghĩ tới bên trong thật là chồng chất như núi, đều là các loại sắt vụn đồng nát cũ ra cụ linh tinh, còn có rất nhiều thư tịch phế giấy. Mục Tú đi phía trước đi rồi hai bước, còn ngoài ý muốn phát hiện, bên trong chỗ sâu chồng còn có 3 4 người, bọn họ đang ở bên trong cho lửa, phiên tới phiên đi, tựa hồ là đang tìm cái gì có giá trị đồ vật. Xem ra mặc kệ ở đâu cái niên đại, cũng không thiếu thiếu người thông minh. Kia mấy người cũng thấy được mục tú, nhưng là đều lại sôi nổi tối đầu, đại gia rất có ăn ý đều không ra tiếng, lẫn nhau không quấy rầy ở phế phẩm tìm kiếm chính mình muốn đồ vật. Phế phẩm trạm, trừ bỏ thư tịch ở ngoài, càng nhiều chính là đã từng tạp lạn bó củi gia cụ, trạm chỗ tinh xảo, sử dụng bó củi đều là tốt nhất, gỗ tử đàn, hoa cúc lê mộc, hồng toàn chi. Ở về sau đều là giá trị xa xỉ gia cụ, hiện giờ lại bị chia rẽ, chém thành hai nửa, tùy ý ném ở nơi đó dãi nắng dầm mưa, cái này làm cho Mục Tú nhìn rất là đau lòng. Mục Tú kiếp trước vẫn luôn vì muốn hài tử chạy ngược chạy xuôi, công tác đã sớm từ bỏ, nhàn hạ dưới, liền yêu mối đại giám bảo tên Mục, chính mình cũng đi đào quá một ít đồ vật, quanh năm suốt tháng xuống dưới, này cũng thành nàng yêu thích, rất nhiều đồ vật, nàng tự tin vẫn là có chút nhãn lực. Nơi này còn có không ít sơn thủy họa, thư tịch bản đớn lẻ, nếu là tu bổ hảo, cũng là của quý. Nhớ trước đây, nhiều ít gia đình giàu có gia bị đánh tạm tiêu hủy, rất nhiều đồ cổ văn vật đương trường đốt quách cho rồi, bao gồm rất nhiều đã thất truyền thư tịch. Mục Tú thở dài một hơi sau, ngồi xổm một đống rách nát thư tịch bên, bắt đầu chậm rãi lật xem lên. Mục Tú cảm giác được mấy người kia giống như đều đang âm thầm quan sát nàng. Đích xác mấy người kia đều ở trộm đánh giá nàng. Bọn họ đều kỳ quái như vậy, một cái án mặc rách nát tiểu cô nương tới nơi này làm cái gì? Bất quá đương xem Mục Tú chỉ là ở tìm thư tịch, liền đánh mất trong lòng nghi hoặc, nhân ra tiểu cô nương có lẽ chính là tới tìm thư xem, cho nên bọn họ đều thu hồi thâm hỏi ánh mắt, từng người lại đi vội từng người. Mục Tú không giam trắng trận táo bạo hướng trong không gian phóng đồ vật, nàng đem cong rổ che đặt ở trên mặt đất làm miệm hộ, ở hướng bên trong phóng thư thời điểm, tâm niệm vừa động, Quyền sách trên tay tịch liền trực tiếp chuyển rời đến trong không gian. Lúc trước những người đó sao nhà người khác thời điểm, những cái đó đáng giá đồ vật, mười có 7, 8 đều rơi vào những cái đó kêu nhất hùng, tập người lợi hại nhất trong tay, đại kiện gia cụ, bọn họ chồm lấy không thành, liền toàn bộ hủy hoại. Hiện giờ phế phẩm trạm, có giá trị văn vật thư tịch tranh chữ cũng không nhiều, phế giấy chung đại đa số đều là sách giáo khoa, sách báo báo chí linh tinh. Mục tú cùng mau liền đem số lượng không nhiều lắm có khả năng nhìn đến mấy quyển có giá trị thư tịch cổ chuyển rời đến không gian, sop chỉ phong thời đại này sách giáo khoa cùng một ít mặt trái còn có thể viết chữ trang giấy. Lần này thu hoạch lớn nhất, chính là nàng thế nhưng tìm được rồi một ít lúc này trường học sách giáo khoa, này đó có lẽ nàng có thể sử dụng thượng, mặc kệ như thế nào, mục tú mục tiêu, tự nhiên cũng là thi đầu đại học, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn đi ra khe suối. Chỉ là, nay tạm thời cũng chỉ là nàng trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc trước mắt tình cảnh, trước giải quyết nghèo khó vấn đề, lại đi tự hỏi tinh thần thượng sự tình. Một tú còn lặng lẽ đem những cái đó rách nát ra cụ, phẩm tướng tương đối hoàn chỉnh rách nát linh kiện cũng để vào không gian, nàng con ở phế phẩm phát hiện không ít bị quăng ngã toái đồ sứ, chỉ là đã vỡ thành tàn bã, nhìn đáng tiếc, chính là thật sự không có bất luận cái gì giá trị. Bất chi bất giác Sắc trời bắt đầu tối sầm xuống, dưới, Mục Tú đứng dậy, nhìn to như vậy phế phòng trạm, một bữa trưa, nàng mới lật xem không đến 1 phần 10, chỉ có thể lần sau lại đến, nàng nên trở về bệnh viện nấu cơm. Mục Tú cũng lên sọn, hướng ngoài cửa đi đến, bên trong một ít sách vợ yêu cầu đi qua sưng. Trương Dị vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn đến Mục Tú ra tới, cười chào hỏi. "Cô nương, tìm Hạo Thương?" "Ừm, Trương Dị." Mộc Tú không có nhìn đến Tiểu Nam Hải, không khỏi quay đầu mọi nơi nhìn nhìn. Hồ tử ngủ. Chương Dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộc Tú ở tìm Tiểu Nam Hải. Nguyên lai Tiểu Nam Hải tên gọi Hồ tử. Chương Dĩ, liền điểm này nhi thư, ngài quá xưng đi. Mộc Tú đem sổ đưa qua. Chương 36 Chu Thiên Thiến. Chương Dĩ đem sổ sách vở báo chí đều lấy ra tới, xưng một chút, bốn mao tiền, lấy đi. Mộc Tú gật gật đầu, cười nói: Cảm ơn Chương Gỉ. Sau đó từ trong túi lấy ra 4 bao tiền, đưa cho nàng. "Ngươi này tiểu cô nương, thật là sảng khoái, ta liền thích cùng nhanh nhẹn người giao tiếp, lần sau nếu là còn muốn thư, liền tới đây tìm." "Thật, Chương Gỉ, ta đây về trước da." Mộc Tú đem thư trang hảo, hướng về phía Chương Gỉ vẫy vẫy tay, liền rời đi. Chờ đến Mộc Tú quay đến một cái yên lặng góc, nàng mới đem thư đều để vào trong không gian. Lúc này mới con không sọt hướng tới bệnh viện đi đến. Mục tú vội vàng chạy về bệnh viện, từ trong không gian mặt lấy ra tới một cái túi nhỏ thô chấu cám, còn có dưa chuột, tiểu ớt đỏ cùng với khoai tây sau, liền bắt đầu múc nước rửa rau nấu cơm. 40 phút sau, đồ ăn làm tốt, một chén thô chấu cám cùng gạo kê ngao thành cháo, thô chấu cám có thể quắc rù, hàng huyết chi, lại xào cái giấm lưu dưa chuột cùng ớt xanh khoai tây ti. Bởi vì hơi chút bỏ thêm điểm nhi hiện tại còn không có gà tinh phấn, hương vị nghe đều phá lệ tươi ngon. Mục tú trang hào lúc sau, liền hướng lục niệm đông phòng bệnh chạy đến. Lục ra ra, ta tới. Mục tú đẩy cửa ra, vui sướng nói. Tú, ngươi nhưng xem như tới, lục nguyên, mau đi kêu hộ sĩ lại đây cho ta đánh ỉn xù lìn. Lục niệm đông sang sảng thanh âm văng lên. Lục nguyên. Mục tú ngừng đầu. Liên lại thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, buổi sáng lục niệm đông nói lục nguyên đi trở về, mục tú vốn tưởng rằng hắn ngày mai mới có thể lại đây, bởi vậy liền không có làm lục nguyên đồ ăn. Ơn, vất vả. Lục nguyên đối mục tú cười cười. Mục tú vọng qua đi khi, phát hiện lục nguyên lần này cũng không phải một người tới, lần này hắn bên người, đứng một cái thượng thân ăn mặc màu trắng sợi tổng hợp ngắn tay, hạ thân một cái màu xanh biển máy dài, chân mang một đôi bạch vỡ ớt. Đặng một đôi mổ đen da dày sang đàn thiếu nữ, này thiếu nữ ước chừng 16 7 tuổi, khuôn mặt rảo hảo, chỉ là một đôi mắt bất vẻ nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tú, ẩn ẩn truyền đến địch ý. Mộc Tú bản tôn cũng không tính đẹp, thậm chí còn có chút xấu, xấu đến Mộc Tú lại đây khi còn dọa nhảy dựng, bất quá, Mộc Tú rốt cuộc cũng là nữ nhân, là nữ nhân liền không tránh được cái mỹ. Bởi vậy, Mộc Tú liền nghĩ tới phải hảo hảo dọn dẹp dọn dẹp thân thể này. Đầu tiên phải trước đem thân thể này dinh dưỡng bổ đi lên, vì thế mộc tú mỗi ngày đều phải uống một hộp sữa bò, bổ sung chất lượng tốt rô tê in, uống thửa sữa bò liền dùng tới rửa mặt, dùng mỹ phẩm dưỡng ra cũng là vài thập niên sau các loại đại bài, cho nên hiệu quả kinh người. Hơn nữa bệnh viện cũng có chuyên môn tắm rửa địa phương, mộc tú cẳng là mỗi ngày đều đem chính mình tẩy sạch sẽ, không giống ở mộc gia khi, thiêu nước ấm đều phải bị mắng, đánh tới nước giếng lạnh leo lợi hại. Chẳng sợ ở mùa hạ cũng sẽ làm người giặt sạch thẳng run run, mỗi ngày chỉ có thể dùng nước lạnh hơi chút lau mình, tóc mấy ngày mới tẩy một lần, tẩy khi đều thát. 13, 14 tuổi vốn dĩ chính là collagen tràn đầy, nguyên khí 10 phần tuổi, chỉ cần sạch sẽ thoải mái thanh tân, lại hơi chút một dọn dẹp bảo dưỡng, cả người thoạt nhìn đều không giống nhau. Huống chi, vài thập niên lui duyệt, làm một tú trên người lại nhiều chút thông dong khí chất, đặc biệt là cặp mắt kia Sáng ngời thanh triệt, làm người đã gặp qua là không quên được. Mục tú chỉ sợ cũng chưa phát hiện, nàng hiện tại bộ dáng ở người khác trong mắt đã không xem như xấu nha đầu, liền như một cái nhà bên tiểu muội muội giống nhau, ngoan ngoãn mạch van, gầy yếu thân mình, làm người có loại tưởng bảo hộ cảm giác. Khó trách cùng Lục Nguyên ở bên nhau thiếu nữ, sẽ đối nàng sinh ra địch ý, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, Lục Nguyên bên người chỉ có nàng cái này thanh mai trúc mã hàng xóm. vẫn luôn bồi hắn, mà hắn cũng chỉ sẽ đối nàng cùng cô nương khác không giống nhau. Lúc này bỗng nhiên toát ra một cái khác cô nương, tuy rằng thoạt nhìn tuổi con nhỏ, chính là đối với bên người trừ bỏ nàng ở ngoài, cơ bản không có đối khác phái từng có đặc biệt đối đãi lục nguyên, thế nhưng sẽ đối cái này tiểu cô nương cười. Nay quả thực làm vị này thiếu nữ lập tức trong lòng kéo tiếng cảnh báo. Lục gia gia, gia đi kêu hộ sĩ, làm A Nguyên ca ca bồi ngươi. Thiếu nữ ngọt ngào tiếng nói, càng thêm bổ thêm vài phần đáng yêu ngây thơ. Thiến Thiến vẫn là như vậy hiểu chuyện. Lục Nghiệm đông cười ha ha. Hắn cái này số tuổi, còn có cái gì xem không, rõ. Từ nhỏ Thiến Thiến nha đầu này liền sùng bái Lục Nguyên, sau lại tuy rằng bởi vì các loại khúc chiết, nhưng là hai gia ở tại một cái trong viện, bọn nhỏ cứ như vậy chậm rãi trưởng thành. Thiến Thiến đối Lục Nguyên tâm ý, bên người người đều trong lòng biết rõ ràng. Hai nhà từ Lục Nghiệm Đông này bồi chính là quen biết đã lâu. Sau lại Lục Nghiệm Đông sửa lại án sử sai về sau, nhớ quê quán, liền cùng Trần Văn Hoa cùng về tới Giang Bắc tỉnh thành quê quán dưỡng lão, Lục Nguyên cùng cha mẹ tất tiếp tục lưu tại thủ đô. Loại này cũng coi như thượng là môn đăng hộ đối, nếu là ở cổ đại, đó chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nói không chừng liền thành người một nhà, chỉ là hiện giờ đều để đề sướng tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ. Bọn họ này thế hệ trước cũng mặc cho từ hai cái người trẻ tuổi tùy duyên. Bởi vì Lục gia cùng Chu gia đều ở một cái trong đại viện, cho nên lâu lâu, Chu Thiến Thiến đều sẽ tới Lục gia làm khách, ngày thường, hai nhà cũng thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, vốn dĩ cho rằng hai người chính là nước chảy thành sông sự tình. Không nghĩ tới, đương nhiên cả nước khôi phục thi đại học, Lục Nguyên vùi đầu ôn tập, thuận lợi thi vào đại học. Mà Chu Thiến Thiến, từ nhỏ liền chán ghét đọc sách. Ở nàng xem ra, người khác thi đại học đều là vì có một phần hảo công tác, trở thành người thành phố. Nay đó nàng đều có, nàng liền tính không đọc đại học, cũng so với kia chút thi đậu đại học người khởi điểm cao, cho nên đương cha mẹ dò hỏi nàng nguyện ý hay không tiếp tục đọc sách thi đại học thời gian, nàng liền cự tuyệt. Vì thế trong nhà liền thắt quan hệ, cấp Thiên Thiên tìm một quốc gia đơn vị ngồi văn phòng công tác, bao nhiêu người hâm mộ nàng, công tác thênh nhãn, tiền lương cao, lại là bất sát. Nàng đối hiện tại sinh hoạt cực vừa lòng. Nếu lại có thể cùng nàng A Nguyên Ka Ka ở bên nhau nói, vậy càng hoàn mỹ, Chu Thiến Thiến tin tưởng vững chắc, Lục Nguyên là của nàng. Thiến Thiến không phải ở kinh thành sao? Như thế nào lúc này lại đây? Lục Nghiễm Đông xem Chu Thiến Thiến rời đi phòng bệnh, kỳ quái hỏi Lục Nguyên: "Gia gia, ta trở về lấy quần áo thời điểm, Thiến Thiến đang ở cùng ngoại nãi ở bên nhau nói chuyện hiếm." Nói là trở về nhìn xem chú ra ra chú nãi nãi, còn có lại đến vấn ăn ngài cùng nãi nãi, này không, nghe nói ngài ở bệnh viện, liền một hai phải cùng lại đây. Lục Nguyên đem cái dương nhét vào giường bệnh hạ. Thiến thiến thật có lòng. Lục niệm đông ha hạ cười. Thức mau, chú thiến thiến liền mang theo hộ sĩ đi vào giường bệnh bên, đánh thượng hình xù lịn. Mục tú tuy rằng không biết vị này kêu thiến thiến cô nương lai lịch, nhưng là nhìn hai ra như vậy thục lạc. lại nghe được Lục Nghiễm Đông cùng Lục Nguyên đối thoại, y liề nàng hai đời làm người kinh nghiệm, nhìn ra được tới, cái này tiểu cô nương đối Lục Nguyên rất có ý tứ, nhìn dáng vẻ, Lục Nguyên đối Thiến Thiến cũng không phản cảm, hai người đứng chung một chỗ, nhưng thật ra thoạt nhìn trai tài gái sắc, rất là xứng đôi bộ dáng. Anh, Mục Tú đương nhiên cảm thấy chính mình tở ra, nàng ném rất trong đầu cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, nhanh đưa đồ an toàn bộ dọn xong. Chương 37 Chu Thiến Thiến 2 cũng không biết các ngươi hai cái này sẽ qua tới, đồ ăn cũng không công đạo tú làm của các ngươi. Lục Nguyên, ngươi mang Thiến Thiến đi bên ngoài tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi, nhiều điểm vài món tức ăn. Lục Nghiễm Đông dặn dò hạ Lục Nguyên, sau đó chính mình ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Lục Gia Gia, ngươi nãy đều ăn chính là cái gì a? Thiến Thiến đôi mắt ngắm liếc mắt một cái bàn ăn, vượt miệng tốt ra, ngay sau đó liền đối với Mục Tú lạnh lùng nói ngươi cái này nấu cơm. liền cấp lục ra ra ăn dưa chuột khoai tây, không biết người bệnh muốn ra tăng dinh dưỡng, ngươi có thể hay không chiếu cố người. Tiếp theo lại thay đổi ngữ điệu, đối với Lục Nghiệm Đông làm nũng nói, "Lục gia gia, đi, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi, ta tỉnh hơn 10 ngày rả, về sau ngài muốn ăn cái gì, ta liền đi ra ngoài mua trở về." "Thiên Thiến, bác sĩ nói làm ta ngày thường ăn ít dầu mỡ thức ăn mặn, mục tú làm thức ăn chay, hương vị cũng là thứ tốt." Lục Nghiệm Đông nghe được Chu Thiến Thiến một mở miệng liền chen ép một tú, trong lòng có chút bất mãn, ở hắn trong mắt đương thượng, Thiến Thiến là cái thực thiện lương hài tử, như thế nào lúc này mấy mấy năm quan cảnh, thật giống như thay đổi. "Lục gia gia, là ta lỗ mãng." Chu Thiến Thiến nghe ra Lục Nghiệm Đông trong giọng nói bất mãn, chợt lại nói khี่ยม. "Lục Nguyên, ngươi mau mang Thiến Thiến đi tiệm cơm ăn cơm, sau đó đưa nàng về nhà, bằng không trong chốc lát thiên liền đen." Lục niệm đông bắt đầu ăn cơm, hắn đánh qua châm, yêu cầu chạy nhanh cùng ăn. Thốt, ra ra. Lục nguyên kỳ thật lúc này, đối ra ra nơi này đồ ăn càng có hứng thú điểm nhi, nhưng là vẫn là nghe lời nói đáp ứng rồi. Hắn trong lòng đang tìm tư, một tú này tiểu nha đầu, xào cái thức ăn chay đều làm như vậy hương. Ngày mai nói cái gì cũng muốn làm nàng nhiều làm điểm. Lúc này mới một ngày không ăn, còn rất tưởng nghiệm nàng làm ra đồ ăn. Kế lục ra ra. Chờ ngày mai ban ngày ta lại đến xem ngài." Chu Thiên Thiến ở thủ đô hợp với hơn 10 ngày cũng chưa nhìn thấy Lục Nguyên, vì thế sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Lục gia gia sinh bệnh, vừa vặn Lục Nguyên tham gia thi đại học xong, liền về quê tới chiếu cố Lục gia gia một đoạn thời gian. Chu Thiên Thiến tức khắc liền cảm thấy đây là một cơ hội, vội vàng đi đơn vị xin nghỉ, nàng muốn mời Lục Nguyên cùng chiếu cố Lục gia gia, đã có thể có vẻ nàng hiếu kính lão nhân. lại có thể mỗi ngày nhìn đến Lục Nguyên. Chờ đến Lục Nguyên cùng Chu Thiên Thiến đều rời đi phòng bệnh, Lục Nghiệm Đông mới đối Mục Tú nói, "Mục Tú, Thiên Thiến vừa rồi nói những lời này đó, không có gì ác ý, nàng nghĩ sao nói vậy thói quen, nàng không có không thích ngươi ý tứ, ngươi đừng để ở trong lòng." "Lục gia gia, ta lại không phải nhân dân tệ, sao có thể mỗi người đều thích ta đâu?" Mục Tú nghịch ngợm nói ra lời sau lưu truyền rộng rãi một câu. "Ha ha." Lục Niệm Đông đầu tiên là sửng sốt, cẩn thận một hồi vị, nhịn không được cười ra tiếng. "Ta nếu là tổng đi so đo người khác nói khó nghe lời nói, ta đây mỗi ngày cái gì đều không cần làm." Liên ở nơi đó thương tâm, lại nói, "Lục Ngãiễn lại chính là đem tháng này tiền công cho ta, lúc trước nhưng nói tốt, không phải ta cá nhân nguyên nhân, khái không nổi trướng." Mục Tú nghe được vừa rồi Thiến Thiến nói muốn tới chiếu cố Lục Niệm Đông, cố ý thử hạ hắn ý tưởng. Tuy rằng nàng có thể lâu lâu đi chợ đen đổi tiền, chính là nàng là thật sự thích lục gia gia, tưởng giúp hắn điều trị một chút thân thể. Lục Nghiệm Đông Mốn đang ở kinh ngạc, một tú còn tuổi nhỏ, thế nhưng có thể nói ra như thế thông thấu nói, kế tiếp liền lại không nhịn được mà bật cười. Cái này tiểu cô nương, ở thử hắn đâu, thật là quá thông tuệ linh lợi, chỉ là này phân thông tuệ là bị nhiều ít xem thường cùng cực khổ mới có thể đạt đến. Vì không cho này tiền mất trắng. Ta lão già này, chính là an bà ngươi, ngươi vẫn là mỗi ngày ngoan ngoãn đem đồ ăn làm tốt đưa lại đây." Lục Niệm Đông cười nói, chỉ là ngư liệu chung, hỗn loạn một kia hắn đều không có phát giác đau lòng. "Ngày mai ngươi còn làm cá, Lục Nguyên hắn thích ăn." "Tốt, Lục gia gia." Lục Nguyên cởi xe đạp, mang theo Chu Thiến Thiến rời đi bệnh viện. "A Nguyên ca ca, ngươi muốn ăn cái gì?" Chu Thiến Thiến ngồi ở mặt sau ghế dựa thượng, ngọt ngào hỏi. "Ta không đói bụng." Ngươi muốn ăn cái gì, ta mang ngươi đi, ăn xong chạy nhanh về nhà." Lục Nguyên khẩu khí nhàn nhạt, nhạt. "Nếu không, đi trước ta bà ngoại ra đi, chờ thêm đi, làm ta bà ngoại làm điểm nhị cơm, ta bà ngoại thiêu đồ ăn ăn rất ngon." Chu Thiên Thiến tưởng nhiều cùng Lục Nguyên đại trong chốc lát. "Như vậy a, hảo, đi thôi." Lục Nguyên gia gian mãiễn mãi không chỉ có cùng Chu Thiên Thiến gia gian mãiễn mãi là bạn cũ, càng cùng Chu Thiên Thiến ông ngoại bà ngoại là đồng hương. cũng là cái này duyên phận mới làm lục gia cùng Chu gia ở thủ đô khi càng thân cận. Chẳng qua, Lục Nguyên gia dàn mãiễn mãi gia mãi ở tại quân đội trong đại viện, mà Thiến Thiến ông ngoại bà ngoại còn lại là ở cách đó không xa ngõ nhỏ ở. A Nguyên ca ca, hôm nay ở phòng bệnh, cái kia đưa cơm nữ Hải Têu Mo Tu a, ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Chu Thiến Thiến làm bộ lơ đãng hỏi. La Tan mãiễn mãi tìm người, gia gia ăn không quen bệnh viện đồ ăn, liền thỉnh nàng làm một ngày tăng cơm. Lục Nguyên đơn giản sáng tỏ trả lời. "Là như thế này à? A Nguyên ca ca, nếu không từ ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày đưa cơm qua đi, liền không cần nàng, cũng có thể tỉnh tiền công." Chu Thiến Thiến săn sóc nhìn về phía Lục Nguyên. "Ngươi mua cơm vẫn là tính, còn không bằng Mộc Tú làm ăn ngon." Lục Nguyên chính là nhớ rõ, vừa rồi ở phòng bệnh, Chu Thiến Thiến nói muốn mua cơm đưa qua đi, ta cũng sẽ nấu cơm, ta làm tốt đưa qua đi. Chu Thiên Thiến sắc mặt đỏ lên, không phục nói: "Ngươi làm cơm, có thể ăn sao? Đừng quấy rối." Lục Nguyên lại không phải ngày đầu tiên nhận thức Thiến Thiến. Chu Thiên Thiến mặt càng đỏ hơn, từ nhỏ đến lớn, nàng thật đúng là cái gì việc nhà cũng chưa đã làm. Lục Nguyên đối nàng chính là hiểu tận gốc rễ. "Ta đây, ta đây làm ta bà ngoại làm tốt cơm, ta lại đưa qua đi." Chu Thiên Thiến thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Ngươi số tuổi cũng không nhỏ." Ngươi động động đầu gốc ngẫm lại, như vậy thích hợp sao? Lục Nguyên khẩu khí đã bắt đầu không kiên nhẫn. "Hảo đi, ta đây liền không thêm phiền." Lục Nguyên hiểu biết Chu Thiên Thiên, Chu Thiên Thiên cũng đồng dạng hiểu biết Lục Nguyên, nàng nghe được Lục Nguyên trả lời, biết an phiền, vì thế chỉ có thể từ bỏ. "Hảo, đến địa phương." Lục Nguyên dừng lại xe đạp. Chờ đến Chu Thiên Thiên nhảy xuống xe đạp, đi đến trước cửa, quay đầu nhìn lại, Lục Nguyên đem xe đạp rất cái đầu. đang chuẩn bị rời đi. "A, A Nguyên ca, ngươi làm gì?" Chu Thiên Tiên đầy mặt kinh ngạc. "Ta hồi bệnh viện. Không phải nói tốt, tới ta bà ngoại ra cùng nhau ăn cơm sao?" Chu Thiên Tiên sốt ruột nói. "Ta mới vừa nói ta không đói bụng, là ngươi nói về nhà làm ngươi bà ngoại nấu cơm ăn, lúc này cho ngươi đưa về tới, ta đi rồi." Lục Nguyên đương nhiên cỡi lên xe đạp, nhanh như chớp liền đi rồi. Ngươi Chu Thiên Tiên đứng ở cổng lớn, khẽ thẳng rậm chân, đã sớm biết Lục Nguyên là cái dạng này, chính là nàng, Cố Tình chính là thích hắn. Chờ đến Lục Nguyên chạy về bệnh viện thời điểm, Mục Tú đã rời đi. "Nương, ngươi xem đây là cái gì?" Chu Thủy Liên cơm nước xong, Mục Tú thu thập hảo chén đũa sau, từ bên người sọt lấy ra hôm nay mua hai song tấn rải, sau đó đem Chu Thủy Liên cặp kia đưa cho nàng. Chương 38 rải ra. "Thiên A, tú, đây là rải ra a?" Chu Thủy Liên tiếp nhận giày da, dùng tay nhẹ nhàng lau lau, đây chính là thứ tốt a, nàng chỉ là vào thành khi, nhìn đến người thành phố xuyên qua, chính mình thật là chạm vào cũng chưa chạm qua. Nơi nào tới? Chu Thủy Liên cẩn thận lần xem, đương nhiên nghĩ tới vấn đề này. Hai ta giày đều hỏng rồi, ta liền đi cấp một người mua một đôi, nương, ngươi xem ta mặc vào thế nào. Mục Tú vừa nói một bên mặc vào chính mình giày da, đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Này giày mặc vào còn rất thoải mái. Đẹp, tú, này giày đến bao nhiêu tiền A. Chu Thủy Liên nhìn mục tú an mặc tranh lượng giày da, cảm thấy đẹp cực kỳ. Không quý, 17 khối một đôi, này 2 song 3 14 đồng tiền. Mục tú đắm chìm ở xuyên tân giày vui sướng chung, nàng đánh ra rốt cuộc không hề lộ ra tới ngón chân đầu, thuận miệng trả lời. Cái gì? Như vậy quý? Người chạy nhanh cầm đi lui. Chu Thủy Liên tay một run run. Đem giày chạy nhanh đưa cho Mục Tú. "Nương, lui chúng ta xuyên cái gì? Ta này giày còn có ngươi giày, đều đã không thể xuyên." "Đây là ta mua tới tặng cho ngươi, ta chính mình kiếm tiền." Mục Tú mới không muốn tiếp tục xuyên hồi đô là động giày rách. "Tú, nương biết ngươi có thể kiếm tiền, ngươi liền đem nương này xong lui, nương chính mình sẽ làm giày, nhà ta còn thiếu bên ngoài như vậy nhiều tiền, tay không thể quá lòng a." Chu Thủy Liên đối mặt Mục Tú như thế cường ngạnh thái độ, nàng nhu nhu nói: "Hảo hai tử, ngươi lui đi, bằng không chờ đi trở về, người khác nhìn đến ta xuyên tốt như vậy rày còn thiếu một đống nợ, khẳng định sẽ chọc ta cổ sống." Chu Thủy Liên nhìn mặc không lên tiếng Mục Tú, tiếp tục nói: "Hảo, ta đã biết." Mục Tú rầu rĩ tiếp nhận Chu Thủy Liên đưa qua giấy ra, sau đó cởi chính mình giấy ra, phóng tới xót so chung, Chu Thủy Liên nói rất đúng. Các nàng mẹ con nếu là xuyên như vậy chói mắt rảy ra trở về, nhất định sẽ bị nói ra nói vào. Người nghèo thật là thật đáng buồn, nghèo chính là hết thệ tội ác căn nguyên, bởi vì nghèo, người khác có thể tùy ý chỉ trích là ăn trộm, bởi vì nghèo, đi ra ngoài tổng bị người khinh thường, bởi vì nghèo, liền xuyên song hảo dày, đều giống như phạm sai lầm giống nhau. Mục Tú âm thầm quyết định, nhất định phải làm trong nhà phú lên, sẽ không lại vì xuyên một đôi giày ra đều sợ bị chỉ trỉ chọ chọ. Nhìn Mục Tú nháy mắt có chút hạ xuống bộ dáng, Chu Thủy Liên trong lòng đổ đến lợi hại, trong lúc nhất thời, mẹ con hai người đều trầm mặc không nói. "Tú, ngươi xem này quần áo đẹp không?" Chu Thủy Liên tự gối đầu biên điệp tốt vài món trong quần áo, lấy ra một kiện màu mận chín ố vương bố làm ngắn tay áo sơ mi, lại lấy ra một cái màu lam kiên cố đâu quần, đưa cho Mục Tú. Mục Tú tiếp nhận tới vừa thấy, này quần áo tuy rằng kiểu dáng lao sắp dụng, rằng vải dệt cũng bởi vì nhiều lần giặt rửa đã sớm nhìn có chút phai màu, nguyên bản màu mận chín thọ nhìn đảo có chút giống rỉ sắt sắt, màu lam quần cũng là tẩy có chút trắng bệ. Bất quá, đây cũng là khó được hảo quần áo, thế nhưng một khối mụn vá đều không có. Mục Tú ở đánh giá quần áo khi, Chu Thủy Liên giải thích nói, đây là ngươi tiểu gì mang đến những cái đó quần áo? Ta nhìn nhìn, ngươi tiểu gì vóc dáng cao, này bộ nhìn còn nhỏ một ít, cái khác vài món quần áo Ta đều cho ngươi thu hồi tới, chờ thêm 2 năm ngươi lại xuyên, này nhưng đều là hảo quần áo, ngươi thử xem xem đi. Mộc Tú trên người này hai kiện đều là mượn vá quần áo, nàng đã sớm không nghĩ xuyên, chỉ là bởi vì không có bố phiếu, bằng không đã sớm xả tân bố làm quần áo. Cho nên, tuy rằng này quần áo có chút cũ, nhưng là lại so với mộc tú trên người xuyên y phục hảo quá nhiều, vì thế, mộc tú nhưng thật ra rất phối hợp thay tân quần áo. Vừa ngươi Quá vừa người, Tú, thật là tuấn a, ngươi xuyên này thân quần áo thật đúng là tuấn a." Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú mặc vào chỉnh tề quần áo sau, phi thường vừa lòng khen ngợi. "Kỳ thật, Mục Tú mặc vào này bộ quần áo, ở trong thành người trong mắt, như cũng là quê mùa keo kiệt, nhưng là ở Chu Thủy Liên trong mắt, nhà mình nữ nhi quả thực đẹp đều ở lấp lánh sáng lên, thấy thế nào như thế nào tuấn thiếu?" "Nương, cha không phải nói tiểu dị còn cho ngươi mang có quần áo sao?" Ngươi cũng thử xem. Nương có quần áo xuyên, này đó quần áo đều để lại cho ngươi lại lớn lên điểm nhì xuyên. Tuy rằng đều là chú đố quyên quần áo cũ, chính là chú Thủy Liên vẫn là không bỏ được xuyên. Nhìn Mục Tú lập tức liền phải thành đại cô nương, cũng nên trang điểm chỉnh tề đẹp chút. Này đó quần áo, lại quá hai năm, Mục Tú xuyên chuẩn thích hợp. Mục Tú sau khi nghe xong trong lòng rất là vô ngữ, chờ nàng trưởng thành. Mới không mặc này đó quần áo đâu. Tú. Ngươi sách này bổn từ đâu ra?" Chu Thủy Liên nhìn rửa mặt xong sau, Mục Tú ngồi ở mép giường ghế trên, đang ở phiên một quyển sách. "Hôm nay đi ra ngoài mua đồ ăn trên đường Nhật." Mục Tú thuận miệng nói. "Ngươi nhận tự tự." Chu Thủy Liên xem Mục Tú chuyên tâm đọc sách bộ dáng, không thể tin được hỏi. "Ừm, trước kia đi ra ngoài cắt cơm heo, ta liền đi thôn tiểu học mặt sau ngoài cửa sổ cắt, biên cắt biên nghe Trọng Chốc Lát lão sư giảng bài." Mấy năm nay xuống dưới, cũng nhận được một ý tự. Mục Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi vì chính mình biết chữ giải thích lý do. Tú, nương không bản lĩnh, làm ngươi chịu hủy quất. Chu Thủy Liên vành mắt đỏ lên, trong nhà như vậy mấy cái hài tử, chỉ có nhà nàng hai cái khuyên nữ, một ngày trường học cũng chưa từng vào. Nương, ngươi đây là làm gì? Hảo hảo như thế nào lại khóc đi lên, ta cũng chưa cảm thấy khổ sở, ngươi khổ sở cái gì? Mộc Tú khép lại sách vở, chạy nhanh đi vào chu thủy liên bên người an ủi nói: "Tú, chờ ngươi muội muội hết bệnh rồi về sau, về nhà, nợ còn xong rồi, ngươi tưởng đọc sách, nương liền cùng ngươi đọc sách." "Thật sự? Mộc Tú chính phát sở về sau như thế nào đi đọc sách thi đại học?" Chu Thủy Liên nói làm nàng phấn chấn không thôi. Liên về điểm này nhi nợ bên ngoài, nếu liền dựa Mộc Thủy hai vợ chồng còn, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trả hết. Nhưng là hiện tại có một tú, phòng trường thực mo là có thể trả hết. Nương không lừa ngươi, ngươi mệt mỏi một ngày, cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta nếu cầm lục ra tiền, liền nhất định phải làm tốt sự tình. Chu Thủy Liên cũng là cái trọng tín dụng người. "Tuất, nương, ta đã biết." Một tú ngoan ngoãn đáp, theo sau liền khép lại sách vở, nằm xuống liền ngủ rồi. Tư Sơ chín lục niệm đông ăn cơm thời gian cùng quy luật sau, Mộc Tú cũng học xong hữu hiệu lợi dụng nấu cơm thời gian, ngày hôm sau sáng sớm cơm, Mộc Tú đều sẽ ở phía trước thiên làm tốt, bỏ vào trong không gian, ngày hôm sau trực tiếp đưa qua đi. Con hào không gian thời gian đều là yên lặng, bỏ vào đi cái gì bộ dáng, lấy ra tới vẫn là cái gì bộ dáng. Mộc Tú làm một nồi to cả chúa trứng gà hồ đồ ngật đáp, lại có dinh dưỡng, lại khai vị. Nâng cấp Chu Thủy Liên để lại một chén, liền đi lục nghiệm Đông phòng bệnh. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem hộp giữ ấm cùng, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi khởi như vậy sớm? Lục Nguyên Thanh Âm ở hơi lượng phòng bệnh vang lên. Ta cũng muốn ngủ lười rác, ta cũng không nghĩ lên à, chính là không dậy sớm đi mua đồ ăn, như thế nào giải thích trống rỗng xuất hiện đồ ăn đâu một túi trong lòng phụ táo, trong miệng lại nhẹ giọng nói, chợ bán thức ăn thịt cùng không thường thấy đồ ăn, đi vãn một chút liền không có. Chương 39 Chu Thiên Thiến bất mãn. Mỗi ngày đều phải như vậy sớm sao?" Lục Uyên hỏi. "Đúng vậy, đây là buổi sáng giao chào, các ngươi buổi sáng ăn trước cái này, ta đi trước." Mục Tú nói xong, nhìn đến Lục Uyên nhìn thoáng qua đồng hồ liền không có bất luận cái gì phản ứng, nàng cũng không hề lưu lại, liền xoay người rời đi. Lục Uyên nhìn thoáng qua thời gian, dạng sáng 5 giờ chỉnh, mua đồ ăn đều như vậy dậy sớm tới, kia làm cơm sáng chẳng phải là muôn sớm hơn lên, như vậy vất vả. Có phải hay không nên cấp Mục Tú thêm chút tiền công hoặc là bữa sáng về sau liền đi nhà ăn mua? Mục Tú, cái kia Lục Nguyên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, đang muốn dò hỏi Hạ Mục Tú ý kiến, kết quả, nàng thế nhưng không thấy. Mục Tú nếu là biết vừa rồi Lục Nguyên ở suy xét gia công tiền vấn đề, nàng nhất định sẽ bằng tiêu chuẩn trạm tư chờ đến hắn suy xét làm tốt ngăn. Lục gia gia công đạo, hôm nay còn ăn cá, Mục Tú vì thế lại bài tới rồi bán cá trong đội ngũ. Đối luôn qua mục tú trong lòng liền suy nghĩ, thời tiết nắng bức, lục gia ra đường màu cao, gạo và mỳ chờ món chính vẫn là ăn ít một chút, phía trước làm cá ngon miệng, lục gia gia liền ăn nhiều một chén cơm, này đối bệnh tình cũng là không được tốt. Nếu lục gia gia công đạo muốn ăn cá, vậy làm nói đậu hũ cá viên toan canh đi, thoải mái thanh tân ngon miệng, nhiệt lượng cũng không cao. Mục tú sắp ngủ trước, liền đem trong không gian mục nhĩ, rau kim châm, ngấm hương đều phao khởi xuống tới. Thật mau Liên đến Viên Mục Tú, nàng mua một cái 4 cân trọng cá chấm cổ, lại mua một tiểu khối đậu hũ, hôm nay hành lá thoạt nhìn Thủy Linh Linh, nàng lại mua một tiểu đem. Mục Tú trở lại bệnh viện phong bếp nhỏ, liền bắt đầu làm chuẩn bị công tác, cá chấm cổ tẩy sạch, đem bên trong sở hữu huyết khối toàn bộ rửa sạch sẽ sạch sẽ, móng tay cái lớn nhỏ huyết khối đều không lưu lại, để ráo. Đậu hũ cắt thành tiểu đinh, lại đem tối hôm qua phao phát tốt một nhĩ. Rau kim châm nấm hương cắt thành tiểu khối đặt ở bên cạnh dự phòng. Tiếp theo lấy ra bột ngâu cùng tế chấu cám, xoa thành bánh bột bắp, thiêu nước sôi thượng hơi chưng hảo. Làm xong này đó, cá cũng để ráo, một tú cẩn thận hủy đi đi xương cốt, đem xương cá rút ra, đặt ở thất thượng, trước dùng đao đem nó chù y lạ, lại quát ra thịt cá, đem thịt cá dùng đao băm thành cực tế nhung, để vào chén nội, ra nhập rượu gia vị, đem hành gừng tẩy sạch, đập vụn, làm thành hành gừng nước. để vào chút ít muối, tinh bột quấy đều. Trong nồi phao nước trong tiêu nhiệt, trong nồi để vào mục nhi chờ thổ sản vùng núi Lâu Khai, chờ đến súng đồ ăn đều mau chín lúc sau, mục tú mới đưa thịt cá dùng tay tẽ thành viên nhỏ, để vào trong nồi, dùng tiểu hỏa nấu chín. Cuối cùng ra nồi thời gian, vãi lên giấm cùng hành lá, lại tích thượng vài giọt dầu mè, tức khắc mùi hương phát mũi. Nhìn xem thời gian, cũng tới rồi cơm điểm, suy xét đến Lục Nguyên cũng ở. Mục Tú trực tiếp bưng nồi, hướng phòng bệnh đi đến. Đẩy cửa ra, ngẩng đầu vừa thấy, trong phòng nhiều một người, nguyên lai Chu Thiến Thiến không biết khi nào chạy tới. Chu Thiến Thiến tối hôm qua bị lục nguyên khí tới rồi, hơn nữa nhận giường, lăn qua lộn lại đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, chờ nàng tỉnh lại, đã 11 giờ nhiều, Thái Dương đều thăng lão cao láo cao. Chu Thiến Thiến ông ngoại bà ngoại đều còn không có về hưu, hai vợ chồng già đi làm đi. Trên bàn cho nàng Lưu có sữa bò cùng bánh mì, Chu Thiến Thiến rửa mặt một phen, ăn xong sớm. Nghe xem như bữa sáng đi, liền xách theo bọc nhỏ đến bệnh viện tới tìm Lục Nguyên. Chu Thiến Thiến ở trên đường, còn không quên mua điểm nhị trái cây, nàng mới vừa tiến vào phòng bệnh, mới đến đến cập chào hỏi một cái, Mục Tú liền đẩy cửa vào được. Lục Gia Gia, hôm nay dưa lê nhưng thơm, ta tới tức ra, ngài nếm thử. Chu Thiến Thiến ngồi ở bên giường cầm lấy dao gọt hoa quả liền bắt đầu tức lên, còn hảo ta tưởng chu đáo, mua đem dao gọt hoa quả. Lục gia gia ngài không thể ăn như vậy ngọt trái cây. Mục Tú vừa tức giận vừa buồn cười nhìn trộm ngắm nàng Lục Nghiễm Đông. Lục Nghiễm Đông sao có thể không biết, hắn hiện tại đường máu cao, này đó hàm đường phân cao trái cây đều không thể chạm vào, chính là hắn thật sự thèm ăn. Ta liền ăn một tiểu khối được không, nếm thử hương vị. Lục Nghiễm Đông nỗ lực tranh thủ. Lục gia gia Ngài nếu muốn ăn trái cây, liền ăn chút cả chùa, quả táo linh tinh, chờ ngài đường máu khống chế được, lại đi đếm thử khác. Mục tú là thiệt tình vì Lục Nghiệm Đông suy nghĩ. Lục gia gia liền ăn cái trái cây, làm sao vậy, ngươi chỉ là một cái nấu cơm, ngươi biết cái gì? Chu Thiên Tiên tức giận nói, nàng cố ý mua nải đó trái cây, hoa không ít tiền, còn không có lo lắng đau lòng, cái này tiểu nha đầu liền phản bác nàng hảo ý. Ta là cái gì cũng đều không hiểu. Ta liền biết hộ sĩ tỷ tỷ nói, nếu lục gia gia không khống chế ẩm thực, ăn nhiều ngọt đồ vặt, sẽ hôn mê. Mục Tú không chút nào yếu thế nói, bệnh tiểu đường đừng nhìn là bệnh mãn tính, nguy hại vẫn là không nhỏ, cô nương này nên không phải ngốc đi, vẫn ăn người bệnh cũng không biết đối phương được bệnh gì, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn sao? Chu Thiến Thiến nghe được Mục Tú nói như vậy nghiêm trọng, nàng nhất thời nghẹn lời lên. Gia gia, ngươi quên ngươi vì cái gì nằm viện? Lục Nguyên lúc này cũng nhớ tới, mùa hè trái cây nhiều, Lục gia ra ra tham ăn, đường máu một đường tiêu tăng, cuối cùng không thể không nằm viện không chế. Ta đi kêu hộ sĩ cho ngài trích, sau đó ăn cơm. Lục Nguyên đi ra phòng bệnh. Lục gia gia, chờ ngươi đường máu rơi chậm lại, liền có thể ngẫu nhiên nếm thử thích trái cây, Lục Ngãi Ngãi còn chờ ngươi sớm một chút về nhà đâu, mau đến xem xem, ta hôm nay giữa trưa làm cái gì ăn ngon. Một túi mở ra nắp nồi, Bắt đầu thịnh toan đậu hũ cá viên toàn canh. Thơm quá a. Lục Nghiệm Đông lực chú ý nhanh chóng bị này thoảng mùi, mùi hương hấp dẫn lại đây. Lục Nguyên mang theo hộ sĩ tiến vào phòng bệnh, cấp Lục Nghiệm Đông đánh xong châm. Đánh xong châm thời gian vừa đến, Lục Nghiệm Đông liền gấp không chờ nổi đối với chén nhỏ thổi thổi, uống thượng một ngụm, ngay sau đó liền phát ra thỏa mãn thanh âm. An quá ngon, Tú, ngươi làm thật sự an quá ngon, ngươi từ nơi nào mua nải đó sân chân? còn có dầu mè. Lúc Niệm Đông vừa ăn mười hỏi, Mộc Tú giống như thưởng xuyên dùng nấm, này đó nấm trước mắt cũng là hiếm lạ vật, không hà mua. Nay đó Mộc Nhị ngắm hương là ta từ trong nhà mang đến, trong núi, chỉ cần trời mưa, này đó đều sẽ mọc ra tới, ta liền đem chúng nó phơi khô, an thời gian, phao một chút thì tốt rồi. Dầu mè là hôm nay buổi sáng, vừa lúc đụng tới có bán Mộc Tú hiện tại xả lý do, càng ngày càng thuận. Lục Nguyên cũng ngồi xuống. chính mình thỉnh một chén, từ bắt đầu từ từ ăn đến dần dần nhanh hơn tốc độ tới xem, hắn giống như ăn thực vừa lòng. Đây là ta dùng hoa màu làm bánh bột bắp, phối hợp cá viên canh ăn, lại ăn ngon lại nhị đói, năng lượng cũng không cao, đặc biệt thích hợp lục gia gia ăn. Mục Tú đem bánh bột bắp để vào bàn chung, đưa qua. Lục Nghiệm đông lúc này đã một chén xuống bụng, rôi tay lại thỉnh một chén, lấy bánh bột bắp thời gian, nhìn đến Chu Thiến Thiến còn ở nơi đó ngồi. mới nhớ tới nàng. Thiên Thiến, thiến ngươi rữa chưa cũng ở chỗ này ăn chút nhị cơm đi. Lục Niệm Đông hô, ta không đói bụng, không an. Chu Thiên Thiến rầu rĩ trả lời nói, trong mắt hiện lên đối mục tú chán ghét, đều là cái này xấu nha đầu, làm nàng như vậy nàng kham. Chán ghét đều chán ghét trên nàng, sao có thể ăn nàng làm cơm. Chương 40 Lục gia gia xuất viện. Lục Niệm Đông là con nhân, ngay thường cũng đều là tùy tiện tính cách. căn bản là không hiểu nữ nhân loại này tiểu tâm tư, Chu Thiên Thiến nói không ăn, hắn liền không hề nhượng nhịn, vui lâu khổ ăn đi lên. Khóe mắt dư quang lại ngắm liếc mắt một cái Lục Nguyên, tên tiểu tử tối tối này, an so với hắn đều mau, không biết cùng ra ra nhiều lưu điểm nhi, này trong chốc lát công phu, cái thứ hai bánh bột bắp đã ngâm mình ở trong chén. Liên ở Chu Thiên Thiến nghiến răng nghiến lợi thời gian, Lục Nguyên rót cuộc buông xuống trong tay chén đũa, phía sau lưng dựa ngồi ở lưng ghế thượng. trên mặt để lộ ra vừa lòng biểu tình. Mục tú tấp lưỡi, như vậy một nồi to cá viên canh còn có 6 cái bánh bột bắp, liền như vậy toàn bộ ăn xong rồi. Khó trách nói choi choi tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Nay Lục Nguyên thoạt nhìn dáng người cân xứng, thậm chí còn có chút gầy, thế nhưng có thể ăn như vậy nhiều đồ vật, xem ra lại như vậy đi xuống, nàng muốn cùng Lục Nguyên nói chuyện sinh hoạt phí vấn đề. Lục gia gia, ngài trông chốc lát lên tản bộ, Tiêu Tiêu Thư Sau đó lại nghỉ trưa, ta chờ buổi tối lại qua đây." Mục Tú nhanh nhẹn cầm chén đũa đều bỏ vào trong nồi, nàng con muốn thu thập hạ, cấp Chu Thủy Liên đưa cơm đâu. Mục Tú đi rồi, Lục Nguyên đứng dậy, nói: "Gia gia, ta bồi ngươi đến dưới lầu hành lang đi bộ vài vòng, bên ngoài quá nhiệt." "Lục gia gia, ta cũng cùng đi." Chu Thiến Thiến cũng đứng lên. "Ha ha, là ngươi cái này hoạt bát tiểu cô nương bồi ta cái này tao lão nhân." nên nhiều không thú vị a. Lục Nghiệm Đông nhìn thoáng qua Lục Nguyên, nói tiếp, "Lục Nguyên, ngươi buổi chiều không cần lại nơi này, Bùi Thiến Thiến ở bên ngoài đi dạo, buổi tối cũng đừng lại đây, có rảnh liền nhiều buổi Bùi Bùi Thiến Thiến, Thiến Thiến cũng không thường trở về, ngươi mang theo nàng khắp nơi đi dạo, ngươi cũng mau khai giảng, thừa dịp nghỉ, nhẹ nhàng mấy ngày đi, ta ở chỗ này đều thực hảo." Chu Thiến Thiến nghe được Lục Nghiệm Đông nói, đôi mắt đều sáng lên, trong đầu đã bắt đầu kế hoạch Buổi chiều muốn cùng Lục Nguyên đi dạo phố xem địa ảnh. "Dạ dạ, ta lần này tới chính là chiếu cố ngài, làm bạn ngài, chuyện khác với ta mà nói đều không quan trọng." "Thiên Thiến, ngươi có thể tới xem ông nội của ta, này phân tâm ý, ta lãnh, kế tiếp ngươi liền không cần lại đây, bằng không ta này mỗi ngày đưa ngươi trở về liền phải chậm trễ không ít thời gian." Lục Nguyên đối Lục Nghiệm Đông sau khi nói xong, lại đối với Chu Thiên Thiến không chút khách khí nói: Tiên Tiên nghe được Lục Nguyên mở miệng hạ lệnh chủ khách, tức khắc trong lòng thập phần ủy khuất, mắt đều đỏ lên. "A Nguyên ca, ta không cần ngươi đưa, ta là thật sự tưởng lưu lại nơi này, cùng ngươi cùng nhau chiếu cố Lục gia gia. Ta một người chiếu cố là đủ rồi, ngược lại ngươi ở chỗ này, ảnh hưởng ông nội của ta dưỡng bệnh, sinh bệnh yêu cầu an tĩnh nghỉ ngơi nhiều." "Lục Nguyên." Lục Nghiễm Đông xem Lục Nguyên nói chuyện, liền hắn đều giác nói có chút trọng. Vì thế ra tiếng ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp. "Lục Nguyên, ta chán ghét ngươi." Thiên Thiên rốt cuộc nhịn không được, mang theo khóc nức nở nói xong lúc sau, xoay người liền chạy ra phòng bệnh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ nói chán ghét ta, nói vô số lần. Lục Nguyên sờ sờ cái mũi, đã sớm tập mãi thành thói quen. Lục Nghiễm đông dự khóc vợ cười nhìn hắn lẩm bẩm lủ bộ, hai đứa nhỏ chi gian sự tình, liền giao cho chính bọn họ xử lý đi. Mục Tú buổi tối đưa cơm cùng ngày hôm sau tới đưa cơm, đều không có lại nhìn đến Chu Thiên Thiến, cái này làm cho Mục Tú cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tuy rằng Mục Tú sẽ không đem Chu Thiên Thiến nói để ở trong lòng, nhưng là, có chỉ rồi bỏ vẫn luôn ngóng ngóng ngóng tê ợ, cũng sẽ cảm thấy phiền nhân. Đào mắt 10 ngày đi qua, cũng không biết là bởi vì lần trước Lục Nguyên nói quá nặng, vẫn là Chu Thiên Thiến có việc ở vội, dù sao Mục Tú không còn có nhìn đến nàng. Mộc Tú bất thời giờ lại đi một chuyến trạm thu hồi phế phẩm, hổ tử không ở, nghe Trương Dĩ nói, hổ tử về quê quét quán, Mộc Tú lại đảo không ít thư tịch cùng cô phẩm, dù sao chỉ cần nàng cảm thấy có giá trị, hoặc là thoạt nhìn cổ xưa đồ vật, nàng đều nhất nhất để vào không gian. Nghĩ đến hồi anh võ thôn lúc sau, nàng muốn kế hoạch sự tình, Mộc Tú liền có kế hoạch ở nhìn đến những cái đó bị tạm lạn bó củi khí cụ gia cụ linh tinh, chỉ cần ngay ngắn, mặc kệ lớn nhỏ. cũng đều cầm, mục thủy nghề mục làm hảo, không chừng còn có thể làm mấy cái tiểu gia cụ ra tới, đến nơi mấy thứ này giá trị, liền chờ đến về sau lại đi phán đoán đi. Mục Tú giống thường lui tới giống nhau, mua đồ ăn trở về, giữa trưa làm gà cùng bảo cùng tỏi nhuyễn cà tím, chưng một nồi tọ cơm gạo lức. Đưa nàng đi vào lục nghiệm đông phòng bệnh, liền cảm thấy không khí cùng thường lui tới không giống nhau. Lục gia ra, ra vẻ mặt vui mừng, liền luôn là diện than Lục Nguyên. biểu tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Gia Gia, nên ăn cơm. Lục Nguyên nhìn đến Mục Tú đi vào tới, biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái, không cần nhắc nhở, liền đi hộ sĩ trạm tìm hộ sĩ tới cấp gia gia chích. Tú, ta đường máu cùng huyết áp đều hàng xuống dưới. Lục Niệm Đông gấp không chờ nổi mở miệng nói, "Thật sự, thật tốt quá, chúc mừng ngươi nha, Lục Gia Gia." Mục Tú thiệt tình thế hắn cao hứng. "Này còn may mà ngươi" Điều trị hộ sĩ bưng trị liệu bàn đi đến, thuận miệng nói: "Ta, bác sĩ hôm nay tới tra đường máu, nhìn đến ta đường máu chỉ số hàng đến như vậy hảo, liền hỏi hỏi ta gần nhất đều ăn cái gì, ta liền đem ngươi mỗi ngày cho ta làm đồ ăn đều nói, ngươi đoán bác sĩ nói như thế nào?" Lục Niệm Đông cố ý mua cái cái nút. Nói như thế nào? Mục Tú lúc này trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, thực liệu có hiệu quả. Bác sĩ trầm nói: Mỗi ngày này đó đồ ăn đều phối hợp thực hảo, thiếu du thiếu nhiệt lượng, đối đường máu khống chế có rất lớn trợ giúp, nói nấu cơm người dụng tâm. Tiểu Triệu hộ sĩ một bên chích, một bên mau ngôn mau ngữ nói ra. "Tiểu Triệu, ngươi đều không đợi Mục Tú đoan xem, thật là." Lục Nghiễm Đông cùng Tiểu Hải Tử dường như hoán trách nói. "Mục Tú mới bao lớn Hải Tử, mỗi ngày làm cơm phòng trừng cũng đều là vô tình làm, nàng sao có thể hiểu cái gì kêu thực liệu?" Ngươi làm nàng đoán, không phải làm khó nàng sao? Tiểu Triệu hộ sĩ đánh xong trầm, bưng trị liệu bàn liền rời đi. Lục Nghiễm Đông cùng Lục Nguyên lúc này cũng phản ứng lại đây, đứng vậy, Mục Tú cũng chỉ là chó ngáp phải rồi, nàng nơi nào hiểu như vậy nhiều. Mục Tú, mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm tạ ngươi, mấy ngày nay ít nhiều có ngươi chiếu cố. Lục Nghiễm Đông nghĩ đến bác sĩ Trần nói, ở như vậy ổn định mấy ngày là có thể xuất viện. Trong lòng liền ngăn không được vui mừng. Ha ha, ta chính là có thủ lao phục vụ theo như nhu cầu." Mục Tu chớp chớp mắt, nghịch ngẩm nói: "Da da, ngươi ăn cơm trước đi, ta đi đánh bình thủy." Lục Nguyên bỗng nhiên nói: "Đi thôi." Lục Nghiễm đông phất phắt tay, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. "Cho ta chừa chút nhi, đừng ăn xong rồi." Lục Nguyên không yên tâm nói. "Tiểu tử thối, mau đi đi." Mục Tu thực kinh ngạc. Bởi vì Lục Nguyên đi ngang qua nàng bên người thời gian, thấp giọng nói, "Ra tới một chút." Mục Tú đi theo cùng ra phòng bệnh, hai người hướng nước sôi gian đi đến. "Ngày mai ta liền phải trở lại kinh thành, đã khai giảng vài thiên, ta cần thiết trở về báo danh." Lục Nguyên vừa đi vừa nói chuyện. Chương 41 Lục Gia Gia xuất viện hai. Kia Lục Gia Gia đâu? Mục Tú đều mau quên Lục Nguyên còn muốn đi đi học. "Can mạn mãi, mãi ngày mai lại đây, hơn nữa" Bác sĩ Trần nói, "Da da lại ổn định hạ đường máu, liền có thể xuất viện." Ta đây liền an tâm rồi. Mục Tú gật gật đầu, dù sao chỉ cần lục gia gia bên người có người chăm sóc, mặc kệ là ai đều có thể. "Cấp, ngươi cầm." Lục Nguyên Tử trong túi lấy ra tiền, đưa cho Mục Tú. "Người quá lợi hại, đều tính ra tới ta không đồ ăn tiền." Mục Tú không có nói sai, vốn dĩ nàng hôm nay liền chuẩn bị mở miệng Làm Lục Nguyên lại cấp điểm nhi mua đồ ăn tiền. Trừ bỏ lần đầu tiên Trần Văn Hoa cho mua đồ ăn tiền cùng phiếu gạo ngoại, sau lại 2 lần đều là Lục Nguyên cấp, cho nên Mục Tú không đồ ăn tiền liền tự nhiên nghĩ đi hỏi Lục Nguyên muốn. Ngại, trùng hợp Lục Nguyên thực vô ngữ, Mục Tú nói, làm hắn có chút xấu hổ, giống như hắn mỗi ngày đều ở tính tiền tiêu nhiều ít. Mục Tú cũng thật là nghĩ như vậy, trong lòng còn một trận tổn thúc, còn hảo nàng không có tham ổ tiền. Cho ngươi vốn dĩ một túi không nói, Lục Nguyên cũng tính toán cấp một túi sinh hoạt phí. Như thế nào cho như vậy nhiều? Một túi đến đến, hoảng sợ, Lục Nguyên thế nhưng cho 100 đồng tiền. Mặc kệ là ông nội của ta trước xuất viện, vẫn là các ngươi trước rời đi, giữ lại tiền, ngươi đều cầm. Ta biết nhà ngươi vì cấp Hải tử xem bệnh, thiếu một đống nợ. Lục Nguyên mấy ngày nay cùng một túi ở chung, cảm thấy cái này tiểu nữ hài thật là không dễ dàng. khó được còn như thế lạc quan, hắn cũng động giúp Mục Tú một phen ý niệm, vì thế liền đem chính mình tiêu vật tiền đều đem ra, cùng nhau cho Mục Tú. "Chính là này toàn cho ta, cũng không đủ trả nợ a." Mục Tú trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, sau đó đối với Lục Nguyên tràn ngập cảm kích nói, "Ta đây cũng không cùng ngươi khách khí, này tiền coi như là ta mượn ngươi, ta về sau sẽ liên quan lợi tức còn cho ngươi." Mục Tú vốn dĩ nhiều đi vài lần chợ đen liền có thể kiếm như vậy nhiều, chỉ là nếu Lục Nguyên nguyện ý trợ giúp nàng, nàng cớ sao mà không làm? Muội muội còn không biết muốn ở bao lâu bệnh viện, còn cần nhiều ít chữa bệnh phí, về nhà còn có một đống nợ, hết thảy còn muốn một lần nữa bắt đầu, nơi nơi đều yêu cầu tiền, không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều. Lục Nguyên cũng không nghĩ tới, Mục Tú thế nhưng liền chối từ một chút đều không có, trực tiếp chiếu đơn toàn thu. không khỏi một trận buồn cười, thật là cái đặc biệt cô nương, đến nỗi Mục Tú theo như lời, về sau liền buồn mang tức còn cho hắn, hắn cũng cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, không có để ở trong lòng. Mục Tú nghiêm túc hỏi Lục Nguyên địa chỉ, một cái trong thôn tiểu cô nương cùng thủ đô, cách xa nhau quá xa quá xa, có lẽ như vậy từ biệt sau, bọn họ chi gian liền lại vô giao thoa. Nhưng là Lục Nguyên lại nhìn đến Mục Tú vẻ mặt nghiêm túc, có chút không đành lòng tự tuyệt. Liên đúng sự thật nói cho Mục Tú hắn ở thủ đô địa chỉ. Mục Tú trong lòng tưởng lại là, nàng về sau nhất định sẽ đi thủ đô đọc đại học, bọn họ còn sẽ gặp lại, nàng còn muốn đem thiếu hắn tiền gấp đôi còn cho hắn. "Việc này ngươi không cần nói cho ta ra ra mãi mãi." Lục Nguyên cuối cùng nghiêm trang dặn dò nói. Mục Tú tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng lại ai trong lòng không có một ít không nghĩ để cho người khác biết đến sự tình đâu, cho nên nàng gật gật đầu đáp ứng rồi. Chờ đến một tú ngày hôm sau sáng sớm, lại đến đưa cơm thời gian, Lục Nguyên thường ngủ kia trên giường đã không, giữa trưa thời điểm, Lục Nghiệm Đông sinh hoạt bí thư cùng Trần Văn Hoa đều tới, Mục Tú biết, Lục Nguyên là thật sự đi rồi. Lại qua mấy ngày, Lục Nghiệm Đông cũng xuất viện. Mục Tú, đây là gia đình của ta địa chỉ, có cơ hội, ngươi nhất định đi trong nhà ngồi ngồi, đến lúc đó ta hảo hảo chiêu đãi ngươi." Lục Nghiệm Đông đưa qua một cái giấy viết thư, mặt trên viết tự Hắn thực thích cái này cần mẫn thông minh, nấu cơm ăn ngon cô nương. "Sẽ, Lục gia gia, ngài trở về lúc sau, nhất định không cần tham ăn, chú ý thân thể, ta viết vài loại thực đơn, đều là ta thường xuyên làm cho ngài ăn, ngài trở về dựa theo mặt trên làm là được." Mục Tú kết quả phong thư khi, đem chính mình đã nhiều ngày bất thời giờ viết tốt thực đơn cũng đưa cho Lục Nghiệm Đông. Mục Tú thật là có tâm, Lục Nghiệm Đông cũng tâm lĩnh. Lục Nghiệm Đông tiếp nhận thực đơn, Nhìn Mục Tú quên tú chữ viết, không khỏi liên tục gật đầu, như vậy cái nông thôn tiểu cô nương, biết chữ đã là khó được, không nghĩ tới chữ viết còn như thế sạch sẽ xinh đẹp, đây cũng là hạ không ít khổ công phu. Liên ở Lục Nghiệm Đông nhìn Mục Tú chữ viết xuất thần kỳ, Mục Tú lại cảm giác được phong thư vào tay cảm giác không đúng, nàng cũng bất chấp không lễ phép, mở ra phong thư hướng trong vừa thấy, bên trong phóng một chồng 10 nguyên tiền còn có chút phiếu gạo, ngay sau đó kinh ngạc nhìn Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa. Lục Gia Gia, Lục Nãi Nãi, này, Mục Tú, đây là một chút nhi tâm ý, cũng không nhiều lắm, ngươi liền nhận lấy đi. Trần Văn Hoa ngữ khí phi thường ôn hòa. Lục Nãi Nãi, các ngươi đã đã cho ta không ít, cha ta lần trước cũng mang tiền lại đây, này đó cũng đủ chống đỡ đến chúng ta xuất viện. Mục Tú nhớ rõ Lục Nguyên dặn dò, cho nên cũng không có nói ra Lục Nguyên cũng cho nàng tiền sự tình. Hào hai tử, ngươi này cùng người chi dàn cũng chú ý cái duyên phận. Chúng ta đã có duyên quen biết một hồi, nhìn đến ngươi có khó xử, tự nhiên cũng tưởng rũ tay kéo một phen, nhân sinh trên đời, ai không cái khó xử đâu? Hảo hài tử, cầm đi, đây cũng là ta cùng ngươi lục ra ra một mảnh tâm ý. Nghe được Mục Tú cự tuyệt, Trần Văn Hoa ngữ khí thêm nhu hòa. Nếu Lục Nguyên ở đây, phòng Trừng sẽ kinh ngạc, vì cái gì Mục Tú tiếp hắn tiền khi, như vậy không lướt gát bản thể, như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Nay không trách Mục Tú Chính là bởi vì trước tiếp lục nguyên tiền sau, nàng mới ngượng ngùng lại tiếp Trần Văn Hoa cấp tiền. Thật sự không cần, lục nãi nãi, dù sao ta có các ngươi điệu trì, nếu thật sự không đủ, ta lại đi hỏi các ngươi mượn, hảo sao? Mục tú là hạ quyết tâm từ bỏ, bằng không cầm nhân gia trong nhà xong phân tiền, ngẫm lại đều cảm thấy băn khoăn. Vậy tính đây là trước cho ngươi mượn, ngươi liền trước cầm đi, bằng không ta nhưng không cao hứng. Lục Nghiễm Đông làm bộ một bộ tức giận bộ dáng. Một tú. Cuối cùng một tú không có biện pháp, chỉ có thể tiếp được tiền cũng đối lục niệm đông Trần Văn Hoa bảo đảm về sau muốn còn cho bọn hắn. Lục niệm đông cùng Trần Văn Hoa chỉ là nhấp miệng cười, này tiền bọn họ căn bản đều không trông cậy vào một tú còn. Liên ở lục niệm đông xuất viện không mấy ngày, đồng nhiên bác sĩ thông chi một tú, một tiểu hoa đã không quá đáng ngại, có thể về nhà. Nay thật là thiên đại tin tức tốt, chú Thủy Liên hỉ cực mà khóc, nàng nữ nhi rốt cuộc thoát khỏi vận rủi. khỏe mạnh con sống. Mục Tú vốn đang muốn cho Chu Thủy Liên ở bệnh viện nhiều ngốc mấy ngày, gần nhất nghỉ ngơi, thứ hai chờ một thủy tới đón, nhưng là Chu Thủy Liên trở về nhà xuất ruột, hơn nữa lại nghĩ tình tiền, khăng khăng phải đi về. Mục Tú bướng bỉnh bất quá Chu Thủy Liên, vì thế đành phải nghe Chu Thủy Liên nói, đi bệnh viện thanh toán phí dụng xuất viện, nhìn xuất viện danh sách, Mục Tú đương nhiên nghĩ đến một việc, nàng đi tìm hộ sĩ trạm tiểu Triệu hộ sĩ dò hỏi, thế mới biết Chu Thủy Liên trụ phòng đơn phí dụng đều là Lục Nghiệm Đông bao. Chương 42 trở lại anh võ thôn. Mục Tú dị thường cảm động, Lục Nghiệm Đông hoàn toàn không cần làm như vậy, y đi theo hắn địa vị, hắn không cần thiết đối một cái nấu cơm tiểu nha đầu suy xét như thế chú đáo, chính là hắn lại tưởng như thế toàn diện, Mục Tú quyết định, về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp Lục Nghiệm Đông. Chu Thủy Liên cùng Mục Tú mang theo một tiểu hoa, một đường buôn ba về tới anh võ thôn. Mẹ con qua lại xoay 2 lần ô tô, đến huyện thành khi bỏ lỡ chuyến xe cuối, nhưng là cũng may vận khí tốt, gặp gỡ một vị đại gia đang ở cùng người có kè mặc cả kéo hàng hóa đi Nam Triệu Hương. Thua xe bỏ vừa lúc muốn đi ngang qua anh võ thôn, một tú cuối cùng cho đại gia 5 mao tiền làm lộ phí, mẫu tử ba người cũng thượng xe bỏ, rốt cuộc ở trời tối thời điểm về nhà. Trong thôn từng nhà đều sáng lên mỏng manh ánh đèn, bởi vì đuổi kịp thu hoạch vụ thu, đại gia tan tầm hạ vãn, Lúc này đã 8-9 giờ bộ ráng, nhưng là mọi người đều mới bắt đầu ăn cơm, bằng không đổi lại bình thường nông nhàng khi, nhà ai như vậy vãn còn điểm đèn dầu ngọn nến, kia chính là sẽ bị mắng bại ra tử tài cán sự tình. Hai mẹ con mang theo một tiểu hoa từ cửa thôn vẫn luôn đi đến mục ra, trên đường một người cũng đều không gặp được, các nàng mới vừa đi đến cửa nhà, chú Thủy Liên dơ tay còn không có tới kịp gó cửa, bên trong lưu yêu mội táo bạo thanh âm liền truyền ra tới. Sợ tới mức Chu Thủy liền tay run lên, sững sờ ở ngoài cửa. Thu hoạch vụ thu đúng là thiếu người thời điểm, trong nhà vội đã chết, ngày mai ngươi chạy nhanh đi tỉnh thành, làm ngươi bà nương cùng Mục Tú kia nha đầu trở về, cả ngày cái gì sống đều không làm, tránh ở bên ngoài tiêu tiền, cả nhà già trẻ đều ở làm việc, các nàng nhưng thật ra đi chỗ nhàn. Lưu yêu muội bởi vì trong nhà lập tức thiếu một cái lao động yếu. Mục Tú chỉ có thể tính nửa cái. Lang hại nàng không khỏi cũng đến xuống đất đi đoạt lấy thu. Mấy ngày này mệt nàng quả thực eo đều phải chặt đứt, nghĩ như vậy Nhật Tử còn muốn quá thật nhiều thiên, lưu yêu muội thanh âm càng ngày càng kích động. "Nương, ngài xin bớt giận, vì này đó khí hư thân mình, thỉnh cung ra." Đại bá mẫu Lưu Ngọc Mai mở miệng quên nhủ, chỉ là giọng nói của nàng trung kia phân vui sướng khi người gặp họa như thế nào đều che không được. Ngay sau đó Lưu Ngọc Mai còn nói thêm, "Mục Thủy à, Theo ta thấy, này bệnh khẳng định là trị không hết, bằng không đều trị lâu như vậy, như thế nào còn không có hảo, ngươi này cũng coi như là tận tâm, nghe đại tẩu một câu khuyên, sớm một chút nhi tiếp trở về đi. Đúng vậy, nên không phải là bác sĩ lừa các ngươi, sau đó nhiều kiếm điểm nhi tiền đi. Ta chính là nghe nói, bệnh viện bác sĩ, tâm hắt đấu. Tiểu Thẩm Thẩm Vương Quế anh cũng đi theo phụ hòa nói. Giữ các ngươi một nhà có thể làm gì? Ngài Mai ngươi lập tức đi bệnh viện, nếu là hài tử trị không hết, liền trực tiếp ném bên ngoài, đem ngươi bà nương cùng một túi mang về tới là được. Lưu Yêu Muội nghe con dâu cả cùng tiểu nhi tức nói, hỏa khí càng ngày càng vượng. Nương, tiểu hoa mau trị hết, bác sĩ đều nói, nàng lập tức liền phải hảo, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Mục Thủy Thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là cũng có thể nghe ra hắn giữ gìn hài tử tâm. Bác sĩ nói, bác sĩ nói Ngươi thiếu lấy bác sĩ tới áp ta, khi dễ ta cái gì cũng đều không hiểu đúng không? Lão nương ăn muối so ngươi ăn cơm đều nhiều, những người đó không nói như vậy, như thế nào lựa tiền? Ngươi cái này hắc tâm can độ vặn, còn cùng ta tranh luận, ngươi trò ta quỳ xuống. Ngay sau đó chính là bang thanh thúy một tiếng, còn có mục thủy một tiếng tiêu rên. Nương, ngài đừng đánh. Chu Thủy Liên ở bên ngoài nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được, đem trong lòng ngực tiểu hoa đưa cho một tú. Đẩy cửa ra liền vọt đi vào. Mục Tú cũng là thở dài một hơi, ôm chặt lấy trong lòng ngược ngồi muội, đi theo đi vào. Tiễn phòng, nhìn đến trước mắt một màn, mục Tú sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ngay sau đó chính là đầy ngập lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Nha chính, mục thủy chính quỷ trên mặt đất, ra ra náo nải, đại bá thúc thúc, còn có đường ca đường đệ đường tỷ đường muội nhỏm, một đám người ngồi ngồi, đứng đứng, không có ai đi lên khuyên can một chút. Mọi người đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bất quá, lúc này, ánh mắt mọi người đều bị vọt vào tới Chu Thủy Liên hấp dẫn ở. "Thủy Liên, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Tiểu Hoa đâu?" Mục Thủy cũng không rảnh lo quỷ, chạy nhanh đứng lên, tiến lên đỡ lấy Chu Thủy Liên. "Cha, muội muội hiết bệnh rồi, chúng ta liền đã trở lại." Mục Tú theo sát ở phía sau, ánh mắt cố ý vô tình nhìn đại gia liếc mắt một cái, lớn tiếng nói: "Ư Cái này bội tiến hóa, thật đúng là mạng lớn." Lưu Yêu Muội tức giận nói. Vương Quế Anh nhìn nhìn ở trước cửa đứng Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú, luôn là cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, không đợi nàng tưởng hảo, liền nghe được Lưu Ngọc Mai trước mở miệng. Nay ở tỉnh thành dưỡng chính là không giống nhau, Thủy Liên a, ngươi này dưỡng đều cùng người thành phố giống nhau, ngươi xem ngươi này khí sắc thật tốt, nhìn qua cùng tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, còn có Mộc Tú nha đầu này, cũng trắng nó nhiều, ai dù Ngươi xem các ngươi trên người này xuyên y y phục, mới tinh mới tinh, này không biết, còn tưởng rằng các ngươi nương hai đi trong thành quá ngày lành đi. Lưu Ngọc Mai chua lòm nói này một hồi sau, còn không quên lửa cháy đổ thêm dầu, đáng thương ta nương đều ngoa 60 tuổi người, còn muốn đi theo chúng ta cùng nhau thức khuya dậy sớm thu hoa mầu, hai ngày này mệt đầu tóc đều trắng không ít. Nghe được Lưu Ngọc Mai nói, mọi người đều không khỏi nhìn phía Chu Thủy Liên cùng một tú, cẩn thận đánh giá lên. Ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, nếu không phải bởi vì lo lắng tiểu hoa bệnh, có thể nói đây là Chu Thủy Liên tồn tại hơn 30 năm qua, quá nhất ngày tháng thoải mái, hơn nữa Mục Tú Âm thậm tử cấp nàng làm đồ ăn, gia nhập dinh dưỡng phẩm điều trị, cùng với Mục Tú đưa cho Chu Thủy Liên một ít sa hoa mỹ phẩm dưỡng da, lựa nàng nói là Trần Văn Hoa cấp. Này nằm ngủ 20 mấy ngày, mẹ con hai người đều biến hóa phi thường rõ ràng, làn da tinh tế có ánh sáng, khí sắc hồng nhuận, Chu Thủy Liên còn mập lên mấy cân, nhìn nét mặt tỏa sáng. Ngược lại, Lưu Yêu Muội cùng Vương Quế anh Lưu Ngọc Mai mấy người, bởi vì mấy ngày nay thu hoa mẫu, cả ngày đều ở đồng ruộng, nắng gắt cuối thu nắng gắt cuối thu, nói chính là lập thu qua đi này mười mấy ngày, so mùa hè thái dương đều phải độc. Các nàng mỗi người đều là mặt rám mày cho, kia tay cùng mặt liền tính tẩy lại sạch sẽ, cũng là phơi đến hắc hồng hắc hồng. Đại tẩu, nay quần áo là ta muội tự cấp. Một thủy đi hỏi nàng vây tiền khi, ta mội tử liền thu thập ra tới vài món cho hắn mang cho chúng ta. Chu Thủy Liên vội vàng giải thích. Vốn dĩ xuất viện thời điểm, Chu Thủy Liên tính toán đem Chu đô quyên cấp quần áo thu hồi tới, đổi quần áo cũ trở về. Kết quả lại phát hiện quần áo cũ đã đều bị một tú cấp cắt, làm giày vải giày mặt dùng. Bởi vì Chu Thủy Liên không muốn xuyên mua giày ra, mà hai người giày thật sự đã lạn không có biện pháp lại xuyên. Quần áo đã bị cắt. Chu Thủy Liên không có gì quần áo xuyên, cũng chỉ có thể ăn mặc quần áo mới, này hết thảy đạo không phải một tú cố ý, mà là hai mẹ con bọn họ, thật sự là không dày xuyên. Mục Tú đem mua dày ra bỏ vào trong không gian, nàng cực cực khổ khổ mua, mới sẽ không đi lui đâu. Chương 43 đấu võ mồm. Vốn dĩ hai mẹ con đã tuyển nhất cũ quần áo xuyên, kết quả vẫn là không có thể tránh thoát Lưu Ngọc Mai đôi mắt. Các ngươi còn đi hỏi ngươi muội tử mượn. Tóm tắt Thật là hố xong nhà chồng người lại đi hố nhà mẹ đẻ người, ngươi cái này muội tử thật là đáng thương a, đời này tịnh bị nhà mẹ đẻ những người này hố. Lưu Ngọc Mai thanh âm tiêm làm người cảm thấy màng thai phát trướng. Chu Thủy Liên muội muội tình huống, mục gia người cũng là biết đến, ngày thường Lưu Ngọc Mai cũng không thiếu sau lưng cười nhạo, nguyên nhân chính là Lưu Ngọc Mai đại nữ nhi một Hồng Sảo cũng gả chính là người thành phố, nay ở trong thôn cũng là độc nhất phân. Chu Thủy Liên muội muội Tuy, liền mồ hồng xảo một cái ngón tay đều so ra kém, thế nhưng cũng có thể gả đến trong thành đi, liền tính là gả cho một cái chân tàn tật, kia cũng so các nàng này đó chân đất tưởng, cho nên Lưu Ngọc Mai rất là khó chịu, không thiếu lấy Chu Thủy Liên ra bán nữ nhi đổi tiền việc này khắp nơi tin dương. Chu Thủy Liên miệng đều khí chỉ run run, Mục Tú thấy thế đè nặng hỏa khí, tế ngôn lời nói nhỏ nhẹ nói, đại nương, này như thế nào kêu hồ đâu? gia nương cùng ta gì lúc này mới kêu thân nhân, có việc đại gia cùng nhau giúp đỡ. Những cái đó một có việc liền trốn đến rất xa thân nhân a, tốt nhất nhà mình ngàn vạn có khác sự, bằng không a, đến lúc đó cũng muốn bị nói là hỗ người. Ngươi nói ai đâu? Nha đầu thối. Lưu Ngọc Mai vốn dĩ chỉ là nói vài câu toan lời nói, không nghĩ tới Mục Tú Phản bác nói như thế không xuôi tai, nàng không khỏi cất cao giọng. Đại nương, ta nhưng chưa nói nhà ngươi cùng tiểu thúc gia a. Mộc Tú làm bộ vẻ mặt sợ hãi, thân mình còn triều Mộc Thủy phía sau né tránh. Mộc Sinh cùng một căn hai huynh đệ đều mặt trầm cùng mực nước giống nhau hung tợn nhìn chằm chằm tránh ở Mộc Thủy phía sau Mộc Tú, lạnh băng ánh mắt xem Mộc Thủy đều cổ triều sau rụt một chút. "Thật là thí nói nhiều, ngày mai các ngươi đều cho ta xuống đất làm việc đi." Lưu Yêu Muội nghe được Mộc Thủy thế, nhưng còn đi mượn nợ bên ngoài, Mộc Tú còn nhanh mồm dẻo miệng châm chọc những người khác, nàng vốn dĩ liền hắc mặt càng đen. Mộc Chi, ngươi cũng đừng xuống đất, ngày mai ngươi cùng ta ở nhà Uy Uy gả còn có nấu cơm. Cô ngừng ra, vẫn là muốn nhiều chú ý ạ. Đường phơi đen. Lưu Yêu Muội đối với Mộc Chi nói, nàng còn trông cậy vào Mộc Chi gả hảo nhân ra, sau đó nhiều cho nàng lộng chút lễ hỏi trở về đâu. Ráng mây đỏ, trong nhà Uy gả ăn thảo đã không có, ngày mai ngươi cũng đừng đi theo xuống đất, đi lộng Điểm Nhi thảo trở về. Vương Quế anh không cam lòng yếu thế, chê cười Mục chi là cái cô nương gia, yêu cầu chú ý, kia dạng mây đỏ liền không cần chú ý sao? Đều là gian hoạt lười thèm, trừ không liền lười biếng, chúng ta lão mục gia như thế nào liền sinh các ngươi này mấy cái vô dụng buổi tiến hóa, đều cần thiết cho ta xuống ruộng làm việc. Lưu Ưu muội la lớn, Lưu Ngọc Mai Vương Quế Anh đều bĩu môi, không dám lại tranh luận. Còn có ngươi, đã trở lại, cũng đừng khóc tang một bộ mặt, chạy nhanh đi giặt quần áo đi, mấy ngày nay vội Đại gia quần áo đều mau xếp thành sơn. Lưu Yêu Muội xoay người lại đối với Chu Thủy Liên quát lớn nói: "Ta nương ở cữ còn không có ngồi đầy đâu. Trạm vào không được nước lạnh, ta nương còn muốn chiếu cố muội muội uống thuốc đâu?" Mục Tú hít sâu một hơi, nàng thật muốn đánh người. "Không phải nói hết bệnh rồi sao? Như thế nào còn muốn uống thuốc? Nên không phải không trị hảo, các ngươi gạt ta đi, ta nhưng nói cho các ngươi, nếu không trị hảo, chạy nhanh ném Đừng đem đen đuổi mang tiến vào. Lưu Yêu Muội đã tự động bỏ qua một tú nói trước nửa thanh lời nói, nàng nắm nửa đoạn sau lời nói nổi giận đùng đùng chất vấn. "Nương, Tiểu Hoa hết bệnh rồi, nhưng là vẫn là muốn đúng hạn ăn một đoạn thời gian dược." Chu Thủy Liên vội vàng giải thích nói, "Ta mặc kệ các ngươi thế nào, ngày mai nên làm sống giống nhau đều không thể rơi xuống, ta này tạo cái gì nghiệp, giữ một toa ôn thần ở nhà." Lưu Yêu Muội hùng hùng hổ hổ đi vào phòng trong. Liêu Yêu Mộ vừa ly khai, trong phòng những người khác cũng đều tàn, không ai đi lên xem một cái mộ tiểu hoa, mọi người đều đem mộ thủy một nhà làm như không khí giống nhau. Liền ở mộ thủy Đa Chu thủy Liên đang định cũng rời đi khi, phía sau đột nhiên truyền đến Vương Quế anh thanh âm. "Thủy Liên a, ngươi không ở nhà, ta cùng đại tẩu chính là đem ngươi sống toàn làm." Vương Quế anh một bộ Chu thủy Liên thiếu nàng bao lớn ân tình bộ dáng. "Tiểu Thầm Thầm" Ngươi cùng đại bá mưu giúp ta nương bắt đầu làm việc phân? Mục Tú cố ý hỏi, "Ngươi nhà đầu này, chính chúng ta công điểm đều thượng không xong, còn giúp ngươi nương, ngươi đi ra ngoài một chuyến, nên không phải ngu đi." Lưu Ngọc Mai tức giận nói, "Kia tiểu thẩm thẩm nói đem ta nương sống toàn làm, ta nương trừ bỏ công điểm là chính mình sống, còn có gì?" Mục Tú mở to một đôi đại đại đôi mắt, nhấp nháy nhấp nháy nhìn Lưu Ngọc Mai, vẻ mặt tò mò. Vương Quế anh nghe hiểu một túi ý ngoài lời, trên mặt tươi cười lập tức liền cứng đờ, phía trước còn mang cười mặt, lúc này lại nhiều vài phần xấu hổ. Trong nhà gà không cần uy, không cần đi tới đồ ăn, không cần nhặt sải nấu cơm cùng giặt quần áo. Lưu Ngọc Mai còn ở ngây ngốc tiếp theo nói, "Các chúng ta đây không ở nhà, các ngươi đều không cần ăn cơm, không cần giặt quần áo, không cần làm việc nhà nông, đều là các ngươi chính mình ăn uống tiêu tiểu." Như thế nào có thể xem như giúp ta nương làm việc?" Mục Tú trong giọng nói mang theo trào phúng hỏi. Phút Mục Chi phát ra một tiếng cười, Mục Chi vẫn luôn không đi, nàng rất có hứng thú ở một bên đứng nghe, nàng ngày thường trở về thời gian cũng không nhiều, cũng không biết gì khi trong lớn tượng cái kia mọt mùa cấp úng, trầm mặc ít lời chất nữ trở nên như thế thú vị. "Tiểu hài tử một bên đi, ta cùng ngươi nương nói chuyện đâu, không chuyện của ngươi." Lưu Ngọc Mai lập tức phục hồi tinh thần lại, Tức khắc thẹn quá thành giận giống lên. Đại tẩu, Tú con nhỏ, ngươi đừng để ở trong lòng, trong chốc lát ta liền ra tới làm việc." Chu Thủy Liên kéo qua một tú, cười theo rời khỏi nhà chính, vào chính minh phòng. Nhà chính là Lưu Ngọc Mai hùng hùng hổ hổ thanh âm, còn có Vương Quế anh khuyên giải an ủi. "Nương." Một tú nhìn Chu Thủy Liên yếu đuối bộ dáng, thật là lại tức lại hận, nhưng là lại có chút đáng thương nữ nhân này, chung quy vẫn là thở dài, "Nương." Tiểu Hoa không rời đi ngươi, chúng ta đều đi ra ngoài làm việc, ngươi có thể trông cậy vào Ngaãn Mãi cùng tiểu cô tới chiếu cố nàng. Biệt tài trở về, còn không có dưỡng hảo, lại muốn đi bệnh viện. Nương đều biết, nương sẽ nghĩ cách, nhưng là, ngươi về sau không cần lại tranh luận, nương không nghĩ làm ngươi bị đánh chu thủy liên nói nói nước mắt liền lệch cách lệch cách rất xuống, dưới đều là nương không bàn lĩnh, hộ không được các ngươi. Mục Tú nhất thời nghẹn lời, nàng đều quên mất Nguyên chủ trước kia ở nhà, chỉ cần có người cáo trạng, ngoại ngoại tâm tình không hảo liền đánh nàng, nguyên chủ trong lòng duy nhất khát vọng chỉ sợ cũng là mỗi ngày có thể thiếu bị đánh đi. Tú, ngươi xem tiểu hoa, nương đi trước phòng bếp, nhìn xem có cái gì ăn cho ngươi lộng điểm nhi. Chu Thủy Liên đem tiểu hoa phóng tới trên giường, đối với một tú công đạo nói. Mục Tú gật gật đầu, bắt đầu thu thập trong phòng, mấy ngày nay không ở nhà, Mục Thủy cũng gọi Trong phòng giường đệm đều là dơ hề hề, tiểu hoa hiện tại sức chống cự kém, hết thể đều cần thiết muốn sạch sẽ, miễn cho vi khuẩn cảm nhiễm. Trưng bốn mươi tư một tú tâm tư. Chỉ chốc lát sau, chú thủy liên liền hai tay chống chân đi đến, đầy mặt quân bách, tú, trong phòng cũng không có gì ăn, buổi tối đi ngủ sớm một chút, sáng mai nương sớm một chút lên nấu cơm cho người. Bằng không, ta đi tìm nương yếu điểm như ăn. Mục thủy nhìn lão bà hải tử nói bụng. cũng là vẻ mặt khó xử. Trong nhà đồ ăn đều là đặt ở lưu yêu mỗi trong phòng, mỗi ngày sáng sớm, nàng lấy ra một ngày đồ ăn cấp cùng ngày nấu cơm người kia, còn lại người ai cũng đừng nghĩ lại từ nàng trong tay moi ra một chút ăn tới. Nương, ngươi đã quên, đi phía trước, còn thừa điểm nhị mặt, ta quán mấy cái bánh rán. Mục Tú đã sớm nghĩ đến, trở về liền tính đuổi kịp văn cơm thời gian, cũng sẽ không có các nàng ăn. Cho nên sớm làm mấy cái bánh rán phóng tới trong bọc, vừa rồi không có nói ra, chính là muốn cho cha mẹ nhiều chịu chịu đả kích, hảo sớm chút nhi đối mục ra hết hy vọng. Tú, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Chu Thủy Liên vẻ mặt vui mừng. Mục Tú nhanh nhẹn từ trong bao, đem bánh rán đem ra, đưa cho Chu Thủy Liên, nàng chính mình cũng cầm một cái. Hai người đang chuẩn bị ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồ cục tiếng vang. Mục Thủy Ngựa ngùng đứng lên, liền ăn làm bánh. Sở Ngạn, ta đi ra ngoài cho các ngươi đảo điểm nước gấm uống. Hai tử cha, ngươi cũng không ăn cơm sao?" Chu Thủy Liên hỏi. "Gần nhất đại gia làm việc nhiều, đều ăn nhiều." Mục Thủy cười hắc hắc, liền đi ra ngoài. Đơn giản một câu, Mục Tú cùng Chu Thủy Liên đều nghe hiểu, đúng vậy, mọi người đều ăn nhiều, Mục Thủy tự nhiên liền ăn thiếu. "Cha, đừng đổ nước, ngươi cũng ăn chút đi đi, cho ngươi." Mục Tú đưa cho Mục Thủy một chưng bánh rán. Ta không đói bụng, các ngươi ăn, các ngươi ăn." Mục Thủy vội vàng thoái thác. "Cha, bánh nhiều lắm đâu, thiên như vậy nhiệt, đêm nay không ăn xong liền hỏng rồi." Mục Tú không khỏi làm bộ nghiêm mặt. "Ta đây liền ăn." "A, nơi này biên còn có thịt." Mục Thủy gãi gãi đầu, lộ ra hàm hổ tươi cười, chỉ là hắn mới vừa cắn thượng một ngụm, nhập khẩu thịt hương vị, làm hắn không khỏi giật mình nói. "Đều là chút thịt vụn." An Hương hừ miệng. Mộc Tú cười giải thích. Mộc Thủy cũng là đói lả, hơn nữa lại có mùi thịt, hắn tam khẩu hai khẩu liền ăn xong rồi một chiếc bánh, Mộc Tú chạy nhanh lại đưa cho hắn một cái, làm Mộc Thủy từ từ ăn. Nhìn Mộc Thủy ăn như vậy cấp, Chu Thủy liên tắc lộ ra đau lòng bộ dáng, Mộc Tú đôi mắt mị lên, thật là đủ mỏng lạnh người một nhà, xem ra phải nghĩ biện pháp chạy nhanh phân ra mới được, nếu không, nhà mình cha mẹ như thế bánh bao, quá thật là quá vất ứ. Đại gia ăn xong bánh gián, lên đường lại mệt mỏi một ngày, một tú đã bắt đầu đánh lên ngáp. "Tú, chờ Tiểu Hoa ăn no, ngươi liền trước đổi Tiểu Hoa ngủ." Chu Thủy Liên nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo, "Uy Tiểu Hoa ăn mãi. Nương, ngươi còn không ngủ?" Một tú nhíu nhíu mày, "Ta đi trước tẩy điểm nhi quần áo, bằng không ngày mai tẩy không xong." Chu Thủy Liên cũng ngáp một cái. "Ai, nương, ta đi trước tẩy đi, ngươi nảy tính lên." Ở cứ còn không có ngồi xong, tốt nhất đừng chạm vào nước lạnh cùng quá vất vả. Mục Tú xoa xoa đôi mắt, cường đánh tinh thần đứng lên. Tú, nương không có việc gì, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Chu Thủy Liên vội vàng gọi lại Mục Tú. Mục Tú không hề nhiều lời, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài, bắt đầu đến bên giếng múc nước. Mục ra phòng ở vị trí hảo, giống nhau nước ngọt giếng đều không hảo đánh. Toàn bộ anh võ thôn cũng liền hai khẩu nước ngọt giếng. Trong đó một cái liền ở mục da bên cạnh, bởi vậy mục da nước gan dùng thủy đều phải phương tiện rất nhiều. Mục tú kiếp trước là cô nhi, tuy rằng các hương thân nhiều có chiếu cố, nhưng là cái loại này cảm tình đều so ra kém hiện giờ Chu Thủy Liên đối nàng cái loại này thân tình, cũng là Chu Thủy Liên đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, làm mục tú có một loại lòng trung thành, cho nên mục tú hiện tại chỉ có thể nhận mệnh thế nàng làm cái này đó. Buồn ngủ quá. Mục Tú tối hôm qua giặt quần áo tẩy đến rạng sáng 2 điểm, cảm giác mới nằm xuống tới đã bị một đôi tay túm lên. Ngươi lẩm điền nhất thời, điền lâm người một quý, mọi người đều sớm rời giường. Tuy nói Lưu Yêu muội hôm nay không dùng tới mà, nhưng là nàng thượng số tuổi, giấc ngủ thiếu, cũng sớm đi lên, Mục Chi còn ở ngủ nướng, không muốn lên. Chu Thủy Liên đã làm tốt cơm sáng, cấp Mục Chi để lại một phần đồ ăn, dư lại toàn bộ bảy biện ở trên bàn. Mộc Tú tối hôm qua ngủ đến quá muộn, Chu Thủy Liên chuẩn bị đại gia cuối cùng đi thời gian lại đánh thức nàng, còn cho nàng để lại hai cái bánh bao trên đường ăn. Không nghĩ tới, bị Lưu Yêu Muội thấy được, mặc kệ Chu Thủy Liên như thế nào giải thích, Lưu Yêu Muội đều không nghe, nàng vọt vào Chu Thủy Liên phòng, đem còn ở chạy ngủ Mộc Tú xách lên. Đi ra ngoài mấy ngày, ngươi còn tưởng rằng chính mình thật là người thành phố, không dùng tới công, chạy nhanh cho ta lên làm việc. Mộc Tú còn không có lấy lại tinh thần, Lưu Yêu Muội tiện tay bưng lọ, Mộc Tú lập tức té ngã ở trên giường, phía sau lưng truyền đến từng đợt đau đớn. "Đừng cho ta tranh nơi đó giả chết, lại không đứng dậy, xem ta như vậy thu thập ngươi." Lưu Yêu Muội nói xong quay người liền đi ra ngoài, chậm chạp nữa đi xuống, mọi người đều đem cơm ăn sạch. Chu Thủy Liên xông lên, ôm chặt lấy Mộc Tú, nước mắt lại bắt đầu đi xuống lạt. Mộc Tú thật là trong cơn giận dữ, Nhưng là hiện tại nàng người tiểu đơn bạc, cha mẹ cũng trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể trước nhịn xuống thôi, nhưng là, hiện giờ trị ủy khuất, nàng nhất định sẽ làm các nàng gấp bội hoàn lại. Tiểu Hoa lưu tại trong nhà, không người chiếu cố, vì thế bị Chu Thủy Liên bao vây hảo, đặt ở một cái đại trong rổ, dùng tay vác lên, mang theo bắt đầu làm việc. Mục gia già trẻ, men nông quần quần hướng đồng ruộng đi đến, trên đường đều là bắt đầu làm việc các hương thân, nhìn đến Chu Thủy Liên, Không khỏi chào hỏi hỏi hạ hài tử, nhìn đến trong rổ tiểu thảo trắng non bộ dáng, thật là đáng yêu, không khỏi cảm thán đứa nhỏ này thật là mạng lớn. Mọi người đều là người sản xuất, nhìn đến Lưu Yêu Muội cùng Mục Trì đều không ở, trong lòng đều thầm mắng Lưu Yêu Muội thật không phải cái đồ vật, không bắt đầu làm việc cũng không mang theo hạ cháu gái, cháu gái như vậy tiểu, liền phải đi theo cha mẹ bắt đầu làm việc lao động, đặc biệt là tính xuống dưới, Chu Thủy Liên hẳn là còn không có ở cứ xong. Có chút người nhịn không được liền nói thầm lên, đặc biệt là trong nhà có khuê nữ người, đều hạ quyết tâm, tuyệt đối không cùng mục gia người kết thân ra. Mục Tú theo ở phía sau, xuyên qua lại đây, nàng vẫn là lần đầu tiên gần gũi thấy rõ này đó trên danh nghĩa thân nhân. Gia gia Mục Thiết Trứng, năm nay mo 60 tuổi, thân hình cùng bình thường nông dân giống nhau, lớn lên hàm hậu thành thật, nhưng là lại khô gầy như sải, quanh năm suốt tháng bị phơi đến da đen nhẻm. Trên trán đã có thật sâu nếp nhăn, eo thật sâu còng, toàn bộ đối đã bắt đầu già lên. Đại bá phụ Mục Sinh thân hình cao lớn, đồng dạng là da đen nhẻm lằn da, bất quá 40 suất đầu tuổi tác, thoạt nhìn lại cùng hơn 50 tuổi giống nhau, này cũng khó trách, mục gia người nhiều kiếm công điểm nhiều, nhưng là ăn cơm miệng cũng nhiều, Lưu Yêu mỗi lại coi tải như mạng. Còn thật lớn nhi tử Mục Chí Quân có tiền đồ, đi ra ngoài tham gia quân ngũ. Nhưng là mấy ngày trước Mục Chí Quân gửi thư nói lập tức liền phải xuất ngũ, chờ Mục Chí Quân xuất ngũ trở về, liền phải nói tước phụ. Con thứ hai của cái quận huyện giờ cũng đã 16 tuổi, thực mau cũng muốn tới rồi nói tước phụ tuổi tác. Chương 45 thu hoạch vụ thu. Nghĩ đến này, Mục Sinh trên mặt luôn là mặt ủ mày chau, tuy rằng biết Lưu Yêu Muội sẽ không mặc kệ, nhưng là lại sợ Lưu Yêu Muội vì tiền tiền, nói chút dưa vèo táo nước trở về cho chính mình nhi tử. Điểu thúc thúc một căn, mau 40 tuổi người, trên mặt đều là khuất phục với khốn khổ sinh hoạt khuôn mặt u sầu, hắn tuổi trẻ thời gian cũng là cái thanh tú, hiện giờ trên mặt bị mặt trời chói chói trang phơi vẻ mặt đốm đen, hiện lão thử. Càng neo người càng ấy so đo, càng so đo liền càng bần cùng, ngay ở mục gia biểu hiện vô cùng nhọn nhuyễn. Người một nhà thoạt nhìn không ai trên mặt là nhẹ nhàng, toàn bộ đều mang theo cực khổ khắc nghiệt, nhật tử sao có thể quá hảo lên? Đại khái đi rồi mau nửa giờ, liền đến một gia tương ứng đội sản xuất đồng rộn bên, thời gian kia, nông thôn nhận tàu trách nhiệm chế còn không có bắt đầu, anh võ thôn chia làm 12 cái đội sản xuất, mỗi cái đội sản xuất 2-30 hộ nhân ra, 50 tới khẩu người, mang lên mỗi ngày có thân thể không thoải mái, hoặc là có chuyện, mỗi ngày có thể xuống đất lao động sức lao động, cũng bất quá 30 tới cá nhân. Như vậy tính toán xuống dưới, các ngày thường sinh sản nhiệm vụ. đảo cũng không cái gọi là, nhưng là tới rồi ngày mùa mùa, gắt gấp gieo trồng gấp, mỗi cái đội sản xuất đều sẽ xuất hiện nhân thủ khẩn trương chẳng uống. Giống mục ra mấy năm nhân, giống nhau mỗi ngày đều có thể tránh mãn tập phần, những cái đó tức phụ nhóm cũng đều là 8 phần, mục tú này đó số tuổi tiểu một chút bọn nhỏ, một ngày cũng đều là 5 đến 6 phần. Kỳ thật tính xuống dưới, mục gia nhật tử ở trong thôn còn xem như quá không tồi, nếu đổi thành minh lý lẽ lão nhân Cuộc sống này quá nhất định so hiện tại cường đến nhiều. Mộc Tú ngồi dậy tới, thật sâu hô khẩu khí, nàng cảm thấy nàng sắp hỏng mất. Kiếp trước Mộc Tú là cô nhi, nàng cũng không có mà nhưng loại, hơn nữa khi đó trong thôn cũng có đơn giản thu hoạch máy móc, Mộc Tú chính là làm một ít nhẹ nhàng việc. Hiện tại đối với Mộc Tú tới nói, này thu tiểu mạch quả thực là quá khó khăn, cái này tiểu thân thể lại quá suy yếu, làm khởi loại này thể lực sống tới, quả thực là muốn mệnh. Cuối cùng mục tú tốc độ càng ngày càng chậm, mục lão nhân nhìn mục tú tái nhợt mặt, nói vài câu sau, làm mục tú theo ở phía sau nhặt của rơi lạc lúa nước. Nhưng liền tính như thế, liên tục làm mấy cái giờ sau, mục tú đã mệt thở hổn hển, hơn nữa không ngừng cong lưng, cả người eo đều mau trả đức. Chu thủy liên cũng không hảo đi nơi nào, mới vừa sinh xong hải tử vốn dĩ liền khí huyết không đủ, trung gian còn uy 2 lần tiểu hoa, nàng cũng vẫn luôn cường chống thân thể. Vài lần ngẩng đầu nhìn đến mục tú sắc mặt trắng bệ, chu thủy liên lại đau lòng cũng không có biện pháp. Mục lão nhân ngày thường trầm mặc ít lời vô thanh vô tức, ở lưu yêu mọi cường thế hạ, hắn liền phảng phất một cái không tồn tại trong sốt người giống nhau. Lúc này hắn nhìn thoáng qua vất vả lao động con thứ hai một nhà, không khỏi thở dài một hơi. "Cha, không thủy." Vương Quế anh đối mục lão nhân nói. Mục lão nhân nhìn nhìn thiên, "Mau bữa trưa." Chỉ nghe hắn hô, tú Ngươi đi bên cạnh giếng chuẩn bị nhi thủy trở về. Dạ Mây đỏ, ngươi về nhà lấy cơm đi. Nghe được mục lão nhân như vậy an bài, Vương Quế Anh tức khắc trên mặt lộ ra bất mãn biểu tình. Ai đều biết, này phụ cận liền một cái miệng giếng, đi múc nước nói yêu cầu xếp hàng, bên cạnh giếng, cô cây lại thụ, bóng cây hạ thực mát mẻ, chờ múc nước khi có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu Thủy Liên còn lại là mặt lộ vẻ vui mừng, một thú có thể đi nghỉ ngơi một chút. Cha, một túi cái quá lùn, bên này này khẩu giếng nhưng không cùng cửa nhà kia giếng giống nhau, một túi ngã xuống làm sao bây giờ? Nói nữa, liền nàng kia tiểu thân thể, mới có thể xách nhiều ít thủy trở về, làm dạng mây đỏ đi thôi. Vương Quế Anh trước mắt, lập tức cười nói. Mục lão nhân nhìn thoáng qua nhỏ gầy một túi, lại nhìn thoáng qua so mục túi cao nửa cái đầu, toàn thân vững chắc một dạng mây đỏ, trong lòng biết Vương Quế Anh lời này nói cũng có đạo lý. kia khẩu giếng đích sát so cửa nhà giếng cao nhiều. Một lao nhân trong lòng tuy rằng có chút không muốn, nhưng là nếu một tú thật rất giếng, kia cũng không tốt lắm, vì thế chỉ có thể phất phất tay, tú trở về lấy cơm, dạng mây đỏ múc nước đi. Từ lao động trong đất đến mục ra, nói có xa hay không, nói gần không gần, đại khái cũng chính là nửa giờ lộ trình, qua lại đi xuống tới muốn mò mở giờ, hơn nữa nhiều người như vậy cơm, xách lại đây cũng là rất có chút chọc lượng. Cha, ta đi lấy đi." Chu Thủy Liên ngẩng đầu, vội vàng nói, "Ngươi còn có thể nhiều thu hoạch điểm luô mạch, thú ngươi xem nàng này một buổi sáng mới thu nhiều ít luô nước, nàng có khả năng gì a?" Vương Quế Anh nhíu môi, "Nương, không có việc gì, ta đi trở về a." Một tú lau một phen hãn, liền đi lên bờ ruộng, trở về lấy đại gia giữa chưa cơm. Vương Quế Anh còn lại là mắt lộ ra đắc ý chi sắc nhìn nhìn Chu Thủy Liên. Tiếp đón khuê nữ đi múc nước đi. Ai, lúc này nếu có thể đem không gian thu hoạch cơ lấy ra tới dùng thì tốt rồi. Một tú làm nông khoa sinh viên, nhìn lại ra lao động lâu như vậy, một đám đều mệt rối tinh rối mù, mới thu hoạch không đến 1 phần 10 lúa nước, nàng lúc này vô cùng hoài niệm hiện đại hóa máy móc. Một tú dọc theo đường đi đều ở suy tư đã từng học được tri thức, như thế nào làm ra tới giản dị phụ trợ công cụ nhắc tới hiệu suất cao, cứ như vậy vừa đi vừa tưởng. Thực mau liền đến trong nhà, thời gian kia đất rộng người thừa, cho nên từng nhà sân đều không nhỏ, mục gia dân cư nhiều, sân ở toàn bộ trong thôn cũng coi như là đại. Mục Tú tuy nói đã xuyên qua đến nơi đây hơn 1 tháng, chính là cái này cái gọi là da, nàng cũng cũng chỉ là đãi quá ba cái buổi tối, nếu không có nguyên chủ ký ức ở, nàng phòng trường liền vế núp cờ đều tìm không thấy ở nơi nào. Mục Tú trực tiếp đi vào phòng bếp. Mộc Chi đang ở đèn chương tốt bắp khoai lang đỏ màn thầu hướng sắp phóng, màn đầu đỉnh nói, "Còn phương tiện, đi, chuẩn bị nhi thủy lại đây, ta thực ngo liền Trang Hảo." Mộc Chi quay đầu nhìn đến là Mộc Tú đã trở lại, liền tùy tay chỉ chỉ bên người thùng nước. Mộc Tú có chút tò mò đánh giá Mộc Chi, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Mộc Chi cùng Mộc Thủy quan hệ cũng không xem như thực hảo, Mộc Chi đối trong nhà mọi người cũng đều là nhà nhạt, nhạt, chính là cuối cùng, Tiểu Hoa sinh bệnh Mộc Chi lại lấy ra như vậy nhiều tiền cấp Mộc Thủy, này quả thực chính là làm người lòng hiếu kỳ bạo liệt. Mộc Tu sách lên thùng gỗ, liền đi viện ngoại giếng nước múc nước, Mộc gia nhà chính tọa bất triều nam, sáu gian phòng ở vây thành một cái hồi hình chữ U, đại môn ở phía nam. Nhà chính là Lưu Yêu Muội cùng Mộc lão nhân trụ, bên trong có gian nhị phòng, đó là Lưu Yêu Muội phóng lương thực địa phương, muốn đi nơi nào, cần thiết xuyên qua hai người phòng ngủ. Nhà chính bên cạnh phòng Là tiểu cô Lan Chi phòng, có thể nói là trừ bỏ Lưu yêu mội phòng ngoại, ánh sáng phòng tốt nhất. Lưu Ngọc Mai đã sớm xem trọng cái này nhà ở, chờ Lan Chi chạy nhanh gã đi ra ngoài, đàng ra tới để lại cho nhi tử một trí quân, bất đắc dĩ, cái này cô em chồng háo đến bây giờ còn không có xuất giá. Phía đông hai gian nhà ở, một gian là một sinh vợ chồng ở, một gian là một trí quân cùng một cái quân ở, hiện tại một trí quân không ở nhà. Liền một cái quân một người trụ, Nữ Nhi Mộc Hồng Sảo đã gả chồng đi ra ngoài. Chương 46 trách nhiệm điển tin tức. Phía tây hai gian nhà ở, một gian là Mộc căn vợ chồng phong ngủ, một gian ngăn cách sau, Mộc Vĩnh Huy cùng Mộc dạng mây đỏ huynh muội hợp ở tại nơi đó. Đến nỗi Mộc thủy vợ chồng, tác ở tại phòng bếp bên cạnh dựng lên một gian trong phòng nhỏ, dựa gần phòng bếp, phương tiện làm việc. Từ trụ địa phương, liền có thể nhìn ra Mộc Thủy một nhà ở toàn bộ gia đình địa vị cỡ nào hèn mọn. Mộc Tú đánh hào thủy, xách tiến phòng bếp, Mộc Chi đã đem hai đại bồn rau ra tới rau xanh cũ cải cất vào xó, còn có một cái tay để lại rổ, bên trong phóng tràn đầy khoai lang đỏ mặt màn đầu. Liên ở Mộc Tú ngồi xổm xuống, chuẩn bị cong lên xỏ thời gian, Mộc Chi thanh nhiên vang lên tới, ngươi ăn xong lại qua đi. Lời nói gian Mộc Chi đơn độc lấy ra tới hai cái khoai lang đỏ mặt mãn thầu cùng một đĩa nhỏ rau xanh củ cải đưa cho một tú, sau đó nàng lại nhặt ra tới một phần đồ ăn, bưng đi lưu yêu muội nơi đó. Ra cửa trước, Mộc Chi lại đối một tú công đạo nói, "Không nội, Từ Từ An." Một tú nhìn Mộc Chi làm như vậy, biết Mộc Chi đây là đi vướng Lưu Yêu muội, hảo cho nàng đặng ra thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, Mộc Chi hành động làm một tú rất là nắm lấy không ra. Bất quá trước mắt chính mình hẳn cân nhắc cũng cân nhắc không ra thứ gì tới, mặc kệ, hết thảy thích hứng trong mọi tình cảnh đi. Mục Tú nhìn phòng bếp không ai, nàng đem khoai lang đỏ mặt màn thầu ném vào trong không gian, ăn xong rồi phía trước không gian trang cơm kẻ cùng sườn heo chua ngọt, cuối cùng còn uống lên một chén bí đao canh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về đưa cơm. Ở trở về đưa cơm trên đường, Mục Tú lại ngoài ý muốn nghe được một tin tức. Cậu đàn mẹ hắn Các ngươi muốn trách nhiệm điền không? Nhà ta kia khẩu tự như thế nào cũng không chịu đồng ý. Muốn, cậu Đản hắn cha đồng ý. Được xưng là cậu Đản lương phụ nhân trả lời. Các ngươi trách nhiệm điền phân nhiều ít, phân chia đến nơi nào? Mục Tú vốn dĩ thấp đầu, nghe được hai người đối thoại, nhanh chóng ngẩng lên, Mục Tú nhìn đến phía trước cách đó không xa, cùng thôn Xuân Hoa nương cùng cậu Đản nương, từng người có một cái xô che, xem ra đều là đi ngoài ruộng đưa cơm, xô đại Hai người song song đi tới, cũng không có lưu ý phía sau một tú. Còn không phải dựa theo đầu người phân, một người phân 3 phần mà, nhà ta liền chúng ta hai vợ chồng cùng hai hài tử, phân một mỗi nhị phần mà." Cẩu Đản nương nói. "Một mẩu nhiều mà cũng không ít, lại nhiều liền ngươi cùng Cẩu Đản cha, hai người cũng loại không được, tóm tác, này về sau trong đất loại đồ vật nhưng đều là chính mình." Xuân Hoa nương trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. "Rốt cuộc Đội sản xuất cuối năm chè hoa hồng, tiền là dựa theo lao động công điểm tính toán, mỗi cái gia đình dùng công điểm phân tới tiền, lại trừ bỏ phần đồ ăn khi ứng nộp lên tiền, chính là cả năm đo được. Các hương thân dùng vất vả cần cù một năm phân đến mấy chục đồng tiền, chẳng những phải cho bọn nhỏ chuẩn bị bộ đồ mới, còn muốn đẩy làm hàng Tết, 10 cô tám ra trứng chọi đá, một cân đường trắng một cân tương, đỉnh đầu cài trắng, 10 cái, một phen hành, cộng thêm 2 3 cân thịt heo Liên đối phó đem qua tuổi, 1 năm 365 tiền, cứ như vậy, 1 năm lại 1 năm nữa, lặp lại bần cùng mà lại gian khổ nhật tử. Mục Tú nhanh chóng hồi tưởng một chút, đích xác, đã từng thưa đi học lấy gia đình là chủ nông thôn thổ địa liên xản nhận đầu trách nhiệm chế chính là tại đây mấy năm bắt đầu kéo ra mở màn. Chỉ là, đó đặc thổ địa, phương án dự toán, lại một mẫu 1 phân 1 ly phân chia nhận đầu đến một nhà một hộ, cũng yêu cầu không ít thời gian a. Như thế nào nhà nàng không có một chút động tĩnh? Nghe nói này trách nhiệm điền, là dựa theo chính chúng ta ý nguyện phụ trách trồng trọt cùng quản lý, tưởng loại cái gì loại cái gì. Cầu đàn mẹ tiếp tục nói. Ai, chỉ là một năm muốn giao hai lần lương thực nộp thuế, một mẫu đất nói muốn giao hai trăm cân lương thực, giao xong kia cũng không dư lại nhiều ít, nhà ta kia khẩu tử chính là như vậy tính toán, cho nên chết sống không đồng ý nhận thầu trách nhiệm mà. Xuân Hoa Nương nghĩ đến đây. không khỏi thở dài. Không nên a, ta cùng cậu đản cha tính, một mâu đất giống nhau cũng chính là sản lượng 300 nhiều cân, liền tính là giao 200 cân, còn thừa cũng so chúng ta vất vả một năm công điểm kiếm xuống dưới lương thực nhiều, hơn nữa, chỉ cần có điểm nhi tâm, hảo hảo hầu hạ hảo đồng ruộng, một mâu đất 400 nhiều cân cũng không phải không có khả năng. Cũng không phải là hầu hạ nhà mình đồng ruộng, khẳng định càng dụng tâm, nghe ngươi như vậy vừa nói. Không được ta phải trở về cùng hài tử cha nói một chút, chúng ta cũng đi nhận đầu trách nhiệm điền, cuộc sống này nha, hy vọng là càng ngày càng tốt." Xuân Hoa Nương tức khắc đôi mắt đều sáng lên. "Chỉ cần đi theo quốc gia chính sách đi à, về sau nhật tử, nói không chừng mỗi ngày có Bạch Diện màn thổ cùng thị tàn đâu." Cầu Đản Nương không biết, nàng lời nói về sau thật sự thành hiện thực, mọi người lương thực tinh cùng thị tàn quá nhiều, còn lưu hành nổi lên ăn chay. "Ha ha, ngươi liền tưởng mỹ đi." Chỉ cần làm nhà ta ăn cơm no, ta liền cảm thấy mỹ mãn." Xuân Hoa nương cười nói. "Đúng rồi, nhà ngươi mà ở đâu khối?" Xuân Hoa nương tò mò hỏi. "Thôn Tây Đầu, ta còn chuẩn bị cùng Lâm lão đầu đổi vài phần mã, làm nhà mình mà tốt nhất đều kể tại cùng nhau." "Ngươi nói rất đúng, ta chạy nhanh đi tìm hài tử cha, sớm một chút đi theo bí thư chi bộ nói nói, nhà của chúng ta cũng muốn nhặt đầu, này lại văn a, mà đều phải phân xong rồi." Xuân Hoa nương khẩu khí trung mang theo chút vội vàng. Hai người càng đi càng xa, một tú tâm cũng nhảy nhót lên, nếu có thể phân ra, nhà mình đi nhận đầu trách nhiệm điền, nàng có thể làm một mậu đất lượng sản 800 đến 1000 cân lương thực. Nếu dựa theo vừa rồi Cẩu Đản nương nói ý theo đầu người tôi tính, nhà bọn họ cũng là 4 khẩu người, hẳn là có thể phân đến một mậu nhị phân mà. Nói cách khác, chỉ cần giao đủ 240 cân lương thực, còn lại dư lại liền đều là các nàng. Mộc Tú không khỏi cũng nhanh hơn một bước, mấy ngày nay nàng không ở nhà, phụ thân Mộc Thủy hẳn là đã biết tin tức này, rốt cuộc mà đều đã phân hảo. Đi vào bờ ruộng thượng, xa xa liền nhìn đến cha mẹ hai người trên mặt đất bận rộn thân ảnh, còn lại người đều đã bắt đầu lục tục hướng điền biên đất bằng đi tới. Nhìn đến Mộc Tú lại đây, một cái quân bắt đầu lớn tiếng hét to. "Bồn đã chết, đi lấy cái cơm có thể đi như vậy thời gian rảnh, nhanh lên nhi, ta đều chết đói." Bên cạnh ngồi mấy người, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng. "Cha, nương, ăn cơm." Mục Tú buông sợi cùng soạt che, nham phía trong đất hồ. "Lập tức qua đi, liền giờ điểm này nhi." Mục Thủy rất xa đáp lại nói, "Ta cấp cha mẹ lấy qua đi ăn." Mục Tú nhìn đã bắt đầu ăn ngấu nghiến mục gia những người khác, trong lòng tràn ngập chán ghét. Mục Tú cầm lấy mấy cái màn đầu, vê gọi món ăn liền hướng trong đất chạy tới. Lấy như vậy nhiều, chúng ta đều không đủ ăn." Mặt sau truyền đến một cái quân bất mãn thinh ầm. Mục Tú mới mặc kệ, nàng chạy tới Chu Thủy Liên bên người, "Cha, nương, trước đừng làm, nhanh lên nhi rửa rửa tay, ăn chút nhi đổ vật lại làm." Tú nàng cha, "Ngươi đi trước ăn, ta đi uy một chút tiểu hoa." Chu Thủy Liên cầm lấy bên người ấm nước, chính mình trước tẩy xong tay sau, đưa cho Mục Thủy. "Nương, vừa ăn biên uy, không có gì đáng ngại." Mộc Tú đưa cho Chu Thủy Liên một cái màn đầu. Chờ đến Chu Thủy Liên rời đi, Mộc Tú liền gấp không chờ nổi bắt đầu hướng Mộc Thủy hỏi: "Cha, nghe nói các gia các hộ phân trách nhiệm điền." Chương 47: Quên bảo cha mẹ. "Đúng vậy." Mộc Thủy một bên năm một bên gật đầu. "Như vậy lại sự, sao liền không nghe ngươi nói đâu?" Mộc Tú thật là bị Mộc Thủy đánh bại. "Ngươi lại nói, trách nhiệm đến liền, đại gia vẫn là ở bên nhau trồng trọt, cùng nhau thu hoạch." Toàn bộ về nàng quản, này cùng hiện tại cũng không gì khác nhau a, không đều là trồng trọt có gì hảo thuyết. Mộc Thủy Đảo không cảm thấy có gì đó bất đồng. Cha. Mộc Tú kéo dài quá thanh âm, trên mặt đều là hoán trách thân sắc. Sao? Tú. Mộc Thủy nghe ra Mộc Tú không vui, hắn có chút nghi hoặc nhìn Mộc Tú. Ai, cha ngươi nghĩ tới không có, hiện giờ là kiếm công điểm, đại gia tuy rằng đều phân có nhiệm vụ Liền bởi vì chúng ta một nhà ở một cái đại đội, đại bá tiểu thúc bọn họ hai nhà động bất động liền lười biếng, chúng ta một nhà làm sống nhiều nhất, trở về sau trách nhiệm điện, kia chính là nhận thầu cấp cá nhân, cũng không có ghi điểm viên giám sát, kia trong nhà những người đó, càng có thể trắng trận táo bạo không làm việc, đến cuối cùng, liền y đi theo ta nãi kia bất công kính, còn không phải làm nhà ta đi làm, việc nhà nông chính là so hiện tại nhiều quá nhiều. Sống sống lâu thiếu đều là nhà mình sống a, tu a, đều là người một nhà, nhiều lam điểm nhi sống cũng không gì, sức lực ngủ một giấc liền đã trở lại, này có gì hảo so đo. Mục Thủy một bộ chắc hẳn phải vậy ngữ khí, thiếu chút nữa làm Mục Tú khí ra nội thương tới. Cha, người đem bọn họ đưa người một nhà, chính là tiểu hoa sinh bệnh, ai giơ tay giúp quá một phen, nương lúc này mới sinh xong hài tử, phải kéo suy yếu thân thể. Ở bệnh viện ban ngày đêm tối chiếu cô tiểu hoa, ai lại đau lòng quá nàng, hiện tại nàng còn ở ở cữ, lại muốn tới đi theo đoạt thu hoạch vụ thu, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao?" Mục Tú kích động nói. "Kia không phải mọi người đều nghèo, cũng chưa tiền, Chí Quân còn muốn nói tức phụ." Trước mắt lại vội Mục Thủy Càng nói thay anh em căng nhỏ, hắn nghe Mục Tú chất vấn, trong lòng cũng càng nghĩ càng hức hững, hắn ngoài miệng khuyên giải Mục Tú, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ hành động, Kết quả nói chính mình đều tâm lạnh. Cha, tiểu hoa như vậy tiểu, liền đi theo chúng ta cùng nhau phơi như vậy đại thái dương, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Mục Tú nhìn ra một thủy trong mắt chần chờ, vì thế lại rèn sắt khi còn nóng nói, "Tú, cha, cha thực xin lỗi các người, chính là ngươi nói có thể làm sao bây giờ?" Mục Thủy nhìn Mục Tú, khẩu khí chung mang theo một tia dò hỏi, không biết cái gì thời gian Hắn phát hiện cái này nữ nhi giống như theo trước không lớn giống nhau. Cái gọi là không giống nhau, không phải chỉ bề ngoài thượng không giống nhau, mà là chỉ trên người nàng khí chất cùng cách ăn nói cử chỉ, theo trước so sánh với, thật sự như là hai người dường như. Từ trước mỗi lần nhìn thấy một tối khi, nàng luôn là cúi đầu, không hỏi nói nàng, nàng tuyệt không nói một lời, nói chuyện khi thanh âm tiểu nhân cùng mỗi dường như, nhưng là hiện tại, vô luận nhìn thấy ai, nàng đều không hề ngượng ngùng. Nói chuyện khi cũng là nhìn thẳng đối phương, một chút khiếp đảm ngượng ngùng bộ dáng đều không có, hành động tự nhiên hào phóng, lời nói sở thủ đô Lâm thời làm người cảm thấy tín phục, cùng qua đi một chút cũng không giống. So sánh mà nói, Mục Thủy vẫn là thích hiện tại Mục Tú, làm hắn cảm thấy, cùng, có một cái người tâm phúc dường như. Cha, chúng ta vẫn là phân ra đi. Mục Tú một câu, liền trấn đến Mục Thủy đại kinh tất sắc. Tú Ngươi đương phân gia dễ dàng như vậy a? Ngươi ngoại ngoại vẫn luôn không đồng ý phân gia, chúng ta để ra sẽ bị người chỉ vào cổ súng mắng. Chu Thủy Liên ôm Tiểu Hoa, bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau truyền đến. Ở ngay lúc này, trừ phi lão nhân chủ động đưa ra phân gia, hoặc là cha mẹ đều qua đời, mới có thể phân gia, bằng không làm nhi tử nếu là trước đưa ra phân gia, sẽ bị toàn thôn người mắng. Mục Tú lúc này mới nhớ tới Nguyên lai phân ra là như thế này khó, như vậy thế nào mới có thể làm ra gia gian mãn mại chủ động đưa ra phân ra đâu. Mục Tú lâm vào trầm tư. Nhìn đến Mục Tú không hề ngôn ngữ, Chu Thủy Liên cũng thở dài, nàng vốn đang cho rằng Mục Tú có cái gì hảo biện pháp ở tỉnh thành bệnh viện, Mục Tú thường xuyên tẩy não đối nàng nói một ít tiểu hoa sau khi trở về như thế nào làm sao bây giờ vấn đề. Sau khi trở về, Mục gia này đó hành động, làm Chu Thủy Liên cái này mặt người giống nhau người. cũng có rất lớn bất mãn. Chu Thủy Liên cũng nghĩ tới phân gia, chính là phân gia nói dễ hơn làm a. Cha, ngài ngoại biết chúng ta thiếu trong tôn tiền sự đi. Mục Tú đột nhiên hỏi Mộ Thủy. Biết đến? Nàng muốn thay chúng ta con sao? Mục Tú có chút chần chờ nói. Không nghe ngươi ngãi ngoại nói lên việc này, bất quá thu hoạch vụ thu xong muốn tính công điểm, đến lúc đó trong nhà có dư tiền hẳn là sẽ trước còn cấp trong tôn đi. Chu thủy liên trong giọng nói cũng mang theo một chút do dự. Sắp tính công điểm à, Mục Tú chính là không đối lưu yêu mỗi ôm một chút hy vọng nàng sẽ giúp đỡ trả nợ, bất quá, này giống như nhưng thật ra một cơ hội, Mục Tú quyết định hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị, nàng nhất định phải phân ra, bằng không về sau các nàng xương cốt đều phải bị gặm thành cha. Mấy ngày kế tiếp đều là như thế này bận rộn vượt qua, chờ đến rốt cuộc hoàn thành thu hoạch vụ thu, Mục Tú còn không có tới kịp nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngay sau đó chính là phơi lương cùng thu lương. Lại vội một đoạn thời gian, là có thể nghỉ ngơi một chút. Chu Thủy liên minh một phen khăn lông, đưa cho mục tú, tú, lại kiên trì một chút. Lương, ta biết, lúc này thiên còn sáng lên, ta đi bờ sông đem mội mội tã giặt sạch. Mục tú nhặt lên giỏ tre một ngày thay cho tã. Đi thôi, tẩy sông chạy nhanh trở về. Tốt. Mục tú cầm giỏ tre đi hướng rời nhà cách đó không xa sông nhỏ biên. Nàng thực ngo liền si tiểu bố tẩy xong rồi, sau đó từ trong không gian lấy ra tới 5 cái thuộc chứng gà, nhét vào giỏ tre nhất phía dưới, dùng rửa sạch sẽ tá áp hảo, liền bước đi nhanh hướng trong nhà đi đến. "Nương, xem ta tìm được cái gì thứ tốt." Mộc Tú vén rèm lên, vào nhà sâu đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. "Gì đồ vật?" Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Tú thần bí bộ dáng, rất phối hợp hỏi, liền đang ở đầu tiểu hoa Mộc Thủy, đều xoay đầu tới Nhìn Mộc Tú tìm được rồi gì? Ta vừa rồi đi giặt quần áo, nhặt được 5 cái trứng gà, xem cái này đầu không lớn, như là gà rừng hạ trứng, ta liền trộm ở bên ngoài, nhóm lửa, dùng nước thép lưu nấu chín. Mộc Tú đem trứng gà từ sọt tre lây ra tới, đặt ở trên bàn. 5 cái tròn vo trứng gà, tản ra mê người rụ hoặc, chú thủy liên cùng một thủy đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Không phải là nhà ai gà mái không thấy hảo, hạ ở bên ngoài đi. Này ném trứng gà, nhưng đến lượt lo lắng. Chu Thủy Liên phản ứng lại đây sau, bắt đầu thế ném trứng gà người lo lắng lên. Ngươi nương nói rất đúng, ngươi cũng không hỏi xem, liền nấu. Mục Thủy trong ánh mắt mang theo một chút trách cứ. Nhà ai nếu là có sẽ đẻ trứng gà mái, đều xem kín mít, sao có thể làm chuột ra đi đẻ trứng đâu? Mục Tú nói cũng rất có đạo lý. Tú nói cũng đúng. Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ, không tự chủ được gật gật đầu. Mặc Kệ nói như thế nào, trứng gà chính là quý trọng đồ vật, này phải bị tìm tới mới tới, vậy không xong. Mục Thủy nhất quán nhắc gan sợ phiền phức, hắn vẫn là không yên tâm. Chương 48 trứng gà. Nếu không phải ta trước nhặt được, không chừng đã bị vị hoang chó hoang ăn đâu. Mục Tú có chút không phục cùng Mục Thủy tranh luận. Dù sao ta Mặc Kệ đã nấu chín, liền ăn trước đi. Mục Tú cầm lấy một cái trứng gà, ở trên bàn khái khái Tam hạ năm đi nhị liền lộ sạch sẽ. Nương, ngươi ăn trước, hai ngày này ngươi xem đều mệt muốn chết rồi, nên bổ bổ thân thể, ngươi đây chính là một người ăn hai người bổ. Mục Tú nói cũng không sai, Chu Thủy Liên hiện giờ ăn ngon sữa mới hảo. Nương chính mình tới. Chu Thủy Liên nghĩ đến ở bệnh viện khi, ăn mọi thứ đều hảo, sữa cũng nhiều, trở về mấy ngày nay, mỗi ngày mặn thầu dưa chuột rau xanh, sữa đều thiếu rất nhiều, Mục Tiểu Hoa mắt thấy cũng gợi chút Vì thế nàng cũng tâm một hành, đi theo Mục Tú cầm lấy một cái trứng gà, bắt đầu luộc lên. Nhìn lão bà hài tử đều ở ngồi ngon ăn trứng gà, Mục Thủy cũng mặc kệ, thật muốn có người tới tìm. Hắn đi cho người ta nhận lỗi đi, Mục Thủy cầm lấy một cái trứng gà luộc ra, đưa cho Chu Thủy Liên. Tú nàng nương, ngươi ăn nhiều một chút đi, bổ bổ thân mình. Ta đủ rồi, nay còn có hai cái trứng gà đâu, ngươi cũng ăn một cái đi. Chu Thủy Liên đem một thủy lột hảo đưa cho nàng trứng gà lại đẩy cho Mục Thủy. "Ta không ăn, đều để lại cho ngươi cùng Tú ăn." Mục Thủy tạm đi miệng, tuy rằng hắn cũng rất muốn ăn, nhưng là nhìn Chu Thủy Liên ăn, hắn liền cảm giác cùng chính mình ăn giống nhau. "Nhị nương, ta nãi kêu ngươi qua đi một chuyến." Một giọng mây đỏ muôn cũng chưa gõ, trực tiếp đẩy cửa ra đi đến, nàng vừa dứt lời hạ, đôi mắt nháy mắt trừng đến Lưu Viên. Mộc Dạng Mây đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bàn còn dư lại hai cái trứng gà cùng với một bản trứng gà xác. Còn không đợi Mộc Thủy Chu Tú Liên một túi phản ứng lại đây, Liên nhìn đến Mộc Dạng Mây đỏ quay người liền chạy, vừa chạy vừa la lớn, "Mại, nhị nương bọn họ ăn vụng trứng gà." Mộc Thủy hoảng sợ, vội vàng từ trên giường đất nhẹ xuống tới, đuổi theo liền chạy đi ra ngoài, Chu Thủy Liên cả kinh vội vàng đi thu trên bàn trứng gà, kết quả bởi vì quá khẩn trương, Ngược lại đem vỏ trứng rải đầy đất, chân một sai, lại giống đi lên, tức khắc vỏ trứng đều vỡ thành tán bã. Trong phòng mặt đất đều là gồ ghề lồi lõm mù mịt, vỏ trứng hiện tại cái dạng này, căn bản là nhạt không đứng dậy, Chu Thủy liên dọa tay trên mặt đất quất lên. Mục Tú trong mắt còn lại là bỗng nhiên hiện lên một đạo quang, nàng mơ hồ cảm thấy, này có thể là một cơ hội. Nương, đừng ngẩn dấu, này lại không phải trộm tới đoạt tới, ngươi liền tính lúc này thu thập sạch sẽ. Ngươi cảm thấy mãi mãi sẽ tin tưởng chúng ta vẫn là tin tưởng dạng mây đỏ. Mục Tú ngồi xổm xuống, xuống, đè lại Chu Thủy Liên tay, mang theo nàng đứng lên. Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói, không khỏi cũng vô lực rũ xuống tay, Mục Tú nói rất đúng, ở cái này trong nhà, các nàng làm cái gì, cuối cùng đều là các nàng sai. Mục Tú cùng Chu Thủy Liên đứng dậy chiều Mục Thủy đuổi theo. Mọi người đều nghe được Mục dạng mây đỏ la hét tầm ý động tĩnh, xôi nổi đi ra cửa phòng. Chờ Mục Thủy bọn họ chạy ra, đại gia trong lúc nhất thời sở hữu tầm mắt, động tác nhất trí đều định ở bọn họ trên người. "Mại, nhị thúc nhị nương ở trong phòng ăn ngủm trứng gà, ta tận mắt nhìn thấy đến, trên bàn còn có hai cái trứng gà đâu?" Mục dạng mây đỏ đứng ở Lưu Yêu muội bên người, vẻ mặt tức giận bất bình, nàng đều đã lâu không ăn qua trứng gà. Lưu Yêu muội hừ một tiếng, nhấc chân liền đi Mục Thủy nhà ở. Quả nhiên vừa vào cửa liền liền nhìn đến quả thực cùng một dạng mây đỏ theo như lời giống nhau, trong phòng trên bàn bãi chói lọi hai cái trứng gà. Ngươi cái hắc tâm chàng tiểu xúc sinh, trong nhà là thiếu ngươi ăn uống. Liền trong nhà trứng gà đều trộm. Lưu Yêu Muội nhìn bạch bạch tròn tròn trứng gà, lại nhìn đến trên mặt đất trứng gà xác, nàng đau lòng đều phải vô pháp hô hấp. Lưu Yêu Muội nâng lên cánh tay liền hướng tới ly nàng gần nhất mục tú đánh qua đi, mục tú đang định né tránh. Kết quả lại không nghĩ rằng, đứng ở mục tú bên người Mục Thủy, theo bản năng liền chấn tới rồi Mục Tú trước người, đôi tay giao nhau giơ lên che ở trước ngực. Mục Thủy vốn định thế Mục Tú ăn như vậy một cái tát, kết quả lưu yêu mọi lại thuận thế liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, vỗ đùi bắt đầu gào, "Ai u ta thiên a, ta đây là làm cái gì ngươi a, nhi tử một nhà kết phường trộm trong nhà trứng gà a." "Nương, này trứng gà không phải trộm, là Mục Tú ở bờ sông tẩy tã khi nhặt." Mộc Thủy thật sự nghe không đi xuống, hắn mở miệng giải thích nói: "Này lão nhị gia chính là có phúc khí, tùy tiện nhặt đều có thể nhặt được trứng gà, Thái quân, đuổi Minh ngươi cũng đi bờ sông nhặt mấy cái trứng gà trở về, nhớ kỹ a, nhặt được sau nhất định phải trước lấy về tới ngươi nãi ăn, phải biết rằng hiếu kính lão nhân." Lưu Ngọc Mai âm dương qué điều nói. Mộc Tú nghe xong trực tiếp phiên một cái đại đại xem thường. Lưu Yêu Muội nghe được Lưu Ngọc Mai nói càng tới khí. Nàng ngay sau đó bắt đầu gào khan nói, nhi tử một nhà ở trong phòng ngắn ngủn trứng gà, còn muốn đánh ta cái này lão thái bà a, nhi tử thật là phí công nuôi dưỡng, che chở lão bà hại tử phải đối ta cái này lão nương động thủ a. Sớm biết rằng như vậy a, lúc trước ta liền không nên sinh hạ cái này đòi nợ hóa, sinh hạ tới cũng nên bỏ vào nước tiểu thùng nghẹn chết ra tiếng khóc cùng gào khan thanh lúc cao lúc thấp, đầy nhịp điệu, liền cùng hát tuồng dường như. Khó trách Mục Thủy Chu Thủy Liên như vậy, nghe lời, liền xem Lưu Yêu muội ngạnh mềm la lối khóc lóc nguyên bộ xuống dưới, phòng trứng ai cũng khiêng không được, đều đến ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Mục Thủy tức khắc bị nghẹn cái đỏ thắm mặt, hắn có chút khô cả nói, "Nương, đừng nóng giận, đều là ta sai." Chu Thủy Liên sắc mặt tái nhợt, vội vàng vào nhà, đem còn dư lại hai cái trứng gà đem ra, đưa tới Lưu Yêu muội trong tay. Nhìn đến Chu Thủy Liên cái dạng này, Mục Tú thật là giận này không chanh, tiến lên hai bước, cao giọng nói: "Mại, này trứng gà mỗi ngày đều là ngài thu, có bao nhiêu cái? Ngài nhất rõ ràng, ngài đi cha cha, này thật là ta nhặt." Lưu Yêu Mọi kỳ thật trong lòng cùng gương sáng dường như, hôm nay trứng gà một cái không ít đều thu vào kho hàng, chìa khóa chỉ có nàng một người có. Lão thái bà: "Tính, ngươi xem một thủy bà nương mới vừa sinh xong hài tử, ăn hai trứng gà liền ăn hai đi." Mấy ngày trước cây nhỏ không phải trở về mục lão nhân thật sự nghe không nổi nữa, hắn trong lòng cũng cảm thấy lần này mọi người ở đối đãi mục thủy cứu nữ nhi sự tình thượng làm thật sự là có chút kỳ cục, khó được ra tiếng khuyên nhủ, tiếp theo buông tiếng thở dài, liền xoay người vào nhà. Cây nhỏ trở về quá. Mục thủy cùng Chu thủy Liên hai người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau nghi hoặc hỏi. "Ngươi cái chết lão nhân, ngươi đang nói cái gì?" Tên nhỏ trở về làm sao vậy? Nang trở về mang về tới trứng gà cũng là hiếu kính ta. Theo chân bọn họ có quan hệ gì? Ngươi hiện tại cũng dám giáo huấn ta a? Nhà này rốt cuộc là ai đương gia làm chủ? Lưu Yêu Muội xem luôn luôn không nói nhiều lời nói một lão nhân, trước mặt mọi người dám nói nàng, nàng cũng không rảnh lo đi so đo trứng gà sự tình, đi theo về phòng, ngay sau đó phòng trong chính là chậu rửa mặt ngã xuống thanh âm, cùng với Lưu Yêu Muội la lối khóc lóc thanh. Không nghĩ tới trận này náo nhiệt còn không có xem đủ liền kết thúc, Lưu Ngọc Mai bĩu môi, lôi kéo một cái quân hồi chính mình trong phòng đi. Vương Quế Anh còn lại là hướng một dạng mây đỏ vây vây tay, ý bảo nàng về trước phòng, sau đó dạo bước tiến lên Lưu Yêu Nguyệt trong phòng, làm người điều giải đi. Chương 49 Thu hoạch vụ thu xong. Mục sinh cùng một căn căn bản liền không xuất hiện, còn không phải là trứng gà sao? Có gì hảo hiếm lạ? Lưu Yêu mỗi thường xuyên thưởng thưởng cấp hai người nấu mấy cái trứng gà ăn. Lúc này à, bọn họ tình nguyện nằm ngủ nhiều trong chốc lát. Mộc Thủy, cuộc sống này như vậy còn như thế nào quá đi số a. Chu Thủy Liên vành mắt hồng hồng nhìn về phía Mộc Thủy. Mộc Thủy tắt nhìn đang ở La Hết ầm ĩ trong phòng, gắt gao nắm chặt nắm tay. Ngày thứ hai, đại gia đem thu hoạch tốt lúa nước nằm xoài trên trong thôn đất bằng, bắt đầu phơi nắng, lúc này liền yêu cầu rửa sạch đồng ruộng còn sót lại lúa nước. chuẩn bị tay ruộng. Phơi lương trang lương lại là hơn nửa tháng, trận này thu hoạch vụ thu mới ở toàn thôn khí thế ngất trời lao động ra sút hạ màn che. Một tú mấy ngày nay ở làm việc khi, luôn là nghe được các hương thân nói đến trách nhiệm điền sự, nàng từ các hương thân nói chuyện phiếm chung cũng chậm rãi hiểu biết rõ ràng ngay lúc này trách nhiệm điền phân chia chính sách. Đối với trách nhiệm điền, trong thôn người hiện tại là phân hai nhóm ý kiến, một đám là tán thành trách nhiệm điền phân chia, Những người này đều là ngày thường buồn đầu khổ làm việc người, trách nhiệm điền phân chia, làm cho bọn họ thấy được hy vọng, làm nhiều có nhiều, bọn họ tin tưởng chỉ cần hạ sức lực là có thể ăn cơm no. Một khác phê không tán thành trách nhiệm điền phân chia lười, tất đều là ngày thường gian dối thủ loạn người, còn có trong thôn đại đội trưởng cán bộ, giáo viên người nhà, cùng với trong gia đình lão nhân phụ nữ nhi đồng chiếm đại bộ phận gia đình. Ngày thường chế độ công hữu Làm một ít thích gian rối thủ đoạn trắng lao động học xong lười biếng, tỉ như cất lửa, tấy mạn, làm trong chốc lát, liền chạm vừa đứng, nghỉ một chút, xoa xoa eo, hướng nơi xa vọng vừa nhìn, thời gian liền đi qua, đây là cái gọi là kéo dài công việc. Giống thầy lang, lão sư, còn có thôn chi thư, đội trưởng, thôn kế toán trở, còn bao gồm tu thủy quản, xem kho hàng một ít liệt thanh nhàn công tác đều xưng là đại đội công, đại đội công lĩnh chính là tối cao công điểm. Đại đội Thầy Lang cũng là biên làm ruộng vừa làm bác sĩ, nhưng là chỉ cần ở không đội thời gian ra cái công là có thể mỗi ngày nhớ thập phần. Còn có cán bộ mở học công, ngồi ở đại đội bổ khai một ngày sẽ, chân đều không có dính vào bùn. Công điểm liền tránh đi rồi, đặc biệt là cán bộ đi công xã học tập, học một tinh chính là 7 ngày công. Long dê ra ở dương trên người, chế độ công hữu chiết đều số dưới, này đó đều là thành thật làm ruộng kia một bộ phận nông dân gánh nặng. Tôn tri thư Trần hướng Dương từ trách nhiệm điền chính sách truyền đạt xuống dưới lúc sau liền bắt đầu mỗi nhà mỗi hộ chứng thực, cuối cùng kế hoạch ra tới phương án là nguyện ý tiếp thu trách nhiệm điền chế, liền dựa theo trong nhà đầu người phân chia trách nhiệm điền, không muốn tiếp thu trách nhiệm điền chế, tiếp tục công điền chế, thử nghiệm kỳ là 1 năm, 1 năm lúc sau lại một lần nữa lựa chọn. Lưu Yêu mọi cảm thấy chính mình trong nhà người nhiều, tự nhiên lựa chọn trách nhiệm điền chế. Này cũng coi như là nàng khó được làm ra chính xác quyết định. Bởi vì liên lụy đến trách nhiệm điền trùng chọn, năm nay công điểm cũng không hề kéo dài tới cuối năm lại tính. Thôn chi thư bắt đầu đối lựa chọn trách nhiệm điền nông hộ, bắt đầu từng nhà kế toán công điểm, lựa chọn công điểm chế, như cũ là tập thể canh ruộng, cuối năm dựa theo công điểm lĩnh tiền. Thu hoạch vụ thu xong, trong đất sống không nhiều lắm, ngày mùa thu ban ngày cũng còn trường, đại gia lục tục đều trở về thời điểm thiên vẫn là sáng lên. Lưu Yêu Muội lấy ra 10 cái trứng gà, còn có một tiểu điều năm trước bảo tồn xuống dưới thịt muối. Thất to Chu Thủy Liên cùng Mộc Chi đi làm cơm chiều. Thức mau, trong viện liền vang lên nói truyền thanh, Mộc Thủy Mộc căn còn có bọn họ hài tử, ngồi ở đại viện tử, cái này xảo, cái kiếp thế, náo nhiệt cực kỳ. Mộc Tú một bên múc nước, một bên nhìn mãn viện tử chen chúc bóng người, khóe miệng là một mạt châm chọc độ cùng, này người một nhà hài hòa, trước nay liền không có các nàng địa phương. Mấy ngày nay đều vất vả, ăn chút nhi ăn ngon bổ bổ, ngày mai liền phải bắt đầu nỗ lực hơn làm việc." Lưu Yêu Muội cười nói. "Mỗi năm làm việc nhiều nhất đều là nhà ta, chính là kiếm công điểm cũng không so với kia chút đại đội công nhiều hơn bao nhiêu, cái này hảo, ta xem những cái đó trước kia đại đội công nhóm làm sao bây giờ." Lưu Ngọc Mai vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ngày thường, nàng nhất ghen ghét những cái đó đại đội công, làm việc thiếu công điểm còn nhiều." còn tự mang cảm giác về sự ưu việt. Những người đó à, khẳng định vẫn là lựa chọn công điển chế, chúng ta là không cần lại điểm trung bình cho bọn hắn. Vương Quế Anh cũng là bĩu môi. Nay lại nói tiếp, nhà ta mua căn cùng Vĩnh Huy hai cái nam tử hán, còn có ta cùng dạng mây đỏ, bốn người nhưng xem như trong nhà chủ yếu lao động. Vương Quế Anh trên mặt treo rảo rạt đắc ý biểu tình. Nhà ta mua sinh cùng ái quân, làm việc thật thành, này ra hai phối hợp lại chờ để được với có 3 4 người lao động. Lưu Ngọc Mai không cam lòng lắc đầu, cũng nói lên, trong lòng lại thầm nghĩ, phi, liền ngươi kia lười heo giống nhau nam nhân cùng nhi tử, còn không, có ta một người làm nhiều. Vương Quế anh sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị mở miệng nói, chỉ nghe được Lưu Ngọc Mai giọng nói vừa chuyển, còn nói thêm, muốn ta nói, vẫn phải có người hả mệnh, trong nhà lão bà nữ nhi không cần làm nhiều trọng sống, trong đất sống liền hắn một người nam nhân ra. Thật là một người làm việc, cả nhà ăn no. Đại nương, ngươi như thế nào có thể nói ra gian mãi mải đâu? Mãi mải số tuổi lớn, quản gia cũng là thực vất vả, tiểu cô cô ở nhà cũng là kiều khách, liền tính là chúng ta nhiều làm điểm sống, kia cũng là hiếu kính lão nhân, ngươi nói ra, nhiều thương gia già cùng mãi mải tâm. Một tú múc nước giếng nước liền ở mục gia sân bên ngoài, trong viện đại gia nói chuyện, nàng nghe rõ ràng, lúc này nàng dẫn theo thùng nước đứng ở cửa. lộ ra không thể tưởng tượng bộ dáng, đối với Lưu Ngọc Mai nói, bốn phía thực rõ ràng tĩnh một tĩnh, trong lúc nhất thời sở hữu tâm mắt, động tác nhất trí định ở Lưu Ngọc Mai trên người. Lưu Ngọc Mai một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, Mục Chi dựa vào ở phòng bếp môn lan bên, phụt một tiếng liền bật cười, nàng rất có hứng thú nhìn nhìn Mục Tú, cái này cháu ngoại gái, khi nào như vậy có ý tứ? Cha, nương, nhà của chúng ta liền tính lại khổ lại mệt. cũng nhất định phải làm cha mẹ ăn được. Vương Quế Anh chút nào không buông tha có thể làm Lưu Ngọc Mai ăn mệt cơ hội. Nay nhà ai làm nhiều, nhà ai làm thiếu, ta đều trong lòng hiểu rõ, không cần lại ồn ào. Lưu Yêu Muội bất mãn nhìn thoáng qua Lưu Ngọc Mai, nhiên lạnh lùng nói, "Lão đại gia, ngươi nếu là nhàn, đi sân mặt sau cấp đồ ăn tới điểm nhi thủy đi." Lưu Ngọc Mai thầm mắng Lưu Yêu Muội một câu hóc heo, không tình nguyện dẫn theo thùng gỗ đi hậu viện. Vương Quế Anh tác đắc ý hướng về phía Lưu Ngọc Mai cười cười, liền quay đầu đi cùng Lưu Yêu Muội sun xoè đi. Lưu Ngọc Mai hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quế Anh sau, lại trừng mắt nhìn Trừng Mục Tú, nàng chính là thực mang thủ, tương lai có cơ hội, hừ, chờ coi đi. Bởi vì có trứng gà cùng cái kia thịt muối duyên cớ, bởi vậy đồ ăn làm được mùi hương nghe khiến cho người rất nước miếng, trong viện mọi người bị trứng cùng thịt hương vị câu một đám đều ngồi không yên. Như thế nào còn không có làm tốt ta? Một gái quân hướng về phía phòng bếp hô. Đúng vậy, làm đã nửa ngày, chết đói. Một vinh huy bụng đã sớm đói thầm thịt kê ơ. Trưng năm mê tính công điểm. Một da này hai gái tôn tử đều đúng là 17-8 tuổi tuổi tác, lại có thể ăn lại đói mò, nhìn cái kia hàm thịt. Hai người đã sớm nhịn không được, húng chi hiện tại đã nghe mùi hương, chậm chạp đều không ăn cơm, quả thực là muốn mệnh à. Cơm hảo, tới đoan cơm. Mộc Tú hướng về phía bên ngoài nói, "Đổi lại ngày thường, mọi người đều đồng thời ngồi chờ Mộc Tú Chu Thủy Liên đem đồ ăn đều bưng lên trên bàn. Hôm nay bởi vì có thịt, Mộc Vĩnh Huy mở cái cuốn nghe thế câu nói, lập tức đều thoăn vào phòng bếp. Nhìn làm tốt hai chén cải trắng nấu thịt, hai người đồng thời trước mắt sáng ngời, một người ôm một chén đi ra phòng bếp. Dư lại tiếp tục chờ Chu Thủy Liên hai mẹ con bưng lên cái bàn. Kết quả đồ ăn mới vừa thượng bàn, Thôn Chi Thư Trần Hướng Dương mang theo đại đội trưởng còn có ghi việc đã làm viên liền đi đến, nhìn trong viện ngồi tràn đầy hai cái bàn người, Trần Hướng Dương chào hỏi: "Mọi người đều mới ăn cơm a?" "Thôn Chi Thư, có gì sự a? Như thế nào lúc này lại đây?" Lưu Yêu Muội buông chiếc đũa, có chút nghi hoặc hỏi. "Một thẩm, ngài người nhà khẩu nhiều, này công điểm tính xuống dưới, phí điểm nhi thời gian, cho nên liền tới chậm." Trần Hướng Dương đối với Lưu Yêu Muội giải thích nói. Vừa nghe đến là muốn tới đưa tiền, Lưu Yêu Muội lập tức đầy mặt vui mừng. Các ngươi ăn trước, ăn xong lại tính. Trần Hướng Dương nhìn nhìn Mộc Gia mọi người nói, "Thôn chi thư, các ngươi mấy cái ăn qua sao?" Mộc lão nhân hỏi, Lưu Yêu Muội nghe được Mộc lão nhân hỏi chuyện, hung hăng ở sau người trộm linh Mộc lão nhân một phen, "Cái này chết lão nhân, vốn dĩ cơm đều không đủ ăn, lại thêm ba người, kia càng ăn không đủ no, đặc biệt hôm nay còn có thịt, cấp người ngoài ăn một hồi." đều phải đau lòng chết. An qua, an qua. Trần Hướng Dương làm bộ không thấy được Lưu Diêu Muội cùng một lão nhân chi gian hô động, hắn trầm giọng chối từ. Bất quá loại tình huống này, Trần Hướng Dương cũng lý giải, hiện tại loại này năm đầu, nhà ai cơm cũng chỉ là đủ nhà mình ăn. Lão nhị gia, đi đảo ba chén thủy. Lưu Diêu Muội nói, các ngươi uống trước thủy, lập tức liền an xong. Nương, ta đi. Một tú giữ chặt đang muốn đứng lên Chu Thủy Liên. nhanh nhẹn chạy tới phòng bếp, đổ ba chén thủy, bưng tới. Quả nhiên không ra một túi sơ liệu, nàng liền đoan thủy này trong chốc lát công phu, trên bàn đồ ăn đã không, một cái quân bưng lên không ầm, liền đồ ăn canh đều lay đến trong chén, trong lúc nhất thời, trên bàn đồ ăn liền cái lá cải đều không còn, Mộc Tú hơi hơi có chút giận mình. Những người này đều không cần ngay, trực tiếp nuốt sao? Mộc Tú một chút đều không để bụng này đó thức ăn, nàng muốn đói bụng. Còn có thể từ trong không gian lấy ra đồ vật ăn, so này đồ ăn tốt hơn ngàn lần và lần. Nếu không phải bởi vì ở Chu Thủy Liên cung một thủy trước mặt, vô pháp tự bảo chữa, nàng đã sớm đem ăn cho cha mẹ. Chu Thủy Liên sau khi trở về dinh dưỡng theo không kịp, sữa càng ngày càng ít, Tiểu Hoa luôn là đói ngoao ngoao khóc, khóc cũng không có biện pháp, Chu Thủy Liên chỉ có thể cấp Tiểu Hoa rót chút nước sôi để nguội. Mục Tú nhìn đến sau, Nghĩ đến chính mình trong không gian bị hạ muốn mang về trong núi sữa bột cùng bình sữa, nàng đem sữa bột đều hướng hảo, đặt ở trong không gian. Tiểu Hoa chỉ cần vừa khóc, một túi liền đem tiểu Hoa tiếp nhận tới, chỗ uy nàng uống sữa bột, cho nên tiểu Hoa nhưng thật ra mạo khả quan, trắng trẻo mập mạp, một chút đều không giống như là bị đói hại tử. Trần Hướng Dương ba người tắc nhìn nhau một chút, cho nhau lắc lắc đầu, đây đều là đối phương việc nhà, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Lưu Yêu Muội không thích Mộc Thủy một nhà, đây là toàn thôn đều biết đến sự tình. "Tú, ngươi mau đi ăn cơm đi." Trần Hướng Dương tiếp nhận thủy sau thúc giục nàng nói. Mộc Tú ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng lúc này tâm tình thực kích động, rốt cuộc tới rồi kết toán công điểm lúc. Thật mau, Mộc gia giả trẻ đều ăn xong rồi cơm, đều ngồi ở chỗ kia vẫn không núc nhích, chỉ có Chu Thủy liên tói quen đứng dậy, cầm lấy đại buồn gỗ, thu thập chén đũa, loan đến bên giếng. Sau đó lại cầm cái chổi cùng cái ki, trước đem sân cùng cái bàn thu thập sạch sẽ, lại đi rửa chén. "Một thúc, kia chúng ta bắt đầu tính sổ a." Trần Hướng Dương nói. "Hảo." Lưu Yêu Muội giành trước nói. "Tiểu Lâm, ngươi tới nói đi." Vì việc đã làm viên mọi người đều gọi hắn Tiểu Lâm. "Ta đây liền nói, từ năm nay 1 tháng mới tới này tháng 11 sơ, tổng cộng là 10 tháng, có 304 thiên, dựa theo thống kê, Nhà ngươi tổng cộng có 6 cái thành niên tráng lao động, mỗi người một ngày thập phần, cộng 18240 phần. Giống nhau lao động có 4 người, một ngày 8 phần, cộng 9728 phần. Còn có nửa lao động 2 người người, một ngày 3 phần, cộng 2736 phần. Trải qua cộng lại, đây là 893 khối 7 bao 6, khấu trừ lương thực ít hôm nữa độ dùng, còn dư lại 215 nguyên sau rác. Tiểu Lâm dùng bút hoa Nhìn Lưu Diêu Muội gật đầu, hắn từ trong bao lấy ra tiền, số hảo lúc sau đưa cho Lưu Diêu Muội. Mục thẩm, ngài đến đến. Lưu Diêu Muội vừa muốn giơ tay tiếp nhận, Tiểu Lâm lại bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, giống như mới nhớ tới sự tình gì. "Tiểu Lâm, ngươi đây là đầu ngươi thẩm đâu?" Lưu Diêu Muội vươn tay treo ở giữa không trung, mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn về phía Tiểu Lâm. Tiểu Lâm còn lại là vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Trần Hưng Dương. Trần Hướng Dương làm thôn chi thư, mỗi năm cấp phụ trách cấp trong thôn mọi người phát tiền, nhà ai tình huống như thế nào, hắn không nói rõ như lòng bàn tay, cũng là biết đến 89 phần 10. Này mục ra, mỗi năm thu vào, đều là cùng nhau kết toán cấp lưu yêu muội, năm rồi đến không sao cả, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chính là năm nay, vừa lúc gặp được trách nhiệm điền cải cách, Mục Thủy lại thiếu trong thôn tiền, hắn không thể không quản. Mục Thẩm, nay ngày thường đều là ngươi quản tiền. Mục sinh huynh đệ mấy cái, thật đúng là đối với ngươi hảo." Trần Hướng Dương cười nói, "Đó là đương nhiên, nhà ta nhi tử tứ phụ đều yêu kính, phi làm ta cái này lão bà tử quản ra, cái gì đều nghe ta an bài." Lưu Yêu Ngội vẻ mặt tự hào. Ở đây sở hữu mục gia người đều không khỏi mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm phun thảo, là ngươi bá chiếm không buông tay, ai không nghĩ chính mình quản tiền. Mục gia vẫn luôn cũng chưa phân ra Bọn họ ở trong thôn coi như đại gia đình, thu vào nhìn nhiều, nhưng là đó là mười mấy khẩu người cộng đồng sáng tạo ra tới giá trị, bình quân xuống dưới cũng không nhiều ít, sở hữu tiền cùng lương thực đều là từ Lưu Yêu Muội một tay nắm giữ. Mục gia thật là mẫu mực gia đình, hai từ nghe lời, lão nhân hiền tử. Đại đội trưởng lão giả cười ha hả nói, hắn tới phía trước liền biết Trần Hướng Dương là vì mục thủy vay tiền một chuyện mới tự mình tới Mục gia một chuyến. Lưu Yêu Muội nghe được đại đội trưởng nói, trên mặt toát ra tự hào biểu tình, này làng trên sông dưới, ai không biết nàng mấy cái nhi tử tức phụ đều nghe nàng lời nói. "Chỉ là," Trần Hướng Dương kế tiếp nói, làm nàng sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. "Kia mục thầm, nếu ngài đưa ra, ta đây cứ việc nói thẳng." Trần Hướng Dương nhìn thoáng qua Lưu Yêu Muội, lại nhìn nhìn Mục Thủy, hắn lần này tưởng giúp Mục Thủy tranh thủ một phen, cho nên mới khai cái này khẩu. Dư lại liền phải xem Mục Thủy chính mình. Trần Hướng Dương nói tiếp, "Mục Thủy lần này tổng cộng hướng trong thôn mượn 100 đồng tiền, hỏi ta cá nhân mượn 20 đồng tiền, tìm ta mượn ta có thể tạm thời từ từ, nhưng là từ trong thôn lấy đi, lần này liền phải thanh toán một chút, chúng ta đem cái này tiền tính đi vào, còn dư lại 115 nguyên sau giác." Chương 51 thanh toán. Trần Hướng Dương nói xong liền từ nhỏ lầm trong tay lấy trả tiền, số ra tới 100 đồng tiền. Đặt ở một bên, sau đó mới đem dư lại tiền đưa cho Lưu yêu mội. Lưu Ngọc Mai tâm đều đang run rảy, này một trăm nhiều đồng tiền, nếu Lưu yêu mội thêm nữa liềm nhi, kêu trí quân sau khi trở về, là có thể nói một cái hảo tức phụ. Bất quá không đợi Lưu Ngọc Mai mở miệng, liền có người trước nhảy ra tới. Này lao nhị ra vay tiền, dựa vào cái gì cả nhà đều thế hắn hoàn lại, đó có phải hay không ngày khác, ta cũng đi mượn cái mấy trăm đồng tiền. Làm lại ra thay ta hoàn lại đâu? Vương Quế Anh nói chuyện cùng súng máy giống nhau, nhanh chóng mà lại kịch liệt. Liên lụy đến tiền vấn đề, không ai là nguyện ý nhượng nhịn. Mục Thủy mượn tiền, ngươi hỏi Mục Thủy muốn đi, dựa vào cái gì tự tan nơi này khấu? Lưu Yêu Muội càng là giận dữ, không chỉ có một phen đoạt quá Trần Hướng Dương trong tay tiền, lại đem Trần Hướng Dương số ra tới 200 đồng tiền đoạt lấy tới, gắt gao nắm chặt ở trong tay không bỏ. Trần Hướng Dương nhất thời không có phản bị, tiền liền như vậy bị Lưu Yêu muội cướp đi, hắn không khỏi vẻ mặt thảo náo. "Mãi mãi ngày thường đều là ngươi ở quản gia, nhà ta kiếm đều giao cho ngươi, chúng ta đây thiếu hạ lợ, vì cái gì không phải ngươi tới còn?" Mục Tú không đợi Trần Hướng Dương nói chuyện, nàng liền dẫn đầu mở miệng hỏi. "Các ngươi một nhà một năm không cần ăn uống xuyến dùng, nay tiền là cha ngươi nộp lên sinh hoạt phí, đến nơi thiếu tiền, kia lại không tốn ở chúng ta trên người." cùng chúng ta một chút ít quan hệ đều không có. Lưu Yêu Muội biểu tình kích động gieo lên. Mục Thủy, lúc trước ngươi vay tiền thời điểm, nói dùng công điểm để khấu, đây là trong thôn tiền, ngươi xem làm thế nào chứ? Trần Hướng Dương nhìn phía một bên góc đứng Mục Thủy, hắn đã làm được này một bước, dư lại liền xem Mục Thủy. Nương, ngươi trước đem tiền cấp thôn chi thư, ta nhất định còn cho ngài. Mục Thủy cầu xin nhìn Lưu Yêu Muội. Phi, Tưởng Mỹ Ngươi lấy cái gì tới còn? Lưu Yêu Muội lộ ra kinh bị ánh mắt. Cái này ra, mọi người kiếm tiền đều phải giao cho nàng, mục thủy thượng nơi nào lộng tiền đi. Thôn chi thư, bằng không, ngươi lại thư thả ta một đoạn thời gian, ta nhất định nghi cách còn thượng. Mục thủy xem Lưu Yêu Muội nơi đó không thể thực hiện được, liền ngược lại cầu xin Trần Hướng Dương. Mục thủy, không phải ta bất cận nhân tình, trong thôn còn có rất nhiều hộ nhân gia chờ phát tiền. Này 100 đồng tiền không phải số lượng nhỏ. Trần Hướng Dương trong lòng âm thầm rối loạn, vừa tới phía trước nên trước đem tiền khấu ra tới. Trần Hướng Dương vốn định giáp mặt tính danh bạch, nhân tiện giúp Mục Thủy đem này chướng cấp mặt bình, kết quả không ngờ tới, này lại là một món nợ hồ đồ. Trong lúc nhất thời, trong viện đều an tĩnh xuống dưới, đại gia tâm tư khác nhau, Mục Thủy đầy mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới khẽ hắn môi, bất cứ dáng nào giống nhau, lớn tiếng nói: "Nương, bằng không" Ngài đem thuộc về nhà ta này phân tiền cho ta, năm nay nhà ta ăn uống đều không cần ngài quản. Ngươi cải ai ngàn đao, ngươi có ý tứ gì? Này tiền vốn dĩ nên là nguyên nên cho ta phụng dưỡng phí, ta này làm cái gì nghiệp, dưỡng ra tới như vậy một cái bất hiếu tử, ngươi như vậy buộc ta cái này lão bà tử đòi tiền, là muốn phân ra sao? Lưu Yêu Muội dừng chân dùng ra giữa nhà bản lĩnh, bắt đầu gào khan. Mục Tú không nghĩ tới Lưu Yêu Muội trước đưa ra phân ra Nàng lập tức trước mắt sáng ngời. Mục tú dạ bộ khiếp đảm bộ dáng, sợ hãi nhìn về phía Trần Hướng Dương, rung toàn thân đều có thể nghe được thanh âm, sợ hãi hỏi, hướng Dương thúc thúc, nếu thiếu tiền không còn sẽ thế nào? Thiếu tiền không còn, sẽ trước đem thiếu nợ người trảo tiến lao động cải tạo sở, sau đó trong thôn lại phái người lại đây đem trong nhà đáng giá đồ vật đều lôi đi gắn nợ. Trần Hướng Dương trả lời nói, chúng ta đây gia nếu là thật không có tiền, cũng không đáng giá ra sản, này làm sao bây giờ?" Mục Tú tiếp tục hỏi, "Trong thôn sẽ có người thanh toán, nếu thật đến kia một bước, thuộc về Mục thủy năm nay nên phân tiền, một phần không ít cũng cần thiết muốn giao ra đây, nếu không giao, trách nhiệm điển thành thuộc lúc sau, khai triển chương thu lương thực nộp thuế, thuộc về Mục thủy mà đều phải nhiều chương thu, cùng với lương thực nộp thuế bán cho đại đội, cũng sẽ là thấp nhất giá cả thu về." Trần Hướng Dương nghiêm túc nói, Mọi người đều ngây ngẩn cả người, này không phải đổi thang mà không đổi thuốc sao, tương đương về sau mục thủy bị nhốt lại. Chu thủy liên mục tú này hai nửa lao động trồng trọt làm sống thu vào tất cả đều muốn giao cho trong thôn, kia bọn họ chẳng phải là chính là muốn phí công nuôi dưỡng chu thủy liên mục tú mục tiểu hoa ba người. Mục tú nhìn đến mọi người đều thay đổi sắc mặt, nàng quyết định lại thêm một phên hỏa. Ô ô ô ô ô, chúng ta ở bệnh viện còn thiếu 300 nhiều đồng tiền đâu. Này muốn còn đến gì thời điểm a? Mục tú dạ bộ hoàng sợ bộ dáng, nhìn Lưu Yêu muội cầu xin nói, "Ngài nãi, chúng ta không nghĩ phân ra a." Trần Hướng Dương mắt lộ ra nghi hoặc, khi nào bệnh viện có thể thiếu tiền xem bệnh? Cái gì? Các ngươi thế nhưng còn thiếu bệnh viện nhiều như vậy tiền? Trong thôn 120 khối, bệnh viện 300 khối, tổng cộng 425 đồng tiền a. Liên vi cứu cái này đổi tiền hóa Lưu Yêu Mộ nghĩ đến chính mình tích cóp cả đời cũng mới tích cóp 600 tới đồng tiền, mà muột thủy mấy ngày liền ở bên ngoài bại nhiều như vậy, nàng khí tay đều ở phát run. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh liếc mắt nhìn nhau, các nàng hai lập tức ở trong ánh mắt đạt thành nhất trí. "Nương, lão nhị gia ở bên ngoài thiếu một đống lợ, hiện giờ muốn cho chúng ta tới gánh vác, ta là không đồng ý." Lưu Ngọc Mai dẫn đầu nói. "Chính là, nương, nhị thúc này cũng thật quá đáng." Vì cứu gái khuê nữ, thiếu nhiều như vậy tiền, không nói nhà ta Vĩnh Huy còn nhỏ, đại tẩu gia Chí Quân, này vốn dĩ năm nay xuất ngũ liền phải nói tức phụ, ngài cấp nhị thúc còn sạch nợ, Chí Quân như thế nào cưới vợ a? Vương Quế Anh cũng chạy nhanh nói, "Nương, Chí Quân chính là lão Mộc gia trưởng tử trưởng tôn, chính ngươi nhìn làm đi." Mộc Sinh cảm thấy Vương Quế Anh nói cũng có lý, hắn cũng đối Lưu Yêu muội tạo áp lực. Phi Các ngươi làm cho cục diện rối rắm đừng nghĩ ta tới điền lỗ thủng, ta không có ngươi đứa con trai này, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vẩn, mang theo ngươi tước phụ cùng hài tử, lập tức cho ta đi, từ nay về sau, các ngươi là các ngươi, chúng ta là chúng ta, chúng ta một chút liên quan đều không có, các ngươi cũng đừng tiến, cái này ra môn. Lưu Yêu Mộ nhanh chóng quyết định, quyết định lập tức đuổi đi Mục Thủy. Thôn Chi Thư, Mục Thủy cứu chính là chính hắn quê nữ, chúng ta phân ra Nhà hắn hết thệ cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ." Lưu Yêu Muội lại quay đầu đối với Lưu Hướng Dương nói. Lưu Yêu Muội bay nhanh tính một bút chứng, vừa rồi nghe Trần Hướng Dương lời nói, kia ý tứ là mặc kệ Mục Thủy một nhà làm lại nhiều sống, về sau trong thôn đều sẽ trực tiếp từ hắn trên đầu khấu tiền, dựa theo Mục Tú kia nha đầu nói, bọn họ phía trước phía sau, thiếu hơn 400 đồng tiền. Như vậy tính ra, Mục Thủy một nhà không ăn không uống cũng muốn còn 6 năm, huống chi Nhà bọn họ còn có 4 há môn đâu, nếu về sau dính không đến Mục Thủy Quang, còn không bằng sớm một chút làm kết thúc. Nương, ngài đây là muốn đuổi ta đi sao? Mục Thủy có chút không thể tin được nhìn về phía Lưu Yêu Muội, ngày thường Lưu Yêu Muội tổng nói làm cho bọn họ có đi, chính là kia cũng là sinh khí khi nói khí lời nói, giống lần này phiết như vậy hoàn trả là lần đầu tiên. Chương 52 thành toán 2. Đúng vậy, chính là đuổi ngươi đi, ngươi thiếu như vậy nhiều tiền. Còn không thượng đó là phải bị trộm tới ngồi tù, lão bà ngươi hài tử chẳng lẽ còn muốn lưu lại làm chúng ta dưỡng? Lưu Yêu Muội không kiên nhẫn huy số tay, giống xua đuổi ôn thần dường như.